Tiểu thất chút nào mặc kệ bọn họ ý tưởng, chỉ là đem vừa mới ăn thuốc viên lại đảo ra một viên, bỏ vào trong miệng cắn, sau đó phun ở kia vải bố trắng thượng. Này hành động, theo lý là như vậy thô tục cùng nôn nóng, nhưng là tiểu thất cố tình là thong thả ung dung làm, giống như hoàn toàn không cảm thấy kia hoa chữ thở, nhảy ra huyết nhục miệng vết thương sẽ đau dường như. ở mọi người chú mục hạ, mới dùng kia mang theo dược vải bố trắng điều bao ở trên đùi. Tiểu thất, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là hoàng huynh vô dụng. Nếu hoàng huynh đối với ngươi hảo điểm. Nếu hoàng huynh sớm chút bảo hộ ngươi, nếu hoàng huynh sớm chút biết ngươi, ngươi liền sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này." Phương Đông Vũ Thanh đột nhiên ôm Tiểu Thất, lo gì hỗn loạn nói cái gì, mọi người cũng nghe không rõ ràng, chỉ biết hắn trong giọng nói tựa hồ có nồng đậm cấp ý. Tiểu Thất bị này đột nhiên tình huống hoảng sợ, chỉ la nhẹ nhàng đẩy ra Phương Đông Vũ Thanh, nàng không thói quen như vậy gần lui tiếp xúc, cho dù người này từ huyết thống quan hệ thượng giảng là nàng ca ca cũng giống nhau, cho dù người này, nàng vừa mới dùng nàng huyết cứu hắn cũng giống nhau. Ta không có việc gì. Cảm động sao? Nàng không cảm thấy, bởi vì nàng thật sự không có việc gì, này chỉ là tiểu thương, bọn họ không khỏi quá chuyện bé xé ra to, còn có, nàng là không đối bọn họ quá mức bao dung, phía trước đối với bọn họ lo lắng nàng truy tiến hoang mạc hành động đích xác làm nàng tâm mềm nũn, nhưng là nàng đã còn, không phải sao? Nàng dùng nàng huyết cứu bọn họ một mạng, hiện tại, bọn họ gậy ông đập lưng ông, ai cũng không nợ ai. Tiểu thất, lần sau lấy chính mình làm trọng hảo sao? Nam nặc khê thật sâu hít một hơi, bọn họ biết tiểu thất không có chuyện, chính là, vẫn là lo lắng, tiểu thất vừa mới kia không chút do dự đối chính mình xuống tay hành động, làm cho bọn họ minh bạch, tiểu thất tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, còn có chính là, tiểu thất, nàng trừ bỏ bị cắn kia một khắc kêu một tiếng đau, liền không còn có cổ họng một tiếng, này thương có bao nhiêu đau, hán tưởng bọn họ cho dù không bị cắn cũng như cũ minh bạch, nhưng là tiểu thất vẻ mặt bình. Tĩnh, loại này bộ dáng, đều bị nói cho bọn họ, Tiểu thất thói quen loại này đâu? Ngươi không phải ta ai? Tiểu thất không có tự hỏi liền nói ra tới. Có lẽ là huyết lưu quá nhiều, có lẽ là lại lần nữa hít vào độc tố, có lẽ là phản xạ có điều kiện. Liên giống như bọn họ nói cho rằng như vậy, bọn họ sở làm hết thể có thể cho tiểu thất cảm động, có thể cho tiểu thất mềm lòng nhưng lại y y liền vô pháp làm tiểu thất mở ra nội tâm. Trong nháy mắt, tiểu thất lại sẽ trở lại tiểu thất bộ dáng. Bọn họ không rõ, tiểu thất mềm lòng, tiểu thất thiện lương, chỉ ở chỗ sâu nhất. Ở bọn họ nguy hiểm thời điểm bày ra. Nam Nặc Khê tràn đầy chua sót, là nha, hắn không phải tiểu thất hay hắn không có tư cách. Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Ít nhất là bằng hữu đi, bọn họ có quá mệnh giao tình nha. Tiểu thất gật gật đầu. Liên tính là bằng hữu ngươi cũng quản quá nhiều. Nàng xác nhận vì Nam Nặc Khê cùng phương Đông Vũ Thanh là nàng bằng hữu, nhưng là, bằng hữu chi gian giống nhau có thiếu có còn, mà nàng chính mình sự tình, nàng chính mình sẽ xử lý. Ta đây đâu? Tiểu thất, ta là ca ca của ngươi, ta quản ngươi có thể chứ? Ta không thừa nhận. Ca ca, hiện tại nàng không cần ca ca bảo hộ. Phương Đông Vũ Thanh Dục nói cái gì nữa, tiểu thất lại không nghĩ nói thêm nữa. Ta tưởng nghỉ ngơi. Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ở một bên chăm sóc. Kỳ thật tiểu thất cũng không có rất mệt, chỉ là nàng chịu không nổi hai người kia rong dài cùng con ái, nàng đều nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Kết quả là... Thiếu nam nạc khê cùng phương đông vũ thanh lo lắng thanh âm, này hoang mạc chung lại khôi phục vốn co yên tĩnh, chỉ là có chút đồ vật thay đổi. Bác quân mặc thuộc hạ xem tiểu thất ánh mắt thay đổi, bọn họ nguyên bản cho rằng đây là một cái thoáng so bình thường nữ tử cường một ít nhược nữ tử. Nhưng là hiện tại, bọn họ phát hiện, so với tàn nhẫn, bọn họ so ra kém nữ tử này, so với trung tâm, bọn họ tựa hồ cũng so ra kém. Ít nhất, vừa mới trước tiên đi lên cứu bọn họ chủ tử chính là cái kia nữ tử mà không phải bọn họ mà bác quân mặc đâu từ đầu đến cuối chỉ là nhìn thoáng qua liền không ở nhiều lời lập tức nghỉ ngơi nữ nhân này tàn nhẫn đối chính mình tàn nhẫn hắn đã sớm kiến thức hôm nay cũng không có cỡ nào đạt thủ cầm tiêu hắn tắc nhớ tới bác vương phủ người ta nói nữ tử này bị quân mặc ném vào phòng chất tuổi cùng chó săn ở chung vì mạng sống tự cắt trên cánh tay trái thịt tuy rằng hắn gặp qua kia miệng vết thương nhưng hiện tại hắn tựa hồ có thể chân thật tưởng tượng ra ngày đó tình cảnh bốn người nam nhân bốn loại bất đồng tâm tình Nhưng lại đều không có ảnh hưởng đến tiểu thất, nhắm hai mắt tiểu thất, vẻ mặt bình tĩnh, mọi người không rõ tiểu thất là nghĩ như thế nào. Liên giống như cầm tiêu không rõ tiểu thất lúc trước như thế nào sẽ cứu nàng, liên giống như hắn tưởng không rõ, vừa mới, tiểu thất vì cái gì sẽ cứu bác quân mặc, cứu hắn, hắn có thể lý giải vì, hắn không chân chính xúc phạm tới tiểu thất cái gì, mà quân mặc đái nàng như thế nào, hắn chính là rất rõ ràng, giống nhau nữ tử sợ là hận chết, vì cái gì, tiểu thất lại là vẻ mặt không để bụng, hoặc là nói. Bắc Quân mặc người này ở trong mắt nàng, cái gì đều không phải đâu. Đây là không nói rõ, tiểu thất không để bụng Bắc Quân mặc, cho nên nàng liền không đi hận Bắc Quân mặc đâu. Tính, trước nghỉ ngơi đi, nữ nhân là cái phiền toái đổ vật, mà tiểu thất càng là trong đó người xuất sắc, nhìn thoáng qua tiểu thất, đột nhiên phát hiện, gặp gỡ nữ nhân này, phòng chừng là hắn cầm tiêu mệnh trùng tiếp số, bất quá, hắn thích. Buổi tối, ngôi sao ra tới, kia cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng bắc cực tinh nhắc nhở mọi người, muốn tiếp tục lên đường. Tiểu thất, chân của ngươi bị thương, ta có ngươi đi, bất luận ngươi có thừa nhận hay không, ta đều là ca ca ngươi, không phải sao. Không cần, ta có thể chính mình đi. Suy nghĩ không nghĩ liền cự tuyệt, nơi này, mỗi người đều rất mệt, nàng không nghĩ trở thành người khác gánh nặng. Tiểu thất, đừng cậy mạnh, ta cùng vũ thanh thay phiên mỗi ngươi, sẽ không quá mệt mỏi. Đúng vậy, tiểu thất, vàng không, ngươi cái bộ dáng, căn bản vô pháp đi đường. Thương ở cảng chân thượng, như vậy thâm miệng vết thương vừa đi miệng vết thương liền sẽ vỡ ra cái dạng này cái dạng này làm sao vậy chỉ cần không chết nàng tiểu thất liền có thể đi xuống đi lúc trước nàng liều mạng cuối cùng một hơi từng bước một từ kia cổ quật trung bỏ ra tới lúc trước nàng có thể làm được hiện tại nàng y lìa liền có thể càng không cần để loại này nhỏ đến có thể bỏ qua miệng vết thương liền ở nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh khổ tâm khuyên tiểu thất bắc quân mặc một cái xoay người đi vào tiểu thất phía sau ở tiểu thất không có phản ánh lại đây khi một cái dùng sức Đem tiểu thất gõ vự Người 58 may mắn Xuất phát từ bản năng Hoặc là đi theo đáy lòng chỗ sâu nhất thanh âm Bác quân mặc đem tiểu thất ôm ở trong tay Đối với mọi người phân phó đi Bác vương Đem tiểu thất trả lại cho chúng ta Bác quân mặc mang tiểu thất như thế nào Bọn họ là biết được Giờ phút này Bọn họ tuyệt không có thể làm tiểu thất dừng ở bắc quân mặc trong tay Bất luận hắn ước nguyện ban đầu là vì giúp tiểu thất Bác quân mặc lạnh lùng nhìn nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh liếc mắt một cái Thướng thuộc hạ ý bảo, đám kia người cũng là người thông minh, lập tức đem hai người vây quanh lên. Nơi này, ta định đoạt. Hoặc là nói, thế giới này, quyền thế định đoạt. Bác quân mặc thuộc hạ phi thường phối hợp lấy hình quạt trạng đem hai người vây quanh lên. Nam Lặc Khê cùng Phương Đông Vũ Thanh từ trước đến nay thói quen dùng bọn họ quyền thế áp người. Tuy rằng sẽ không biểu hiện như thế rõ ràng, nhưng dùng quyền áp người việc này xác thật là bọn họ đã làm. Hôm nay bị người như thế ức hiếp, bọn họ như thế nào chịu trụ? Không hề nghĩ ngợi liền dự bị động thủ đoạt người. Đừng quên, tiểu thất ở trên tay ai. Cầm tiêu, lấy nội lực truyền âm đem hai câu này lời nói truyền vào hai người trong thai, thuận lợi làm hai người ngừng tay tới. Mục đích của hắn cũng không phải là lo lắng nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh, mà là. Bất bình cũng bất đắc dĩ, bọn họ hai cái liên thủ có thể từ này mười người vây quanh chung lao ra đi, nhưng lại đoạt không đến người. Bọn họ hai người liên thủ cũng không nhất định thắng được cầm tiêu càng không cần để bắt quân mặc, chỉ là bọn hắn không rõ. Bắc quân mặc đối tiểu thất, trước nay không cái sắc mặt tốt, giờ phút này này hành động là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bởi vì tiểu thất cứu hắn, hắn cảm động, không có khả năng, người nam nhân này, năm gần đây, càng ngày càng ý chí sát đá, hắn có thể cảm động, thiên đều phải hạ hồng vũ. Bác quân mặc, nếu cầm tiêu tới đoàn nói, hắn là tức giận, khi cái thứ nhất gặp được tiểu thất không phải hắn, khi tiểu thất không có việc gì cư nhiên không tới tìm hắn, khi tiểu thất trong mắt không có hắn, khí. Có lẽ khí chính hắn cũng không biết đồ vật, bất quá, bác quân mặc người này không thiện biểu đạt, hắn chỉ biết dùng trực tiếp nhất nhất bạo lực thủ đoạn tới giải quyết vấn đề, liền giống như, lúc trước rõ ràng thưởng thức tiểu thất, lại chỉ nghĩ thiệt hại tiểu thất. Bác quân mặc ôm tiểu thất, một đường không mượn người khác tay, hắn xuống tay cực có chừng mực, cũng đủ tiểu thất vượng ngủ cái hai ba thiên, mà trong khoảng thời gian này, hắn chỉ cần uy tiểu thất uống chút đơn giản thủy liền có thể. Tiểu thất may mắn hoặc là nói mọi người may mắn, ở tiểu thất vượng mê ngày hôm sau. Ở bọn họ uống nước mau dùng hết thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi ra hoang mạc, hơn nữa thực trùng hợp chính là, cái này phương vị là ly bắc thành gần nhất vị trí. Truy binh đâu? Đi ra khi, mọi người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, chính là cầm tiêu lại có chút mất mắt nói. Ông tiểu thất bác quân mạc hung hăng trừng mắt nhìn cầm tiêu giống nhau. Truy binh, lúc này, bọn họ có trải qua đối kháng những người đó sao? Không biết. Không phải đâu, ta chính là cực cực khổ khổ, xa xôi vặn dặm. Một đường buôn ba tiến đến cứu ngươi, nhưng kết quả đâu? Một cái đuổi giết ngươi người cũng chưa gặp được, phản đến suýt chút vây chết ở cát vàng. Nếu không phải gặp được tiểu thất, cái này một cái làm người kinh diệm nữ tử, này một chuyến cũng thật thật là mệnh đã chết, như vậy nữ tử, nhất định phải làm nàng quỳ gối ở hắn cầm tiêu dưới chân. Bọn họ thấy chúng ta vào kia tử vong nơi, liền không có lại đuổi giết chúng ta. Bác quân mặc thuộc hạ cung kính trả lời, ai, vương gia tiêu sái đi rồi, đem bọn họ ném cho này cầm tiêu công tử. Nếu là giải đáp không hài lòng, này cầm tiêu công tử cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Bác quân mặc ôm tiểu thất một đường triệu bắc thành phương hướng đi đến, nam Nặc khê cùng phương đông vũ thanh thấy vậy bất chấp mặt khác, một cái bước xa liền ngăn ở hắn trước mặt. Bác vương, vương tiểu thất, bác vương, nàng là ta hoàng ngội, không phải ngươi cái gì thị nữ, ngươi cách làm như vậy, không khỏi quá không đem ta phương đông hoàng thất để vào mắt. Phương đông vũ thanh tức giận, hắn hoàng ngội, hắn tưởng sủng đều tìm không thấy chiêu số mùa mùa Cứ nhiên bị Bắc Vương trở thành thị nữ, phía trước đủ loại hắn mặc kệ, hiện tại, hắn nhất định phải cản. Phương Đông Hoàng Triều, Hoàng muội Đừng quên, không phải bổn Vương, nàng cái gì đều không phải. Mặt mũi. Loại đồ vật này, Bắc quân mặc khi nào nhìn đến quá. Bắc Vương, ngươi muốn cùng ta Nam Vương phủ cùng nhị Hoàng tử không qua được sao? Nếu không có sai nói, hắn mới vừa đắc tội Tây, Đông nhị Vương, hiện tại. Uy hiếp bổn Vương. Ngươi có cái này năng lực sao? Nho nhỏ một cái nam vương phủ, buồn vương còn không bỏ ở trong mắt. Tứ vương bên trong, bác vương thế lực lớn nhất, liền tính bọn họ 3 năm liên hợp, thì tính sao, hắn cũng không tin, hoàng thượng sẽ làm tứ vương thế lực đánh vỡ. Không phải uy hiếp, mà là báo cho, bác vương ngươi mới vừa đắc tội Tây, đâu nhị vương, hiện tại đắc tội bổn vương không khỏi quá không khôn ngoan, hơn nữa ngươi hẳn là minh bạch, tam vương liên thủ, ngươi bác vương phủ cũng nhất định kháng trụ, càng không cần để còn có nhị hoàng tử ở. Có nhị hoàng tử ở trước mặt hoàng thượng nói cái gì đó, có lẽ tứ vương lực lượng có thể một lần nữa tẩy bài, biến thành tam vương chế hành cũng không phải không có không thể. Vậy các ngươi liền thử xem. Nói xa, dang tay tay trái, một cái hình cung hình thế công, làm chưa chuẩn bị nam nặc khê cùng phương đông vũ thanh trật vật lui về phía sau. Mà bác quân mặc mượn bọn họ lui về phía sau này trong nháy mắt ôm tiểu thất rời đi. Bác quân mặc nhìn kia càng lúc càng xa bóng dáng, hai người vội vàng đuổi theo đi. Cầm tiêu giao cho ngươi. Hai người còn chưa đuổi theo ra năm bước, bác quân mặc thanh âm vang lên. Cầm tiêu một cái hoàng thân che ở hai người trước mặt. Hai vị, thực xin lỗi, ra này hoang mạc, ta tưởng chúng ta cũng không có giao tình. Cách mạng hữu nghỉ theo cách mạng lộ tuyến kết thúc mà ngưng, bọn họ y chính là đối thủ, chẳng qua, hiện tại. Bọn họ đều không đủ tư cách cùng hắn hoặc là bác quân mặc là địch. Hảo hảo chăm sóc nam vương cùng nhị hoàng tử, đừng làm cho bọn họ bị thương. Cầm tiêu ném xuống lời này, cũng đi theo bác quân mặc đi rồi. Bắc quân mặc thuộc hạ cười khổ, ai, cầm công tử, chúng ta đều nói cho ngươi, vì cái gì, này khó gặm xương cốt còn muốn ném cho bọn họ đâu, hai vị này võ công cũng không kém, mà bọn họ lại không thể bị thương. Nam vương, nhị hoàng tử, nhị vị đều là người thông minh, hôm nay là vô pháp từ nhà ta vương ra trên tay bằng người, không bằng ngày khác lại đến đi. Không phải bọn họ ý xấu, mà là có thể kéo nhất thời là nhất thời, bọn họ đắc tội không nổi hai vị này chủ tử. Nho nhã trên mặt tràn đầy tức giận. Nam nặc Khê nhìn càng lúc càng xa bác quân mặc cùng tiểu thất, hai mắt đỏ bừng, bác quân mặc, hôm nay xỉ nhục, hắn Nam nặc Khê nhớ kỹ. Ngay nào đó, không cần rơi xuống bổn hoàng tử trong tay. Phương Đông Vũ Thanh nói xong lời này, liền xoay người mà đi. Nhưng mọi người đều minh bạch, lời này là nhị hoàng tử cùng bác vương phủ tuyên chiến, tuyên bố này hai cổ thế lực, sẽ không có hợp tác một ngày. Ta nói, quân mặc, người có thể hay không không cần như vậy chừng, dương, ngươi có biết hay không, đồng thời đắc tội ba cái vương rất có áp lực, ngươi như vậy, còn có nghĩ làm Bắc Vương phủ sống. Cầm Tiêu thanh thản đi ở Bắc Quân mặc phía sau, ai, hô hấp quen thuộc cỏ xanh vị, cảm giác này thật tốt. Nếu Lý Cầm Tiêu, vậy không phải Bắc Quân mặc. 59 tục cục. Lại lần nữa tỉnh lại, Tiểu Thất phát hiện chính mình lúc này sở ngốc địa phương tức quen thuộc lại xa lạ, đánh giá này bốn phía, nguyên lai like đây là 3 năm trước đây chính mình ở Bắc Vương phủ thân là kiều khách kia đoạn thời gian sở trụ địa phương, tới rồi cái này địa phương, Tiểu Thất liền nghĩ đến. Bắc Quân Mặc kia đột nhiên động kinh một đoạn nhật tử, đoạn thời gian đó, Bắc Quân Mặc như là thay đổi một người giống nhau, đối nàng hảo đến không được, cả người hành vi cũng dị thường quá dị. Chỉ đáng thương, nàng vẫn luôn không biết vì cái gì, chỉ có thể đương kia đoạn thời gian hắn bị người phụ thân. "Cô nương, ngươi tỉnh." Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, kia ở một bên thủ nha hoàn lập tức nhạy bén tiến lên nâng. "Nơi này là..." Nàng còn cần lại xác định một lần. Hồi cô nương nói, "Đây là Bắc Vương phủ." Nha hoàn cung kính có lễ. Nhưng tiểu thất không giao động, chỉ là lệnh lùng điểm cái đầu. Hảo, cái này xác định, kế tiếp đâu, nàng muốn làm cái gì? Đúng rồi, đã đói bụng. Ta đói bụng. Bác quân mặc đem nàng đặt ở nơi này, hẳn là không phải đem nàng đương thị nữ đi. Ở hoang mạc kia một khắc hẳn là tức giận gây ra đi, tuy rằng không rõ hắn ở khí cái gì. Cô nương chờ một lát, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Tiểu nha hoàn hành lễ, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mà tiểu thất... Bước lên cái này nàng trong trí nhớ mang theo sỉ nhục mang theo nghi hoặc địa phương. Lại phát hiện, nơi này cũng không có trong trí nhớ như vậy làm nhân sinh ghét. Ngấm lại nơi này cũng có đáng yêu địa phương. Ở cái này địa phương, nàng được đến tân sinh. Bởi vì cái này địa phương, nàng rốt cuộc nhảy ra hoàng cung cái kia nhà giam. Có lẽ, nàng nên cảm kích bắc quân mặt. Bất luận phía trước hắn như thế nào đãi nàng. Ít nhất hắn cũng không có chân chính muốn nàng mệnh. Nghĩ đến đây, tiểu thất nhẹ nhàng cười. Tiểu thất, thật gờ, bất quá, này ngốc nàng thích Ít nhất như vậy chính mình liền không cần quá như vậy vất vả đâu, bởi vì nếu muốn báo phụ trở về, rất mệt đâu. Mà nàng, không nghĩ chính mình sinh hoạt như vậy âm u. Bước chậm đi dạo ra phòng, cái này địa phương, trừ bỏ cái kia bạn nàng trưởng thành lãnh cung, coi như là nàng quen thuộc nhất địa phương, nói là cái thứ hai ra cũng không quá. Đi vào hậu viện, nô buộc sở ngốc địa phương, cũng là nàng ở Bắc Vương phủ ngốc đến tương đối nhiều địa phương. Cầm trang chủ vẫn là như vậy tuân tiếu, thật sự người so hoa kiểu. Hậu viện, mấy cái tiểu nha hoàn vây ở một chỗ, đàm luận khởi chủ tử sự tới. Mà tiểu thất, không biết vì cái gì, nghe được có người đang nói cái gì, liền một cái lắp mình, núp vào. Là nha, tuy nói vương gia cũng đẹp, nhưng là vương gia thật là khủng khiếp nha, trước nay đều không cười, từ lúc trước cái kia minh nguyệt công chúa đã chết sau càng thêm tàn khốc, nghe nói thật nhiều người đều vô duyên vô cớ chết ở vương gia tức giận dưới đâu. Ân, ta cũng cảm thấy cầm trang chủ đẹp chút, vừa mới cầm trang chủ còn đối ta cười đâu. Khen ta xinh đẹp đâu. Nói xong, xong mặt đã tràn đầy hà hồng, một bộ thẹn thùng muốn. A, Tiểu quên, mạng ngươi cũng thật hảo, cư nhiên đụng tới cầm trang chủ. Ai cho các ngươi không đi hầu hạ vương gia, xứng đáng. Ai nha, phải biết rằng cầm trang chủ tới, chính là mạng bị vương gia đánh chết nguy hiểm ta cũng đi. Chính là, chính là, chỉ cần cầm trang chủ chịu đối tác cười, ta chết cũng cam nguyện. Đúng rồi, Tiểu quên, ngươi như thế nào đến nơi này, không ở phòng khách hầu. Vương gia cùng cầm trang chủ có việc muốn nói, đi thư phòng, không cho người thị hầu. Nói đến này, cái kêu kêu tiểu quyên nha hoàn có chút mất mát, ai, cỡ nào tốt cơ hội, chính là lại cùng nàng gặp thoáng qua. 60 tục cục hạ. Không biết vì cái gì, nghe được bác quân mặc cùng cầm tiêu ở thư phòng, tiểu thất lại nghĩ tới 3 năm trước đây, cầm tiêu cùng bác quân mặc cũng là như thế này, buổi nói chuyện sau, bác quân mặc tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, hiện tại, lại là ở thư phòng, lại như vậy xảo, nàng vừa đến bắc vương phủ. Kết quả là, lòng hiếu kỳ không nặng tiểu thất phi thân hướng thư phòng vị trí đi đến. Bắc vương phủ, nàng không đến sẽ kém đến là đường, mà nàng võ công so ra kém cầm tiêu, cũng không tỏ vẻ nàng nghe lén năng lực không được, lấy nàng nội lực có thể bế tức nửa canh giờ đứng ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ phát hiện. nhẹ nhàng một cái xoay người, tiểu thất không có kinh động bất luận kẻ nào, phi thân bám vào trên nóc nhà, bái cầm tiêu cùng bắc quân mặc muốn nói chuyện ban tặng, nay phụ cận hộ vệ đều bị triệt đi xuống tiểu thất mới nhưng bình yên loa ở trên nóc nhà quân mặc ta nói ngươi đây là chuyện xảy ra như thế nào hảo hảo lãnh thượng tây vương phủ quận chúa kia quận chúa vẫn là sắp trở thành đông vương phi nữ tử ngươi liền tính tưởng phá hư hai phủ liên hôn cũng không đến mức muốn cho nhân gia bồi thượng một thánh mạng đi kia chính là phương đông vương triều chỉ ở sau minh châu công chúa mỹ nhân lúc trước ngươi không phải khang khang muốn cưới minh châu công chúa sao hơi mang điểm ngả lớn thanh âm là cầm tiêu tự tìm tự lộ cùng buồn vương gì cam bất quá một nữ tử Hừ, hắn là tưởng phá hư hai phủ liên hôn, nhưng lại không nghĩ tới dùng như vậy bức kém thủ đoạn. Cái này hảo, nhân ra quận chúa coi trọng ngươi, ngươi lại không cảm kích, hại nhân ra ở ngày đại hôn tự mình hại mình, tây, đông hai phủ sợ là sẽ không bỏ qua ngươi đi, nga, đúng rồi, ngươi còn đem kia tiểu thất bắt trở về, nam vương phủ ngươi cũng đã tội. Cầm tiêu không nói tiểu thất còn hảo, vừa nói đến tiểu thất, bắc quân mặc trên người lại lạnh vài phần. Buồn vương sẽ sợ, ta biết đại nhân ngươi là không sợ. Chính là tiểu sinh ta sợ, ngươi đến là nói nói, gác tội tây, đông nhị vương nhưng thật ra không sao cả, tội gì còn phải hơn nữa nam vương nha, cái kia tiểu thất, ngươi không như thế nào để ý quá đi, như thế nào hảo hảo liền lại đến như vậy để ý đâu, ngươi không phải là thích thượng nhân ra đi. Bồn vương món đồ chơi, bồn vương không ghét phía trước, ai đều không thể động Chiếm hữu rủ, mãnh liệt chiếm hữu rủ, nhưng thì tính sao, hắn là bác quân mặc, là thiên hạ này cường giả, hắn muốn liền nhất định có thể được đến ta còn tưởng rằng ngươi lúc trước tử diễn thành thật, yêu nhân ra đâu? nói, lúc trước ngươi như vậy, thật làm người khủng bố, như thế nào cũng thay đổi cá nhân dường như, cư nhiên ôn nhu đến cái kia nóng nỗi. từng bước một, cầm tiêu ở gió hỏi, bổn vương nói qua, kia chiến long danh kiếm, bổn vương thể ở nhất định phải, vì kia thanh kiếm, đối, chính là như vậy. Chỉ tiết, ngươi tính sai, kế hoạch ở mấu chốt nhất thời khắc ra kém tử. cầm tiêu rất là tiết hận lắc lắc đầu, nếu như không phải ra kém tử. Ngươi cho rằng Chiến Long còn sẽ ở ngươi cầm trang. Một khi đã như vậy, ngươi nói, chúng ta có phải hay không đem lúc trước cái kia cục tiếp tục đâu? Kia đem thượng tà, ta, ta chính là rất muốn đâu, dù sao, lần này món đồ chơi cũng xuất hiện. Thưởng thức trong tay cái ly, chẳng coi thực vô tâm nói, kỳ thật đi bước một dụ bác quân mặc đáp ứng cái này cục. Có gì không thể bắc quân mặc không chút nghĩ ngợi, dùng một giả dối cảm tình đổi được thượng cổ danh kiếm Chiến Long, thực có lợi. Lúc này đây, chúng ta thời gian định trường điểm. Nhưng đến một lần nữa giả thiết quy tắc, lấy một năm làm hạn định, ngươi lấy ngươi gương mặt thật tiếp cận tiểu thất, làm tiểu thất yêu chân chính ngươi, như vậy, mới có ý tứ không phải sao. Thiết hán nhu tình, quân mặc nhu tình chính là sẽ làm nữ hiểu rõ say chết. Tự tin, này từ trước đến nay là bác quân mặc không thiếu. Hảo 61 Dân Tộc Kinh Tiểu thất cô nương, vương gia có lệnh, thỉnh ngươi hơi làm thu thập, ngày mai vương gia sẽ lên đường đi trước dân tộc kinh xử lý một ít việc nghi, vương gia thỉnh tiểu thất cô nương cùng đi trước. Vốn dĩ bác quân mặc là phái Lâm Hy Nguyên tiến đến, nhưng tưởng tượng đến lúc trước dùng Lâm Hy Nguyên làm hát mặt, kết quả là, liền đem Lâm Hy Nguyên cấp ném đến ly bắc thành xa nhất địa phương quản sự đi, ở cái này đánh cuộc chưa giải quyết phía trước, hắn đều không thể xuất hiện ở tiểu thất trước mặt. Dân tộc Kinh Tiểu thất nghi hoặc, này bác quân mặc hạ cái gì cờ, đi dân tộc Kinh xử lý công việc, còn mang theo nàng đi. Muốn hợp lý lợi dụng này một năm mỗi một ngày. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng vì rất thật khởi kiến, tiểu thất vẫn là không hỏi. Nàng tưởng bác quân mặc hẳn là liền thích nàng hỏi đến chuyện của hắn, mà nàng, sẽ tận lực làm tốt, làm một cái làm hắn tâm động nữ tử. Đa tạ quản gia, thế tiểu thất chuyển cáo vương gia, tiểu thất sẽ chuẩn bị tốt. Là, tiểu thất cô nương. Đương bác quân mặc cùng cầm tiêu nghe được quản gia nói khi, bác quân mặc chỉ là nhìn thoáng qua quản gia cái gì cũng không có nói, mà cầm tiêu tắt trực tiếp khoa trương. Quân mặc, cái này tiểu thất có phải hay không bị cái gì phụ thân nhà cư nhiên, cư nhiên như vậy phối hợp. Bắc quân mặc chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn cầm tiêu liếc mắt một cái, dọa cầm tiêu liên tục sửa miệng. Hảo hảo hảo, ta nói sai rồi, là ngươi, là bác vương ngươi mị lực đại, lớn đến làm kia vô tâm không phổi tiểu thất cô nương tâm động, được rồi đi. Bác quân mặc ánh mắt lạnh hơn. Lan. Cầm tiêu chút nào không thèm để ý bác quân mặc tức giận, bị bí cười cười quân mặc, đây chính là ngươi làm ta Lan, đến lúc đó muốn tìm ta, đã có thể thực xin lỗi, bản nhân Lan xa, Lan không trở lại. Cầm tiêu vừa nói vừa đi tới cửa, mà còn chưa nói xong, bác quân mặc một trưởng liền huy lại đây, cầm tiêu hiểm hiểm một lui, màu trắng thân ảnh giống như chim nhạn giống nhau hướng ngoài phòng bay đi, một bên còn không quên nói. Đều nói, lan xa, tìm không ra, ngươi còn tìm. Ngày thứ hai, đoàn người chỉnh tề có tự bước lên đi dân tộc kinh lộ, tiểu thất y Lý tích nhận được, này mười vị thị vệ chính là lúc trước che chở bác quân mặc chúng hoang mạc trước nay, nếu không phải nam Nặc khê cùng phương đông vũ thanh hai người không ở ngoại, tiểu thất còn tưởng rằng. Các nàng vừa mới từ hoang mạc ra tới đâu. Bất quá, lần này tiểu thất đãi nộ cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Bác quân Mặc tuy nói không có rõ ràng đối tiểu thất Hảo đi nơi nào, nhưng dọc theo đường đi không có tìm nàng phiền toái, cũng không đem nàng trở thành thị nữ sai sử. Tại đây đoàn người chung, tiểu thất địa vị chỉ ở sau cầm tiêu đi, bởi vì kia 10 vị cùng bác quân Mặc vào sinh ra tử hộ vệ đối tiểu thất đều rất là tôn kính, ít nhất so với phía trước càng thêm tôn kính. Này hẳn là có người chào hỏi. Quân Mặc có thể hay không quá bình tĩnh điểm. Dọc theo đường đi, mọi người đều vẫn duy trì độ cao đề phòng, nhưng mau đến dân tộc kinh, cư nhiên còn như thế bình tĩnh. Tiểu thất ngồi ở đống lửa bên, chuyên tâm ăn nướng món ăn hoang, dã, không có hề rằng, mấy ngày nay, nàng cũng hiểu rõ, dân tộc kinh, bác quân mặc quản hạt phạm vì một cái chấn nhỏ đã xảy ra bạo động, mà này bạo động cực không tầm thường, rất giống là nhân vi, cô y dẫn bắc quân mặc tiến đến. Này nguy hiểm sợ là sẽ không ở trên đường, mà là ở dân tộc kinh, tiến vào dân tộc kinh, hoặc là bước lên đi trước dân tộc kinh lộ mới kêu nguy hiểm đi. Gió bao trước yên lặng, nơi này nguy hiểm sợ không phải một hai điểm. Bác quân mặc lệnh lùng nói, nếu không phải bởi vì quá mức nguy hiểm, cũng sẽ không làm cầm tiêu cùng nhau tới, có đàn tiêu ở, bọn họ phần thắng lớn hơn một chút. Cái này kêu không gọi biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn hành. Cầm tiêu càng muốn nói chính là phạm kiến, rõ ràng biết nhân ra thiết ham giếng chờ bọn họ nhảy, còn ngốc không rét đậm nhảy vào đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được có con, tây. Đông Vương Liên Thủ muốn cắt giảm ta Bắc Vương phủ thế lực, kia cũng đến xem bọn họ không có cái kia bản lĩnh, muốn ta Bắc Quân mặc mệnh, hảo, để mạng lại đổi. Đao tới, hòa đi, này tổng nhập tử, hắn vẫn luôn đều quá, nếu dễ dàng như vậy là có thể muốn hắn mệnh, hắn liền không phải Bắc Quân mặc. Này dân tộc kinh rốt cuộc có thứ gì, ngươi nhất định phải tự mình đi trước. Cầm Tiêu Thu hồi vui lùa bộ dáng, nghiêm túc hỏi. Bắc Quân mặc nhìn Cầm Tiêu, nửa ngày mới phun ra mấy chữ tiền triều bảo tàng. Năm chữ. Làm cầm tiêu cùng tiểu thất đồng thời sử sốt, cái gì tiền triều bảo tàng cái kia nghe nói thống trị mấy ngàn năm tác la Vương Triều kết xù bảo tàng sao có thể ở dân tộc kinh loại địa phương kia ở dân tộc kinh sao có thể nơi đó như thế hẻo lánh tiểu thất chỉ trong nháy mắt liền túi đầu tiếp tục ăn chính mình đổ vật bởi vì nàng phát hiện đường cầm tiêu hỏi bác quân mặc mục đích khi bác quân mặc thuộc hạ đều thực ăn ý đi xa mà nàng không có tới cướp hơn nữa nàng cũng muốn biết chuyến này mục đích như thế mới không ngủ công nàng ngủ công một chuyến. Bắc Quân Mặc cũng không nghĩ tới muốn tránh đi tiểu thất, đối với tiểu thất, nữ tử này, hắn vẫn là hiểu biết một ít, trừ bỏ nàng chính mình, cái gì đều không quan trọng, tuy rằng bọn họ chi gian có 3 năm chỗ trống, nhưng hắn tự nhận người cá tính là sẽ không thay đổi. Cho dù không có bạo loạn một chuyện, Bốn Vương cũng sẽ đi trước dân tộc Kinh, nghe nói tác La nhất tộc là hải hoàng chuyên nhân, cho nên, bọn họ năm đó quốc phá khi, mang theo kết sù bảo tàng dục đi thuyền ra biển, mà đi qua dân tộc Kinh hải vực khi, Tao ngộ báo tác, tại đây trầm thuyền, mà này bảo tàng đã bị trôn ở dân tộc Kinh Phụ Cận. Chuyện này ta nghe nói qua, tin tức có thể tin được không? Là tại đây dân tộc Kinh vùng, Sẽ không như vậy sao đi? Ta truy tra mấy chục năm. Đối với cầm tiêu không tín nhiệm, bác quân mặt không có sinh khí, chỉ là lạnh lùng nói, bác vương năng lực, hoa 10 năm truy tra một sự kiện, đủ đã chứng minh việc này đáng tin cậy tính. Nam nhân, tài phú, quyền thế, mỹ nhân, vĩnh viễn là bọn họ theo đuổi tòa ủng thiên hạ hơn phân nửa tiền tài quyền thế Bắc Vương vì kết xù tài phú, giống nhau sẽ lấy thân phạm hiểm. Ai, sớm biết rằng, liền không theo tới, vì kia cái gọi là chó má tài phú, có lẽ nàng tiểu thất này một cái mệnh liền trôn vùi ở chỗ này, đáy biển tài phú, ở cái này vất lạc hậu thời đại, tưởng cũng không chiếm được. Nhất định phải được. Như thế đại tài phú, nếu truyền ra quay lại, kia tính nguy hiểm cũng không phải là một chút đại, đầu tiên mặt khác Tam Vương sẽ đỏ mắt, cuối cùng, Hoàng thượng sẽ không cho phép. Tắc la vương triều tài phú tuyệt đối ngăn cản được này phương đông vương minh sở hữu, nếu này đó bị quân mặc đoạt được, hoàng thượng sẽ không bỏ qua hắn. Nhất định phải được nếu chỉ An Dư là một cái thuộc địa vương gia, này liền không phải bắt quân mặc, hắn là trời sinh vương giả, mà hắn mục tiêu đó là kêu cao cao tại thượng vị trí, phương đông vương triều có thể lật đổ tắc la vương triều, hắn Bắc quân mặc nhưng không thể so bất luận cái gì một người kém. Hào vấn đỉnh thiên hạ, có cái này tâm không chỉ bắt quân mặc một người. Cười khổ. Nàng tựa hồ biết đến quá nhiều, những người này không phải là đã quên nàng hẳn là cũng họ phương đông đi, như thế ở nàng trước mặt nói đoạt phương đông vương triều thiên hạ, không sợ nàng cáo chạm, bọn họ là quá tín nhiệm nàng, vẫn là nàng tự tin. Tựa đã nhận ra tiểu thất tâm tư, bác quân mặt thanh âm ở tiểu thất phía trên vang lên. Người vô lực xoay chuyển trời đất. Tiểu thất nâng, vừa lúc ngã vào bác quân mặt kia sâu không thấy đáy con người, từ hắn đôi mắt có thể dành mạch nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh chính mình. Đối diện? Không. Là tiểu thất vô pháp từ kia vượt sâu chung nhảy ra. Dùng sức nắm tay, thật dài móng tay đâm vào lòng bàn tay, này đau, làm tiểu thất thanh tỉnh. Cùng ta không quan hệ. Là, phương đông vương chiều hết thể đều cùng nàng không quan hệ, nàng là tiểu thất, không phải phương đông minh nguyệt, liền tính là phương đông minh nguyệt thì tính sao, trọng chưa hưởng thụ quá dòng họ này mang đến chỗ tốt, dựa vào cái gì làm nàng vì cái này dòng họ mà trả giá hết thể. Thông minh nữ hải, mới đúng quy cách đứng ở buồn vương bên cạnh ngạo mạn tư thái nhưng cố tình làm người vô pháp chán ghét, dường như, hắn trời sinh chính là như vậy biểu tình giống nhau. Tiểu thất có chút giở khóc giở cười, này tình huống như thế nào, dường như nhân vật trao đổi, rõ ràng là hắn lấy nàng đương bài, hiện tại giống như đảo lại, là nàng tiểu thất bám lấy hắn bắt quần mặt không bỏ. Tính, tiểu thất, đừng cùng cái này so đo, một năm, một năm lúc sau, làm người này thống khổ đi thôi. Dân tộc Kinh, là Trung Quốc phương Nam dân cư ít nhất dân tộc thiểu số chi nhất, cũng là Trung Quốc duy nhất một cái ven biển ngư nghiệp dân tộc thiểu số, đồng thời là Trung Quốc duy nhất hải dương dân tộc, là dân tộc Trung Hoa một bộ phận. Dân tộc Kinh trong lịch sử từng được xưng là An Nam, Càng Tộc, tự xưng dân tộc Kinh. 1958 năm năm Nguyệt, Kinh Trung Quốc Quốc vụ viện phê chuẩn, chính thức định danh vì dân tộc Kinh. Ở Việt Nam, dân tộc Kinh là chủ thể dân tộc, ở Việt Nam 54 cái dân tộc Trung. Dân tộc Kinh chiếm Việt Nam tổng dân cư gần 90, ký hiệu phần trăm, A Thải chỉ là mượn cái này dân tộc. Tương quan tập tục, chỉ biết tận lực tương tự, địa lý vị trí cái gì cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau, thỉnh thân nhóm chỉ đường tiểu thuyết nhìn xem. 62 Ha Tiết Tiểu thất đoàn người một đường không bị ngăn trở không ngại bước vào thuộc về dân tộc kinh địa bàn, bọn họ đương nhiên không có nên ngang lấy bác vương thân phận bước vào, mà là lấy thế gia công tử du ngoạn đến đây. Vừa tiến vào dân tộc kinh, phát hiện, sự tình cùng bọn họ tưởng tượng rất lớn không giống nhau, nơi này cái gọi là bạo loạn dấu vết đã không có có chỉ là rất đơn giản quan sử thay đổi bọn họ địa phương thôn trưởng tạm thời đảm nhiệm cầm tiêu cùng bắc quân mặc đối nhìn thoáng qua không tiếng động giao lưu đường đường bắc vương cũng bị lừa Buồn vương mục đích không ở này tiểu thất mặc không lên tiếng chỉ là thưởng thức trên người nàng quần áo một thân hắc ý ỉ phi thường bó sát người cơ hồ là dán ở trên người nàng cũng đem nàng dáng người hoàn toàn hiện ra phập phẩm quyến rũ thật là mê người nhưng hạ thân lại là khoan chân quần dài đi đường lại mang vải phần phiêu giật cảm giác Tiểu thất rất là thích này mang chút dị vực phong tình. Lại xem bác quân mặc cùng cầm tiêu, cập đầu gối trường y heo thắt ngay lưng, thả ngực, rất là đơn giản quần áo, mặc ở hai người kia trên người có nói không nên lời mỹ lực. Bác quân mặc màu đồng cổ cơ ngực theo đi lại như ẩn như hiện, lộ ra tới da thịt có vài đạo vết sẹo, nhưng không chỉ có không khó cầm phản đến làm người cảm thấy đó là dũng sĩ hơn trường, mà cầm tiêu, trắng non bóng loáng, giống sữa bò mê người, tiểu thất âm thầm rời đi mắt, nhìn dáng vẻ, chính mình còn phải tu luyện vừa lần cư nhiên dễ dàng bị nam sắc sở dụng. vài vị lúc này tới chúng ta dân tộc kinh du ngoạn thật đúng là tới đúng rồi thời điểm địa phương dẫn đường lấy lòng đối với cẩm tiêu nói ở trong mắt hắn cẩm tiêu ở trắng non sạch sẽ hoa hoa khí khí tiểu tiểu quý quý bộ dáng mới là nhà giàu công tử mà bác quân mặc cái này có thể là nào đó giang hồ nhân sĩ tuy quý khí nhưng có thể là đi theo vị công tử này học tiểu thất âm thầm lui một bước ly cẩm tiêu xa một chút nàng không muốn cùng cái này giang hồ tay ăn chơi nhấc lên quan hệ Nga, phải không? Lúc này có cái gì đặc thù sự tình sao? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới nơi này quan sử thay đổi người, có lẽ mừng. Cầm tiêu trang làm rất là vô tâm nói như vậy nói mấy câu, đồng thời ý bảo một bên hộ vệ cấp vị này dẫn đường tắt mấy lựa bạc. Chúng ta công tử nhưng quý giá, nếu nơi này còn bạo loạn, chúng ta đã có thể không dám đãi. Kia dẫn đường thu tiền, mi cười mắt hay, theo sau rất là cung kính nói. Công tử yên tâm, chúng ta này điên ổn, nào có cái gì bạo loạn nha? Khoảng thời gian trước bất quá là chúng ta thật sự chịu không nổi kia hôn quan bạo hành, bị buộc bất đắc dĩ mới đưa kia tham quan giết, chúng ta cũng không có thay thế, càng không có phát động bạo loạn, cho nên địa phương trấn thủ quân đội cũng không có nghiêm khắc ngăn lại, hiện tại là từ thôn trưởng chiếm khi quản này bên trong thành sự vụ, chờ chúng ta Bắc Vương an bài tân nhiệm thành thủ tiến đến. Nay dân tộc Kinh, ba tánh giết thành thủ cư nhiên không có việc gì, lại còn có một bộ thực tầm thường bộ dáng, địa phương võ quan cũng không có phái binh trấn áp này dân tộc kinh là ly bắc thành quá xa sao như thế vậy là tốt rồi bản công tử liền không cần lo lắng cầm tiêu vừa nói một bên không quên hướng bốn phía dân tộc kinh nữ tử phát ra chính mình mị lực công tử tuyệt đối có thể yên tâm chúng ta dân tộc kinh dân phong thuần pháp tuyệt đối sẽ không bạo loạn sự tình phát sinh kia cho chúng ta nói nói cái kia cái gì ha tiết đi bản công tử thực cảm thấy hứng thú đêm nay nơi này thế lực muốn một lần nữa tẩy bài không chịu bắc quân mặc khống chế người không có tồn tại tất yếu Hảo hào, công tử, chúng ta dân tộc kinh Ha Tiết lại xương sướng Ha Tiết, cái gọi là sướng Ha tức ca hát ý tứ. Ở Ha đình tế tổ, ngay sau đó chúng ta dân tộc kinh cả trai lẫn gái đều sẽ xuất hiện, vây quanh đống lửa, sướng lên, nhảy dựng lên, liên tục cử hành ba ngày ba đêm, tuyển ra một cái sướng tốt nhất, chính là năm nay Ha đầu, được đến Ha đầu danh hiệu người, bất luận nam nữ sẽ cả đời chịu hải thần sở chúc phúc, cả đời sẽ bình an hạnh phúc. Cầm Tiêu nhìn về phía càng đi càng đến mặt sau tiểu thất, cười xấu xa một tiếng. Nga, người ngoài có thể tham gia sao? Đương nhiên, đương nhiên có thể, chỉ cần có bổn phát cư dân tiến cử, là được. Kia dẫn đường cũng là người thông minh, phía sau kia không gì biểu tình, không nói lời nào lại không cười nữ tử sợ là vị công tử này thân mật đi. Kia, bản công tử hầu. Bàng hưu muốn tham gia không thành vấn đề sao? Cầm tiêu thói quen tính nói thành thị nữ, chính là bị quân mặc một cái lạnh lùng ánh mắt chế trụ, giữ được phi thường khó đọc sửa miệng, bàng hưu. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Công tử Bằng Hữu muốn thăm ra, tiểu nhân này liền đi cấp công tử An Bài Hảo. Được xa xì bạc, đương nhiên đến thay người làm việc. Ân, đi chút đi, chúng ta ở chỗ này tùy ý đi một chút. Muốn hỏi đã đã hỏi tới, lại nhiều, muốn chính mình đi cha. Là, tiểu nhân này liền cáo lui. Mà đi ở mặt sau tiểu thất, chỉ lo nhìn này tràn ngập hải vực phong tình hết thảy, căn bản là không có chú ý tới cầm tiêu nói gì đó. Bác quân mặc đối với loại này không ảnh hưởng đại cục sự tình càng là sẽ không chú ý. Hơn nữa có tiểu thất ở phía trước, thế bọn họ dẫn đi một ít tầm mắt, cũng hảo phương tiện bọn họ buổi tối hành sự, người ở đây quan sử có vấn đề, một cái đều không thể lưu. Buổi tối, bọn họ trụ vào địa phương lớn nhất một khách điếm, buổi tối ăn nơi này cực có đặc sắc hải sản toàn tịch. Tiểu thất, như thế nào không ăn? Nhìn chỉ ăn cơm trắng tiểu thất, cầm tiêu rất là khó hiểu, làm sao vậy? Lại nhìn về phía quân mặc, quân mặc lại phát giận. Chính là, không có nha. Dị ứng. Lệnh lùng phun ra hai chữ, ba ngày chỉ nhớ rõ xem này phong cảnh đi, đã quên, chính mình đối này hải sản dị ứng, nàng chỉ có thể xem không thể ăn. Bác quân mặc buông trong tay chén đũa nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, sau đó đối thuộc hạ nói. An bài hảo, ba chữ, nhưng đã chọn đủ làm hắn thuộc hạ minh bạch, đây là muốn đổi không phải hải sản đồ ăn đi lên. Đúng vậy, bất quá, tiểu thất là không rõ, bác quân mặc, lúc ban đầu đường hắn thị nữ khi, tiểu thất chỉ là ấn hắn theo như lời làm, hắn nói cái gì. Nàng làm cái gì, sau lại, nàng trở thành tiểu khách, không thấy được bác quân mặc vài lần, gặp mặt khi cũng chỉ là hắn giả dối một mặt. Không cần thiết một trụ ngọ công phu, tiểu nhị liền bưng bốn bàn đương thời rau dưa lên đây. Vài vị khách quan chậm dùng. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn thoáng qua bác quân mặc, phát hiện hắn cái gì phản ứng cũng không có, chỉ là lập tức ăn cơm, tiểu thất cũng không có hỏi nhiều. Này khẳng định là bác quân mặc vì lừa nàng tâm mới có thể làm như vậy săn sóc hành động. Nhìn không ra tới, quân mặc như vậy chi kỷ đối tiểu thất thật tốt. Cầm Tiêu thử cười nói, hắn hiểu biết quân mặc, bọn họ đánh cuộc là dùng thật tình làm tiểu thất thích hắn, nói là làm quân mặc tuyệt đối sẽ không lời nói việc làm không nhất trí, cái này hành động quân mặc nhưng xem như vì tiểu thất phá lệ, này thuyết minh cái gì? An ngươi cơm. Kỳ thật, tiêu thủ hạ đi chuẩn bị này đó khi hắn liền hối hận, nhưng là hạ đi ra ngoài mệnh lệnh, không có sai lầm, như thế nào thu hồi? Sau lại nghĩ vì chiến long, hắn là vì chiến long mới như vậy làm. Khác biệt đãi nội nha, quân mặc, nói như thế nào chúng ta cũng huynh đệ một hồi nha. Lan, em đẹp còn đang suy nghĩ cái gì nguyên nhân tâm tình bị người táo lưới người đánh vỡ. Ta ăn cơm, người nào đó không thể ăn, có nhân thể dán ta nhưng không có, ta ngoan ngoan ăn nhiều chút. 63 khúc. Hà tiết, giống như người nọ theo như lời giống nhau, phi thường náo nhiệt, dân tộc kinh nam nam nữ đều trang phục lộng lẫy thăm dự, tại đây nóng bức mùa hè, một đám vây quanh đống lửa chút nào không sợ nhiệt. Nhiệt tình vũ động thân hình, sướng, nhảy. Tiểu Thất nhìn đến cảnh tượng như vậy, đem nàng đấy lòng nhiệt tình đều câu dẫn ra tới, ở Bác Quân Mặc cùng Cầm Tiêu làm bạn hạ, ngồi ở bọn họ vị trí thượng, cười nhìn này hết thảy. Đúng vậy, cười, rất ít xuất hiện ở Tiểu Thất trên mặt biểu tình, cho nên, Cầm Tiêu rất là khó hiểu nhìn nhìn Tiểu Thất, nhìn nhìn lại kia nhảy đầy người là Hãn thú vị dân tộc kinh người, này có cái gì đáng giá cười, đáng giá cao hứng. Mà Bác Quân Mặc căn bản không có lưu tâm chú ý này hết thảy. Hắn ở tìm, cái này địa phương trôn tránh ở nơi tối tăm người, hắn thuộc hạ đã qua chấp hành nhiệm vụ, hắn lưu lại nơi này chính là vì dẫn ra nào đó người có tâm. Phía dưới cho mời chúng ta dân tộc kinh bằng hưu, cầm công tử đại biểu. Theo thời gian sói mòn, càng ngày càng nhiều dân tộc kinh cô nương, đám tiểu tử đều sướng, lúc này, chính đến phiên cầm tiêu. Tiểu thất không nghe được hôm nay nói, chỉ là tiếp tục nhìn nàng biểu diễn, thẳng đến phát hiện, mọi người ánh mắt đều ở trên người nàng, có chút mờ mịt ngẩng đầu tới quen tính nhìn về phía Bắc Quân Mặc. Nhìn đến Bắc Quân Mặc chỉ là mắt mang ý cười nhìn nàng, kia ý cười làm tiểu thất ần ần bất an, Bắc Quân Mặc không phải là người như vậy. Khu, khu, tiểu thất, làm sao vậy? Mọi người đều chờ ngươi đâu. Cầm Tiêu cười thầm đến nội thương, nguyên lai tiểu thất cũng có trừ bỏ đều để ý ở ngoài mặt khác biểu tình nha, thật là đáng yêu. Cái kia ha Đầu, chủ trì giả, có chút xấu hổ, chưa từng gặp được quá chuyện như vậy. Tiểu thất cô nương đúng không? Mọi người đều chờ ngươi đâu. Những người này nhìn qua, phi phú tức quý, có thể không đắc tội tốt nhất, cho nên này ha đầu thực hảo tính tình nói nữa một giờ. Ta, tiểu thất tràn đầy nghi hoặc, này cái gì cùng cái gì, nàng liền theo tới xem náo nhiệt cũng sẽ tìm tới phiền toái. Tiểu thất là như thế này, bởi vì ngươi không phản đối, cho nên quân mặc liền giúp ngươi báo danh tham gia này ha tiết. Cầm tiêu phi thường nghiêm túc nói, một bên nói một bên còn đối tiểu thất làm mặt quỷ, chính là muốn cho tiểu thất tin tưởng, đây là bắc quân mặc quyết định. Đừng nói là tiểu thất. Tuy tiện một cái nhận thức bác quân mặc người đều sẽ không tin tưởng. Nhàm chán. Tiểu thất cùng bác quân mặc cư nhiên trong miệng một lời nói ra những lời này, cái này làm cho cầm tiêu những mày. Các ngươi hảo có ăn ý, chính là, mọi người đều đang đợi. Tiểu thất, ngươi không nghĩ làm vừa đến nơi này liền mất mặt đi. Các ngươi liền xác định ta sẽ sướng. Tiểu thất hỏi lại, nàng chưa bao giờ biểu hiện quá như vậy mới có thể đi. Chớ quên, nàng tuy là công chúa tôn sư kính, nhưng chưa bao giờ lấy một cái công chúa yêu cầu tới giáo dưỡng quá. Cầm tiêu lúc này mới đầy đầu hát tuyến, hắn đã quên tiểu thất trưởng thành bóng dáng, ai, tiểu thất ngày thường cách nói năng cùng tiến thối làm hắn lao không nhớ rõ, tiểu thất chưa bao giờ là cái gì thiên kim tiểu thư, bất quá chính là một cái không người muốn bỏ nữ. Tiểu thất cô nương kia ha đầu buồn bực, này nhóm người chơi bọn họ chơi sao. Vây quanh đống lửa vui chơi người cũng nghe xuống dưới, nhìn về phía bọn họ này một phương. Tiểu thất lấy giết người ánh mắt nhìn cầm tiêu liếc mắt một cái, liền đứng dậy. Thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Tiếp theo đứng ở cái kia ha đầu chỉ định vị trí. Tiểu thất cô nương, chúng ta dân tộc kinh ha tiết chính là lấy đánh ca là chủ, ngài sướng cái gì đều được. Chỉ cần không tạp bãi, sướng lại khó nghe cũng đúng. Đã biết. Kiếp trước một chén nước quân tử chưa gặp nhau. tưởng làm phàm nhân trăm năm. Xem tha hương ngàn gương mặt nếu có duyên không sát vai. Đổi đến sáng nay mặt đối mặt. Thanh thanh lánh lành thanh âm tại đây yên tĩnh bầu không khí càng có vẻ đặc biệt. Cầm tiêu cùng bác quân mặt đồng thời xem giống tiểu thất Bọn họ cho rằng lấy tiểu thất sở sinh trưởng hoàn cảnh có thể sống sót là cái kỳ tích, sẽ biết chữ là khó lường sự. Hiện tại, hội điện tử, hơn nữa như vậy đặc biệt, cái này tiểu thất, trên người rốt cuộc có cái gì? Trong lúc vô tình nhẹ nhàng bâng cơ tiểu nhàn nhã, móc ra trong lòng mà cùng thiên, đam thiếu gian tình nghĩa vô biên nhậm ánh trăng vũ bước màn, thoáng như độn hồi trốn đào nguyên, quên mất thế gian trần cung thiền, nhớ tới trong lòng hồ hải tuyển, chân tình hắn chỗ nào tới mượn cùng còn. Mời đến một hồ rượu gạo nùng lưng trừng núi, lại nhiều tang thương vẫn là trần cung thiền, lại nhiều mưa gió đổi lấy hồ hải tuyển, đã từng đẩy cửa sổ vọng nguyệt một mình tham, hôm nay thu hàn bằng hữu biết tấm lạnh, trong lúc vô tình nhẹ nhàng bâng cơ tiểu nhàn nhã, một khúc kết thúc, tiểu thất lễ phép túi mình vái chào, sau đó đi rồi trở về chính mình chỗ ngồi, lúc này kia ha đầu mới phản ánh lại đây, tiểu thất cô nương sướng không điểm hảo, nay khúc ý cảnh cũng hảo, chỉ là không biết này trốn đào nguyên là cái gì. Một cái lánh đời chỗ, một cái không đáng ngại vô lự địa phương. Nhắm mắt lại, tiểu thất nặng nghề hộp ra những lời này, nàng sư phó nơi đó nên là cái thật tốt trốn đào nguyên, đáng tiếc đối nàng tới nói là ác ngộng. Thật là cái hảo địa phương, tiểu thất cô nương sướng làm người rất là hướng về nha. kia ha đầu cười trêu ghẹo, Một đầu khúc thôi. Tiểu thất đạm nhiên trả lời, thế gian này nào có trốn đào nguyên, nào có thế ngoại đào nguyên. Là, là là, chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Các ngươi nhưng đừng bởi vì nghe xong tiểu thất cô nương một đầu khúc, liền cảm thấy so bất quá, không sướng nha, năm nay có tiểu thất cô nương gia nhập chúng ta này ha tiết chính là càng ngày càng thú vị. Ha đầu nói mấy câu khiến cho này không khí lại lần nữa lung lay lên, mọi người ha ha cười, liền tiếp theo sướng, nhảy, nhìn không ra tới, người là cái bảo. Xe biết võ công, biết chữ, xe khúc, như vậy nữ tử cư nhiên sống như vậy không đúng, như thế nào không thể lý giải. Bắc Quân Mặc cũng này, đây khó hiểu ánh mắt xem giống tiểu thất, hắn đối nữ tử này hiểu biết quá ít, lúc ban đầu nghĩ thí nghiệm nàng điểm mấu chốt ở đâu, sau lại, chính là hư tình giả ý, tóm lại, hắn phát hiện, hắn chưa từng có nhận thức quá nữ tử này, bất quá, thực mau Bắc Quân Mặc liền rời đi ánh mắt, nữ tử này, hắn không cần thiết hiểu biết, đối hắn ba nghiệp không có trợ giúp, không đáng hắn hoa tâm lực. Ta sẽ nhớ kỹ hôm nay sự. Nói xong, liền không để ý tới Cầm Tiêu. Cầm Tiêu mờ mịt, nhìn về phía Bắc Quân Mặc Này cái gì chẳng muốn, hắn bất quá liền thiết kế nàng sướng cái khúc sao, có gì đặc biệt hơn người, phía trước hắn không phải còn đem nàng đương người hầu dùng qua sao, cũng không gặp nàng nói nhớ rõ nha, còn thương qua nàng, cũng không nghe nàng nói nhớ rõ, làm gì, việc này còn phải đi nhớ nha, cái này tiểu thất, trong đầu trang chính là cái gì nha. Bác quân mặc đến là thực minh bạch, tiểu thất, nàng phía trước không nói báo phụ linh tinh nói, là bởi vì nàng đem những cái đó ghi tạc trong lòng, mà cầm tiêu hôm nay hành động. Tiểu thất chỉ là đem nàng chiếm khi đặt ở trong đầu, tìm được rồi cơ hội, báo phụ trở về liền sẽ đã quên, mà phía trước, bọn họ đối nàng sợ làm, nàng sẽ không quên. Như vậy nữ tử là tàn nhẫn vẫn là không tàn nhẫn đâu. Người khác đối nàng bất công, nàng vinh viên nhớ rõ, nhưng lại không đi báo phụ, chỉ đem người này cự trong lòng ngoài cửa, đây là ở trừng phạt người khác vẫn là tự mình trừng phạt đâu. Hắn không hiểu, bởi vì hắn thế giới vinh viên đều là như vậy trực tiếp, thích phải đến, không thích liền hủy. 64 tử lộ. Năm nay kia ha đầu đang đắc ý rào giạt đang chuẩn bị nói lúc nào. Chủ tử, có mai phục đi mau Liên ở ha tiết tới tối cao chiều, đã đem tuyên bố ha đầu là ai khi, đột nhiên này tới thanh âm đánh vỡ này hết thảy. Bác quân mặc nghe ra tới đây là hắn thuộc hạ thanh âm, lập tức đứng dậy, đồng thời không quên kéo một phen không có phản ứng lại đây tiểu thất. Đi mau Nơi nào chạy? Liên ở này đó tham gia ha tiết lễ mừng người chung. Đột nhiên đi ra một đám cùng dân tộc kinh khí chất hoàn toàn không giống nhau người, này nhóm người chính là bác quân mặc dự tìm ra người, đáng tiếc. Lúc này bọn họ vào nhân gia kế, dễ dàng đem chính mình thân phận hiện ra tới. Chủ tử, đi mau này nhóm người, sử đầu, lấy có hai cái huynh đệ, chúng bọn họ chiêu. Kia chật vật trốn nhảy tới bác quân mặc thuộc hạng, vẻ mặt đề phòng, rất là nghiêm túc. Chúng ta mắc mưu của người ta, chúng ta ở chỗ này tìm nhân gia, nhân gia chờ chúng ta hiện thân. Cầm tiêu đã khởi quý công tử tư thế. A, Cứu mạng nha. Chạy mau! Tức khắc náo nhiệt ha đình càng thêm náo nhiệt lên, mọi người sôi nổi nhảy trốn, chính là những cái đó rục sát bắt quân mặc người là trước nghiệp sát thủ người, phàm là ngăn trở bọn họ lộ người, chỉ có một kết cục, chết. Vừa mới không cười nháo thành đoàn, vô cùng cao hứng người, tức khắc một đám kêu trời khóc đất lên, tiểu thất nhìn một màn, tuy có không đành lòng nhưng lại không nói thêm cái gì, ở thế giới này. Không có năng lực tự bảo vệ mình người cũng chỉ là con kiến, bị người đương quyền bằng ý giấm đạp, nàng có năng lực nàng có thể cứu, nhưng là không có lời nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, thế giới này chỉ có thể tự cứu, nếu không có tự cứu năng lực, người khác có thể cứu ngươi một lần, không thể cứu. Người lần thứ hai, chém giết, bắt đầu, ở cái này nhìn như bình tĩnh chấn nhỏ nhất nhất trình diễn, bác quân mặc cùng cầm tiêu cũng gia nhập đánh nhau hàng ngũ, nhưng là, đối phương nhân thủ, thật sự quá nhiều. Như là sát không song giống nhau, ở đại bộ phận dân tộc kinh vô tội ba cánh đào tẩu sau, liền nhìn đến, cái này Hà đỉnh, từ bốn phương tám hướng toát ra mấy trăm cá nhân cầm đao kiếm người, cùng Bắc quân mặc người đánh nhau lên. Xem bộ dáng này, việc này là dự mưu thật lâu, bằng không, lấy Bắc quân mặc nhạy bén sẽ không phát hiện, này phụ cận giấu giếm nhiều người như vậy. Cư nhiên điều động như vậy tử sĩ, Tây, Đông nhị Vương là thật sinh khí, quân mặc, ngươi đến còn chọc tới nhân ra cái gì? Cầm Tiêu một bên đánh vừa nói, Tử Sĩ Mấy trăm cái tử sĩ, này tư thế, đánh tiếp có hại chính là bọn họ. Lui bác quân mặc nhìn chính mình thuộc hạ, trên người thương càng ngày càng nhiều, không thể không làm như thế quyết định, nếu không phải đánh tiếp, thương đã quá nặng, bác quân mặc tuyệt đối sẽ không làm này tính toán. Lui, từ trước đến nay không phải hắn tắc phong, nhưng là, hắn không thể đem sở hữu thuộc hạ hy sinh ở chỗ này. Một cái lui tự, làm bác quân mặc huấn luyện hiểu rõ thuộc hạ nhanh chóng lui xuống dưới, những cái đó tử sĩ cũng đi bước một bước tiến, lui, một mực tối lui bắc quân mặc lôi kéo tiểu thất, vẫn luôn sau này thối lui, thẳng đến bọn họ lui nhập một cái trong rừng cây, mà đám kia tử sĩ lại không truy tiến vào, chỉ là ở bên ngoài thủ. Bọn họ này có ý tứ gì? Cầm tiêu không rõ, đuổi tận giết tuyệt mới là bọn họ làm phong nha, chẳng lẽ bọn họ không biết, chỉ cần bọn họ đi ra ngoài, này nhóm người định sẽ không ngày lành quá. Nếu không phải này dân tộc kinh có điều gọi tác la vương triều bảo tàng, quân mặc cũng sẽ không tới, bọn họ lần sau phải dùng cái gì điểm tử hấp dẫn quân mặc nhưng không dễ dàng. Đây là địa phương nào? Một bước vào cái này địa phương, bác quân mặc liền phát hiện không đúng, nơi này quá mức an tĩnh, an tĩnh đến tựa hồ đều không có cái gì động vật thanh âm. Bác quân mặc nói đưa tới cầm tiêu bất an. Không hảo, quân mặc, cái này địa phương, sau này đi, cũng chỉ là một cái không người dám tới gần tiêu đảo. Cái này địa phương cực độ nguy hiểm, thường xuyên có sóng biển linh tinh, cho nên, địa phương thôn dân ở chỗ này trồng đầy thụ, đem nơi này cùng bọn họ sinh hoạt trở đương lên. Vừa mới chúng ta lui về phía sau khi, không có chú ý tới địa phương địa hình, bị bọn họ chậm rãi bước đến nơi đây. Này nhóm người mục đích không nói mà dự, chính là muốn đem bọn họ đẩy vào mênh mang biển rộng, ở bọn họ không hề chuẩn bị khi, bọn họ không thể không chết. Khu, khu, tiểu thất đột nhiên ho khăn lên. Thiêu lâm, đi mau. Phía trước, khói đặc cùng lửa lớn đồng thời dâng lên. Này nhóm người, không bức tử bọn họ không được, cư nhiên thiêu lâm, thiếu như vậy một tảng lớn rừng cây. Không sợ này hỏa thế khống chế không được sao? Bất quá, bọn họ muốn chính là khống chế không được. Đi phía trước là biển lửa, bọn họ hướng không ra đi, ngốc tại nơi này cũng là tử lộ một cái, sau này lui, tuyệt chỗ cũng có thể phùng sinh. Bắc Quân Mặc, hôm nay chính là ngươi ngày chết cách rừng cây cùng khói đặc, bên ngoài truyền đến Đông Vương đặc ý thanh âm. Ai, Bắc Quân Mặc, bốn vương vất vả thiết hạ như vậy một cái cục, liền tác la vương triều bảo tàng bí mật đều chia sẻ cùng ngươi, ngươi nếu là bất tử, nhưng thực xin lỗi. Bổn vương như thế vất vả một chuyến. Âm Linh Thanh Âm là Tây Vương, tứ vương tuổi tương đương, nhưng so với năng lực, Bắc Quân Mặc lại thắng bọn họ một bậc, đặc biệt là gần mấy năm, Bắc Vương phủ thế lực đã áp đảo mặt khác tam vương phía trên, như vậy năng lực làm cho bọn họ càng thêm ghen ghét. Đông Lang Phi, Tây Linh Sách, bằng các ngươi còn không phải bổn vương đối thủ. Nói xong lời này, Bắc Quân Mặc liền mang theo hướng kia cái gọi là cực nguy hiểm hải vực đi đến, đây là Bắc Quân Mặc, đây cũng là vì cái gì? Hắn thuộc hạ đều đối hắn cực kỳ trung tâm nguyên nhân, bởi vì, có nguy hiểm, hắn luôn là đi ở phía trước, đi ở thuộc hạ phía trước. Đi, đi theo bác quân mặt phía sau cầm tiêu, cười xem đi tuốt đảng trước mặt kia một đội, này hai cái vô tâm không phổi tựa hồ không có phát hiện, ở nguy hiểm thời điểm, bọn họ tổng ở bên nhau. Bác quân Mặc chưa bao giờ có bảo hộ bên người người thói quen, hắn thói quen thiệp hiểm, ở đi theo hắn bên người cũng đến phải có tự bảo vệ mình năng lực, bởi vì vô dụng người, không đủ tư cách đứng ở hắn bên người nhưng lần này đâu, hắn cư nhiên một đường nắm tiểu thất tay, mà tiểu thất cư nhiên không có ném ra, hắn còn tưởng rằng ở Bắc quân mặc như vậy đối đai quá tiểu thất sau, tiểu thất sẽ đem hắn coi là cả đời không tiếp xúc đáng người, không nghĩ tới, có lẽ sự tình so với hắn tưởng tượng trung hào chơi. phía sau hỏa càng ngày càng mãnh, cho dù là mùa hè, này hỏa thế cũng coi như là lan là tràn nhanh điểm, xem cái dạng này, bọn họ định là mượn dùng dầu hỏa loại này đổ vật tây đông vương thật đúng là tàn nhẫn. Bọn họ có phải hay không muốn dùng chấn nhỏ này cho chúng ta trôn cùng đâu? Không phải bọn họ địa phương, bọn họ không cần đau lòng. Người đau lòng sao? Nên nói như thế nào cầm tiêu đâu? Cực độ lạc quan. Lúc này, cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn. Người có thể lưu lại nơi này xem, bổn vương đau lòng không đau lòng. Ha ha, ta không biết người tâm không đau lòng cái này dân tộc kinh, nhưng ta biết người tâm không đau lòng người trong tay bà bối. Bác quân mặc không có để ý đến hắn, chỉ là một cái mượn lực. Bế lên tiểu thất, phi thân rời đi rừng cây, chỉ tại đây đầy trời lửa lớn chiếu ánh hạ hắn có thể rất dễ dàng liền nhìn đến, bờ biển ly chính mình không xa. Một, mà đột nhiên bị bắc quân mặc ôm tiểu thất chỉ là ngẩn đầu nhìn thoáng qua bác quân mặc, người nam nhân này, thật đúng là thời khắc không quên tính kế, lúc này, đều có thể nhớ rõ muôn bắt hoạch nàng tâm. 65 tiểu động Nếu không phải trước đó biết được, nói vậy cũng là sẽ nhớ rõ người nam nhân này hảo đi, một cái như thế lại nhạt, coi người trong thiên hạ đều vì không có gì nam tử. Đối nàng như vậy hảo, nàng sẽ động tâm sao? Đáp án là, nếu không có phía trước bác quân mặc đối nàng làm sự tình, nàng sẽ... Nhưng ở bác quân mặc đối nàng đã làm như vậy nhiều sau, Nàng đáp án là sẽ không, nàng sẽ không đem tâm như thế dễ dàng hứa cấp một cái. Dâm đạp quá nàng tự tôn nam nhân, nhưng không thể không nói. Nào đó thời điểm, bác quân mặc khó được chân thành tha thiết ôn nhu, thực làm nhân tâm động cùng với đại đại thỏa mãn ẩn nút ở nơi tối tâm hư vinh tâm. Vương gia cùng gia tới tám người. Vẻ mặt trầm trọng đứng ở bắc quân mặc phía sau. Lần này bọn họ bị người tính kế hoàn toàn. Bắc quân mặc cái gì cũng không có nói, trách cứ linh tinh đều không phải hiện tại phải làm sự tình. Xem xét phụ cận mà hình, nhìn xem, hay không có đường ra. Phía trước kia phiến cánh rừng, phòng chừng còn muốn thiêu thượng mấy ngày, chờ bọn họ thiêu xong rồi, tây Đông nhị vương người liền sẽ truy tiến vào. Vài ngày sau, bọn họ tuyệt đối không phải là tây Đông nhị vương đối thủ. Tiểu thất tránh ra bắc quân mặc uốn ấp, đi rồi vài bước đứng ở một khối đá ngầm bên cạnh, lấy mê ly ánh mắt nhìn này bình tĩnh không gợn sóng biển rộng, như thế xanh thẳm, như thế mỹ lệ, như thế khoang dung, chính là mọi người ở đây đều cho rằng ngươi vô hại khi, ngươi lại có thể dễ dàng cuốn đi mấy vạn người sinh mệnh. Phát hiện cái gì? Cầm Tiêu nhìn nghiêm túc nhìn mặt biển tiểu thất, nữ tử này cũng không thể coi thường nàng, xem nàng ở hoang mạc biểu hiện, liền biết, nữ tử này không đơn giản, biết đến đồ vật, không thể so bọn họ thiếu. A đột nhiên bị đánh gãy tiểu thất có chút không thể hiểu được. Lộ ra khó được mơ hổ dạng. Ta. Cầm tiêu nói còn chưa xuất khẩu, liền nghe được bác quân mặc thuộc hạ cao hứng thanh âm. Vương ra, phát hiện một cái tiểu động, kia tiểu động rất dài, không có đế, tựa hồ có thể thông hướng bên ngoài. Bọn họ đi rồi thật lâu, đều không có đi ra ngoài, phía trước vẫn luôn có quang, đủ loại dấu hiệu cho thấy, kia hẳn là cái có thể đi ra ngoài địa phương. Đi xem. Bác quân mặc dẫn đầu đi phía trước đi, ở cái này địa phương, không có con thuyền, bọn họ khái niệm bổn ra không được. Thả Tây, Đông Nhị Vương đem hắn bức ở chỗ này thật đúng là tàn nhẫn, bọn họ một không cẩn thận, không quen thuộc địa hình liền mắc mưu của người ta, mà cái kia tiểu động, vô luận như thế nào, chỉ cần có một tia cơ hội, hắn đều không thể từ bỏ. Đi rồi ba bước, bác quân mặc quay đầu lại, ở mọi người khó hiểu vì lúc nào, hắn làm một kiện làm mọi người càng khó hiểu sự, đó chính là lôi kéo tiểu thất tay, tiếp tục đi. Tiểu thất ngây ngẩn cả người. Bác quân mặc, hắn quá nhập diễn đi, thời khác không quên. Như vậy bác quân mặc làm người cảm thấy hàn, này nam nhân, tâm kế sâu, làm người sợ hãi. Bất quá, những lời này tiểu thất một câu đều không có nói ra, chỉ là, yên lặng đi tới, nàng sẽ phối hợp. Quân mặc cư nhiên thói quen làm người cùng hắn song hành, này thật là cái đáng sợ thói quen. Một hàng tám người, trừ bỏ còn ở phía trước giò đường ba người, toàn bộ đi vào này tiểu động, đối với cái này địa phương, cầm tiêu tưởng sai rồi, tiểu thất một chút cũng không biết, bất luận kiếp trước kiếp này. Nàng đều là sinh hoạt ở đường bộ thượng đối với biển rộng, nàng hôm nay là lần đầu tiên thấy, cho nên vừa mới mới có thể bị hải xanh thảm cấp bách hoặc đá ngầm từ cao hơn với xâm thực ngôi cao xâm thực tàn lưu thể. Bởi vì cuộn sóng đối bờ biển nền đá không ngừng mà hướng thực cùng phá hư, mà cuộn sóng cường độ cập tạo thành bờ biển nền đá nham tính thành phần sai biệt tăng lên xâm thực tác dụng sai biệt, do đó sinh ra sông ra sừng sững đá ngầm. Đá ngầm mặt trên cũng thường xuyên mọc đầy hải lệ cùng vỏ sò. Nếu đá ngầm quy mô rất lớn. Thác sưng đảo nhỏ. Loại này đảo nhỏ kỳ thật là một loại thực không an toàn tồn tại, thực dễ dàng chịu sóng biển đánh sâu vào, nóc tại cái này địa phương, là cực độ nguy hiểm. Mà tiêu động, nói thật ra, càng là không an toàn, nếu nước biển dâng lên, như vậy để nhất nhân bị im chính là này tiểu trong động ở, chẳng qua, này đang ở đường bộ thượng sinh hoạt, đối với hải tri thức hiểu biết quá ít. Một đám người đi vào tiêu động, không có nhìn đến, phía sau kia bình tĩnh mặt biển, phía dưới lại như thế nào mãnh liệt. Đi vào đi mọi người phát hiện này, Tiểu Động vừa vặn đủ hai người công thân mình đi. Kết quả là hai hai một loạt cái đi phía trước đi tới, phía trước là Bắc Quân Mặc nắm Tiểu Thất tay, có lẽ là nơi này quá mức bất bình thẳng, lõm lồi lõm đột hòn đá nơi nơi đều là. Tiểu Thất vẫn luôn đều đi rất cẩn thận, còn là Bị này cục đá cấp vướng một eo, vặn tới rồi chân. Tiểu Tâm, Bắc Quân Mặc một cái dùng sức phản Tiểu Thất kéo lên, nhưng vẫn là chậm một bước, bởi vì hắn vẫn luôn chú ý phía trước tình huống, đối với người bên cạnh. Khó tránh khỏi sẽ chú ý thiếu một chút, quan trọng nhất, hắn vẫn là không thói quen đi chiếu cố bên người người. Đau, nhưng tiểu thất không có nói ra thành đâu, chỉ là nhậm mồ hôi trên chán tích xuống dưới, đột nhiên vặn đến chân, lại đi rồi một nửa. Làm sao vậy? Bác quân mặc tìm hỏi. Vặn đến chân. Tiểu thất không nghĩ nói, chính là, thật đúng là không chấp nhận được nàng. Dừng lại bác quân mặc ý bảo mặt sau người đều tạm thời dừng lại, sau đó đối một bên tiểu thất nói tiếp hảo. Tiểu thất minh bạch hắn ý tứ. Là làm nàng chính mình cho chính mình định hảo vị, muốn bác quân mặc hỗ trợ đó là không có khả năng, bất quá, đối với như vậy hành động. Tiểu thất đã thỏa mãn, bác quân mặc còn quản nàng chết sống không phải. Ngồi trên mặt đất, tiểu thất chậm rãi đem chính mình chân làm tốt định vị, sau đó xe mấy khối nội khâm, cố định hảo kia quải thương địa phương, nơi này, không có đủ tài nguyên cho nàng lợi dụng. Cầm tiêu đứng ở bọn họ phía sau, mắt lạnh nhìn, bác quân mặc, tiểu thất, hai người kia, đều là như thế này, mặc kệ người khác chết sống Nhưng bọn hắn đối chính mình càng tàn nhẫn. Đi tiểu thất chậm rãi đứng dậy, bác quân mặc liền như nàng không có bị thương phía trước giống nhau. Lôi kéo tay nàng tiếp tục đi, nhưng mọi người đều minh bạch. Bác quân mặc bước chân biến chậm, tiểu thất cũng minh bạch, hắn âm thầm sự lực đỡ nàng. ngẫm lại, người nam nhân này cũng không phải rất xấu. Đoàn người tiếp tục, nếu không phải phía trước gần ẩn ánh sáng, mọi người đều cho rằng con đường này, không có cuối. Phân phật, phân phật phía sau, chuyên đến này kỳ quái thanh âm Cái thứ nhất nghe được đó là bác quân mặc cái gì thanh âm. Mọi người một cảnh giác, sôi nổi ngưng thần lắng nghe. Không tốt, là thủy triều, nước biển dâng lên. Không xong, nơi này lập tức liền phải bị im. Lúc này bọn họ mới hiểu được, cái này địa phương. Đi mau bác quân mặc một phen ôm quá tiểu thất, một cái sơn chuyển, làm nàng ghé vào chính mình trên lưng, cóng lên tiểu thất, phi mau đi phía trước đi đến. Mọi người bước chân cũng là càng lúc càng nhanh, bọn họ phía trước không hiểu, nhưng nghe đến thanh âm này cũng hiểu được. Phía sau, kia mảnh liệt nước biển, chính hướng này tiểu trong động hồ vào tới, thủy, hỏa, bọn họ một hai trải qua này hai dạng. Tiểu thất biết sự tình tính nguy hiểm, cho nên, bay nhanh đem chính mình ở bắc quân mặt sau lưng cố định hảo, lấy giảm bớt hắn gánh nặng, đoàn người, cực nhanh đi tới. 66 thoát hiểm. Mọi người bước chân mau, nhưng phía sau thủy càng mau, một nén hương, hai nén hương. Chúng cũng không biết chạy bao lâu, nhưng là lại rõ ràng nhẹ đến phía sau tiếng nước càng lúc càng lớn kia mang theo tử vong hơi thở nước biển vị càng ngày càng đùng. A phía sau không biết hai thanh âm truyền đến, chỉ thấy một cái lãng đánh lại đây, cuối cùng người nọ đã bị nước biển cuốn đi. Mà một đám, một đám đều bị nước biển yêm qua đi. Bế khí bác quân mặc quyết đoán hạ mệnh lệnh, trốn bất quá, vậy cùng này nước biển liều mạng, chỉ cần bọn họ chống được thủy triều xuống là được. Bế khí, tiểu thất có chút luống cuống, loại này bị thủy ngập đầu cảm giác làm nàng nhớ tới ở cái kia cổ quật, cái kia không có ánh sáng. Chỉ có không biết tên vật nhỏ hướng chính mình trên người bò sợ hãi, mà bị nước biển ngập đầu kia khoảnh khắc, bị không biết tên tiểu tôm tiểu ngư cắn khoảnh khắc, tiểu thất tròn nên che giấu tại nội tâm chỗ sâu trong sợ hãi toàn bộ bị dẫn ra tới, không chịu khống hô to ra tới. Liên ở há mồm kia trong ngay mắt, nước biển dũng lại đây, đem nàng chưa từng mở miệng nói, toàn bộ lấp kín. Bác quân mặc khí cắn răng, nữ nhân này điên rồi sao? Không nghe được hắn nói bế khí sao? Lúc này cho hắn chơi cái gì chạm vương tách rời. khí Tưởng buông tay mặc kệ nàng, chính là, hành động so đầu góc càng mau, ở nàng há mồm đệ nhất ngáy mắt, liền lấy môi thế nàng lấp kín kia nàng há mồm cái miệng nhỏ. Tiểu thất chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, thủy, lại hàm lại tanh nước biển hồi vào nàng trong miệng, nàng rất khó chịu, chính là lại không biết nên như thế nào tự cứu, liền giống như ở cái kia hắc động giống nhau, nàng chỉ có thể nhậm này hết thể phát sinh, ngực như là muốn tạc khẩu giống nhau, nàng xuyên không khí tới, chính là liền ở nàng mau lâm vào vượng mê khi, mới mẻ không khí truyền đến. Làm tiểu thất kia càng ngày càng nặng đầu óc, càng ngày càng trống không đầu óc, nháy mắt rót vào cái. Gì? Ở trong nước, tiểu thất hai mắt chậm rãi mở to mở to, trước mặt là bác quân mặc phóng đại mặt, hắn đôi tay gắt gao ôm nàng. Liền tại đây tiểu trong động, hai người, gắt gao thủ đối phương, hoặc là nói, bác quân mặc gắt gao thủ nàng. Có người làm bạn, hoặc là nói có người thế nàng đuổi đi hát cám cùng lạnh băng. Loại chuyện này đối tiểu thất tới nói là xa lạ, cho nên, nàng vẫn luôn ngốc ngốc lăng lăng, nghĩ, bác mặc. Vì một cái tiền đặt cược yêu cầu như thế sao? Tiêu đem chiến long thật như vậy quan trọng. Quan trọng đến tại đây thời khắc nguy hiểm, hắn còn không quên cứu nàng. Nước biển, tiếp tục tàn sát bờ bãi. Từng đợt dũng gần, nhưng đã tiếp cận bình tĩnh, mọi người cũng có thể chậm rãi nô đầu ra. Thở dốc bắc quân mặc ôm tiểu thất nổi tại nước biển thượng, theo nước biển lưu động mà di động, mà bên cạnh chỉ có cầm tiêu, không còn có người khác, hắn thuộc hạ, bị nước biển tách ra. Đột nhiên tới ánh sáng cùng không khí làm tiểu thất có loại chết mà trọng sinh cảm giác nhìn đối diện kia vẻ mặt trắng bệnh bác quân mặc, nàng biết, vừa mới khẳng định là nàng đoạt đi rồi hắn không khí, cho nên, hắn mới có thể như vậy khó chịu, chính là, cảm kích nói, nàng nói không nên lời, bởi vì, bác quân mặc sở làm này hết thảy đều là có mục đích. Như vậy cũng không chết được, quân mặc, người rốt cuộc là cái gì đầu thai? Đồng dạng một thân chật vật cầm tiêu, mồm to thở phì phò, ở thoáng thuận lợi khi, tài hoa khẳng, vừa mới. Khi một khắc hắn thật đúng là dọa tới rồi, nước biển nha, hắn muốn đánh đều tìm không thấy địa phương, tưởng có võ công cũng xử không ra, cũng may, hắn nội lực cường, bế khí nửa canh giờ đều không có vấn đề. Trước hết nghĩ tưởng chính mình tình cảnh, cùng với chúng ta sẽ bay tới địa phương nào? Bác quân mặc không có cầm tiêu như vậy nhàm chán, ở trước tiên, hắn liền ở xem xét, cái này địa phương, là địa phương nào? Có cái gì tiềm tàng nguy hiểm? Nghe được bác quân mặc nói, tiểu thất mới nhớ tới tình cảnh hiện tại, cái này địa phương, Nước biển còn chưa lui, hơn nữa, vừa mới kia một trận hải chiều đã làm cho bọn họ không biết là Đông Nam Tây Bắc, hiện tại, bọn họ muốn chạy đi đâu. Cầm tiêu đến là thực không thèm để ý, có bác quân mặc ở, không cần hắn lo lắng này đó. Quân mặc, chúng ta muốn hướng nơi nào chạy. Bác quân mặc tử kinh xem xét này dòng nước phương hướng, vừa mới thủy là từ phía sau vừa vào, vậy thuyết minh từ bọn họ tiến vào cái kia phương hướng lưu tiến vào, rời khỏi nói, hẳn là chiều địa thế so thấp địa phương lui, xem này nước gợn phương hướng. Bọn họ là muốn tiếp tục tìm kia không hiểu rõ đường ra vẫn là trở lại nguyên lai like cái kia tiểu đảo đâu. Liên ở Bắc Quân Mạc còn chưa quyết định khi, lại một cái sóng lớn đánh tới, thủy lại lần nữa đem ba người dìm ngập. Lúc này đây, tiểu thất đã có chuẩn bị, nhắm mắt lại, câm miệng bế khí, chờ nước biển bình tĩnh. Nửa ngày qua đi, ba người lại lần nữa trồi lên mặt nước, phát hiện, nước biển, cư nhiên đem bọn họ vọt tới một cái có ba cái giao lộ địa phương, ở chỗ này, bởi vì thủy bị phân lưu, khiến cho lực đạo giảm nhỏ. Thế cho nên bọn họ có thể tạm thời dừng lại. Quân mặc, cái này, chúng ta thật tìm không thấy bác, chỉ có thể dựa ngươi người này bác dẫn đường. Đối với hiện tại khuôn cảnh, cầm tiêu là không thế nào để ý, không có việc gì, bọn họ liền trở ra đi. Ngươi đâu? Bác quân mặc không có quyết định cũng không có lý cầm tiêu, mà là hỏi giống tiểu thất. Ta! Tiểu thất mới vừa từ trong nước mặt thở dốc, nhất thời không biết rõ, này sao lại thế này? Ngươi ý kiến? Bác quân mặc lời này vừa nói ra. Kinh ngạc không chỉ là tiểu thất, còn có đàn tiêu, quân mặc khi nào, sẽ trưng cầu người khác ý kiến. Quân mặc tính tình như thế nào một gặp được tiểu thất liền sẽ biến đâu. Không phải đặc biệt táo bạo, huyết tinh chính là đặc biệt ôn nhu săn sóc. Tiểu thất nhưng thật ra không có làm ra vẻ, tùy ý chỉ chỉ, hướng tả đi. Tiểu thất vừa vặn ngừng ở ba cái xoa khẩu trung gian, không chút nghĩ ngợi, liền chỉ bên trái, tả cách trái tim gần, đại biểu sinh. Bác quân mặc nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Đối phía sau cầm tiêu nói một câu đi liền thật sự hướng tả đi đến. Tiểu thất, con đường này, ngươi có thể kết luận, là đường ra sao? Không phải cầm tiêu không tin tiểu thất, mà là vừa mới tiểu thất chỉ lộ thái độ quá tùy ý, tùy ý lấy tựa như hỏi rõ thiên là cá vẫn là thịt giống nhau lựa chọn. Không biết. Nói xong, đi theo bác quân mặt phía sau, chậm rãi bơi đi. Từ từ ta không phải đâu, này hai cái, như vậy không quý trọng này mệnh. Không nên nha, tiểu thất có thể so ai đều thích mệnh. Quân mặt càng không cần phải nói, hắn sao có thể bỏ được chết đâu, nếu bọn họ hai cái so với hắn ái mệnh người đều hướng tả đi, kia hắn cũng ngượng ngùng một người hướng hưu đi rồi, đi thì đi bái, cùng lắm thì, chết cùng một chỗ. Chiêu khởi chiêu lạc, đối với biển rộng tới nói là bình thường luân thiên, nhưng đối với bọn họ tới nói, lại là sống hay chết chi gian bồi hồi, ở bọn họ bơi ước chừng một canh giờ khi, nước biển thủy chiều xuống, nước biển chậm rãi thối lui. Tiêu trong động chỉ dư một thân chật vật, cả người ướt đấm ba người. Nguyên bản liền bên người quần áo, cái này cũng thật thật là dính vào trên người. Chính là lúc này, ai cũng vô tâm tư quản những cái đó, đều tập trung nội lực, nhanh chóng đem trên người quần áo hướng làm, bằng không, đủ khó chịu. Đi, phía trước có ánh sáng, hẳn là có đường ra. Đây là bác quân mặc nói, cũng là vì làm lại mệt lấy mỏi mệt hai người, có sức lực, tiếp tục đi tới. 67 ngoài ý muốn. Tiểu thất là cái thực có thể tự mình chữa trị người, nước biển một lui. Nàng đã đem nguyên bản nhân này nước biển khiến cho sợ hãi lại lần nữa áp xuống, như không có việc gì dạng, đi theo bác quân mặc tiếp tục đi tới, mà cầm tiêu, hắn phía trước cũng không có phát hiện tiểu thất khác thường, bác quân mặc, phát hiện, cũng sẽ không nói cái gì, hắn chỉ biết làm chính mình cho rằng nên làm sự tình. Ba người một đường đi trước, bác quân mặc lôi kéo tiểu thất tay không có phóng, mà tiểu thất cũng không nghĩ tới thu hồi, cái này địa phương nơi nơi là đáng ẩm, nếu có người nguyện ý thế nàng dẫn đường, nàng là không thèm để ý. Tuy rằng người này là tồn lừa nàng tâm, chính là, chỉ cần nàng chính mình minh bạch thì tốt rồi. Trừ bỏ sợi tóc có chút hỗn đột, quần áo có chút vết bẩn ngoại, cầm tiêu y chính là kia phó quý công tử bộ dáng, chút nào không nhân thân ở ở cái này khốn cảnh chung mà có vẻ chật vận, nếu không phải bởi vì trên quần áo vết bẩn, vừa mới này hết thể giống như chưa bao giờ phát sinh quá. Quân mặc, chúng ta đã đi bao lâu rồi? Ba người, một đường đi phía trước đi, kế hắn phòng trường, bọn họ ít nhất đi rồi hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ, lấy bọn họ cước trình, sớm đi ra dân tộc kinh phạm vi. Hơn hai canh giờ, con đường này rốt cuộc có bao nhiêu trường. Xem tới được ánh sáng, lại không có cuối, loại cảm giác này, tuy là chấn định như bác quân mặc có lẽ có nghi hoặc. Chúng ta chỉ có thể đi phía trước đi, lại quay đầu lại, đã là không có khả năng. Tiểu thất vững vàng nói, đi rồi lâu như vậy, bọn họ căn bản vô pháp quay đầu lại đi, trở về đi, cũng không phải là hai cái canh giờ có thể làm được đến. Ở cái này không có đồ ăn địa phương, bọn họ so với người bình thường căng lâu một ít, cũng không tỏ vẻ sẽ không đói. Bác quân mặc thực nhận đồng tiểu thất cách nói, quay đầu lại, cũng là không có khả năng, đi trở về cái kia ngã tư muốn hai cái canh dở, lại tìm một cái ai, cũng không thấy đến là đường sống, nếu tuyển định, vậy vẫn luôn thực trước đi. Đi phía trước đi, nhất định có thể đi ra ngoài. Bác quân mặc thanh âm, có yên ổn nhân tâm lực lượng, cầm tiêu cùng tiểu thất không có ý kiến, tuy rằng lẫn nhau chi gian, có ngăn cách. Nhưng đối với Bắc Quân Mặc nhận định, thật là giống nhau. Lộ càng đi càng hẹp, càng đi càng lượn, gồ ghề lồi lõm cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Bắc Quân Mặc không thể không buông nắm tiểu thất tay, này lộ chỉ đủ một người miễn cưỡng xuyên qua. Chính mình chú ý. Gật gật đầu, tiểu thất không nói gì, nhưng là mọi người đều minh bạch, phía trước có không biết nguy hiểm, bọn họ có thể làm chính là chính mình bảo hộ chính mình. Phát hiện sao? Càng đi đi, càng lạnh. Tiểu thất cùng Bắc Quân Mặc đồng thời ngừng lại, xem thể sắc và tinh thần cầm tiêu. Bọn họ đều có nội lực hộ thân cũng vẫn luôn thúc giục nội lực, cho nên, đối với này chậm rãi giảm xuống nhiệt độ không khí cũng không có quá mức mất cảm, nhưng là cầm tiêu vừa nói, lại có chút cảm giác. Ta tưởng chúng ta ly trung điểm rất gần. Một đợt khí lạnh đánh úp lại, tiểu thất có chút phát lạnh. Bác quân mặc chỉ là phi thường nghiêm túc nhìn phía trước, tựa muốn biết phía trước rốt cuộc có cái gì. Hàn động. Dân tộc kinh phủ cận có cái này đoạn đường sau. Bọn họ hiện tại tính không đến chính mình ở đâu. Vừa mới kia nước biển tốc độ quá nhanh, bọn họ rốt cuộc ở địa phương nào, vô giải. Cầm tiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu. Theo ta được biết, dân tộc kinh trăm rằm trong vòng đều vô loại địa phương này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hướng này là bác quân mặc cùng cầm tiêu tắt chiến thủ tụ, nhìn như vội vàng đi vào dân tộc kinh, kỳ thật đối nơi này rõ như lòng bàn tay. kia phương Đông Vương Triều nơi nào có như vậy địa phương? Hỏi cái này lời nói chính là tiểu thất, nàng tuy ở cái này địa phương sinh sống gần 18 năm. Chính là, đối với cái này địa phương, nàng hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì, không có quy tắc cảm. Bất quá, theo nàng biết, loại này cực hàn chi địa, không phải bắc cực chính là nam cực đi, nhưng là, bọn họ có thể tới bắc cực hoặc là nam cực khả năng cực tiểu, còn có chính là, này phiến trên đất bằng, tựa hồ không có người phát hiện bắc cực cùng nam cực, như vậy nơi này là chỗ nào? Này dân tộc kinh hải vực rốt cuộc là địa phương nào? Hoặc là nói, bọn họ vào nhầm này tiểu động là cái địa phương nào? Bắc quân mặc cùng cầm tiêu đồng thời lắc đầu, loại địa phương này, nếu bị thế nhân biết, bọn họ nhất định sẽ biết được. Bác quân mặc không có nghĩ nhiều, liền hạ quyết định. Đi phía trước đi, vô luận là cái gì, chúng ta đều phải xông qua đi, hàn động, băng sơn lại như thế nào. Đừng nói hàn động, băng sơn, chính là thiên đỉnh chúng ta cũng muốn xông vào một lần. Cầm tiêu nhi cùng vọng cười, thế gian này không có hắn cùng bác quân mặc quá không được địa phương, kia bị xưng là tử vong nơi hoang mạc, bọn họ đều qua, còn sợ này nho nhỏ hàn động. Đối với cầm tiêu tự tin, tiểu thất không nói gì thêm, đích xác, hai người kia, bộ câu nàng đã từng biết đến từ, tiêu kêu hoàng kim cộng sự, bọn họ hai người hợp tác, sợ là thiên hạ vô địch. Sau nửa canh giờ, bọn họ phát hiện hàn khí càng ngày càng nặng, nội lực đã mất pháp chống cự này hàn khí, nhưng ba người, lại không có kêu một tiếng lánh, bác quân mặc phía trước liền quá, bảo trọng, bọn họ không thể cấp đối phương thêm phiền thoái, tiểu thất hàm răng đều lạnh run lên, cầm tiêu cũng là lánh sắc mặt có chút phát thành bắc quân mặc còn lại là hai hàng lông mày đều trắng bệnh, nhưng ba người mà y hề bút thật sự đi phía trước đi. Đột nhiên trước mắt một đạo cực trói mắt mạch quang, làm ba người không tự chủ được dối tay ngăn trở này quang mang chói mắt, đồng thời cũng dừng đi trước bước chân. Này cái gì? Chầm rãi ba người cũng thích thứ này ánh sáng, rời đi tay háo. Trời ơi thanh âm này là tiểu thất phát ra tới. Đúng vậy, trước mắt tình cảnh tuy là khiếp sợ như tiểu thất cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Tắc la vương chiều con thuyền. Bắc quân mặt nhìn này đóng băng thế giới, cũng rất là khiếp sợ, nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ chính là kia nhất bắt mắt nhất khổng lồ một loạt con thuyền. xác thực nói, đó là một loạt bị đóng băng trụ con thuyền, trên thuyền kia bắt mắt tiêu chí, nhắc nhở mọi người, đây là trăm năm trước kia huy hoàng sán lạn tác La Vương Triều. Không sai, bọn họ tiến vào cái này địa phương, đúng là băng thế giới, không có cái gọi là khẩu, bọn họ dọc theo kia tiểu động một đường đi tới, đột nhiên người khác động tiền, đi vào này màu trắng thế giới, cực hẳn cực quang thế giới Nơi này, như là một cái độc lập thế giới, an tĩnh, thuần khiết, lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ băng sắc thái không còn có mặt khác, đầu đế thượng tiên, đặc biệt lam, ở màu trắng chiếu ánh hạ, như là xúc tua nhưng cực, nơi này hết thể là như vậy loa mắt, làm người cho rằng vào nhầm thế giới thứ ba, nhưng là trước mắt này từng hàng con thuyền, này đó bị đóng băng trụ con thuyền, nói cho mọi người, bọn họ ở nhân gian. Tắc La Vương Triều. Cái kia trong truyền thuyết hải hoàng hậu nhân, Tắc La Vương Triều con thuyền. Mang theo kết sủ tài bảo ra biển Nhưng này đó đều không phải tiểu thất chú ý trọng điểm Nàng không mang rét lạnh chậm rãi Chiều kia bị băng bao lấy thuyền lớn đi đến Đến gần Xuyên thấu qua thật dày băng Nhìn này từng hàng con thuyền Không ngừng vận khí đuổi hàn cầm tiêu Khó hiểu Tiểu thất, ngươi nhìn cái gì Cầm tiêu đi vào tới Cũng bị này cảnh sát chấn kinh rồi Ở đôi mắt thích hứng này ánh sáng sau Liền tham lam nhìn này hết thảy Thế giới này, ở hắn trong mắt, quá mỹ Mị đến làm hắn có loại tưởng vĩnh viễn ở chỗ này tâm tình, một hồi thần, liền nhìn đến, tiểu thất hướng kia xe trượt tuyết phương hướng đi đến, mới tò mò hỏi, tiểu thất đối kia tài phú cũng cảm thấy hứng thú. 68 xương mù liền, cầm Tiêu thanh Âm, không có được đến tiểu thất bất luận cái gì hồi phục, nhưng lại làm Bắc Quân Mặc đem lực chú ý chuyển rời đến tiểu thất trên người, Bắc Quân Mặc nhìn tiểu thất liếc mắt một cái, nháy mắt đi đến tiểu thất bên người, cầm Tiêu vừa thấy, cũng ngoan ngoãn đã đi tới. Phát hiện cái gì? Bắc Quân Mặc Thực trực tiếp hỏi, hắn biết, tiểu thất nhất định là phát hiện cái gì, mới có thể như thế, bằng không sẽ không nhìn chằm chằm này con thuyền xem. Tiểu thất xem qua chuyên chú, cũng không chú ý phía sau người, thực phản xạ có điều kiện trả lời Bắc Quân Mặc vấn đề. "Ngươi xem, này mấy con bị đóng băng chủ thuyền, bọn họ này mấy cái thủy thủ." Tiểu thất chỉ vào kia đứng ở đầu thuyền thủy thủ. "Còn có bên này, kia mấy cái ở bong thuyền thượng chơi đùa hải tử." Bắc Quân Mặc cùng cầm tiêu hướng tiểu thất chỉ phương hướng nhìn lại, đứng ở đầu thuyền thủy thủ. Trong mắt có hoàng sợ, có mấy cái hai mắt mở thật to, có mấy cái xoay người, còn có chính chạy đến một nửa, còn có đứng ở nơi đó ngây ngốc, cách băng, dày mạch hiện ra ở ba người trong mắt, ngay lúc đó tình cảnh không phải tái hiện, mà đông lệnh khiết. Mà ở bong tàu thượng chơi đùa hài tử, cười thượng còn lại là cười sán lạn vô ưu. Xem nơi này, theo tiểu thất chỉ phương hướng, nhìn đến một khắc con thuyền đùa thuyền, nơi đó có mấy cái cung trang trang điểm nữ tử, chính vẻ mặt cô đơn ngồi trong tay sống. Giống như chút nào không biết trước mắt nguy hiểm. Này quá kỳ quái. Cầm tiêu kinh hô ra tiếng, sao có thể? Sao có thể sẽ có như vậy kỳ lạ cảnh tượng, quá không thể tưởng tượng. Này xem như cái gì? Thiên nhiên nắn phong lịch sử. Bọn họ cư nhiên chính mắt nhìn thấy Tác La Vương triều hoàng thất cuối cùng tình cảnh. Ngáy mắt đóng băng. Bắc Quân Mặc Thanh Âm lộ ra một tia ngưng trọng, tư tiểu thất sở quan sát đến sự tình, có thể kết luận, nơi này, hình thành thời gian, cũng chỉ có như vậy trong ngay mắt. Mọi người tới không kịp phản ánh đã bị đóng băng. Tiểu thất gật gật đầu, đúng vậy, quá ngắn thời gian, tạo thành này hết thảy, sở hữu, trừ bộ đệ nhất con thuyền đằng trước người có hoảng sợ ngoại, mặt sau người căn bản là chưa kịp sợ hãi, còn có, ngươi xem bọn họ, tưởng sau này, tưởng tiêu to, lại không còn kịp rồi. Tiểu thất ngưng trọng sẽ không so bắt quân mặt thiếu, đây là cái dạng gì nháy mắt mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, mấy chục con căn bản liền phản ánh cơ hội đều không có. Hình ảnh này thực to lớn. Nhưng càng có rất nhiều làm người sợ hãi, kia bị đóng băng ở bên trong người, là tử vong vẫn là trường sinh. Xem xét một chút, này phụ cận, nhất định có băng ngọn nguồn. Cái này địa phương, nơi nơi là băng, này đó băng dị thường hậu, tắc la vương triều là trăm năm trước gặp nạn. Nếu chỉ là một lần ngoài ý muốn, như vậy này băng sớm nên hóa, chính là, này băng, tựa hồ chưa từng có động quá dấu vết. Tiểu thất khó hiểu nhìn về phía bắc quân mặc. Tìm được rồi, chúng ta lại có thể như thế nào. Nhiên không thành trừ bỏ kia băng nguyên, làm này đó con thuyền tuyết tan, lấy đi trên thuyền tài phú. Tiểu thất nhìn về phía này bị hậu băng bao lấy con thuyền, khỏe miệng một kia chảo phúng cười, tắc la vương triều tài phú, sợ không phải như vậy hảo lấy, tắc la vương triều cuối cùng kết cục là như thế này, cũng không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Cha không đến, chúng ta chỉ có thể chết ở chỗ này. Hắn đương nhiên minh bạch tiểu thất ý tứ, là, hắn muốn này đó tài phú, có chúng nó, hắn như hổ thêm cánh. Nhưng là hắn bắc quân mặc sẽ không lấy mệnh đi đổi này cái gọi là tài phú, lại nhiều tài phú, cũng để không được bọn họ mệnh, tra được ngọn nguồn, bọn họ mới có thể tìm được đối sách. Quân mặc, tra được, chúng ta phỏng chừng cũng ra không được. Cầm tiêu không sao cả nói, không phải hắn tiêu cực, mà là cái này địa phương, không phải nhân lực có thể chinh phủ. Không thử, như thế nào biết được chưa, ở buồn vương trong mắt, này thiên hạ không có ra không được địa phương. Bác quân mặc dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Hắn phương hướng cùng những cái đó thuyền hành tẩu phương hướng là giống nhau. Đây là bác quân mặc, hắn cũng không ngồi chờ chết, có một đường sinh khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tiểu thất có chút xấu hổ cúi đầu, tiểu thất, ngươi không phải cũng là một cái, cũng không từ bỏ sinh hy vọng người sao. Vì cái gì giờ khắc này cư nhiên như vậy tiêu cực, vì tìm ra một tia sinh cơ hội, trả ra gấp trăm lần đại giới thì đã sao. Cầm tiêu nhìn kia hai cái một trước một sau rời đi thân ảnh, cũng đi theo đi tới, quân mặc nói rất đúng, không có nỗ lực quá liền từ bỏ qua không nên, này từ bỏ vẫn là bọn họ mệnh. An mặc áo đơn ở đóng băng thế giới hành tẩu là cái gì cảm giác đâu. Người ở bên ngoài trong mắt, đơn bạc thanh âm, ở băng tuyết thế giới càng hiện nhỏ yếu, hình ảnh này thực mỹ, như thơ như hỏa mỹ, nhưng là chân chính ở chỗ này đi nhân tài biết, nơi này thống khổ, nơi này không có phong, nhưng ý ý liền hàn đến xương. Này địa phương nào, như thế nào càng ngày càng lạnh. Cầm tiêu một bên xoa xoa đôi tay, một bên hoáng hướng dận, Hắn thật nhiều năm cũng chưa thể hội cái gì kêu lệnh, từ hắn võ công tới rồi nhất định cảnh giới sau, cái gọi là lanh cùng nhiệt, hắn căn bản là không có cảm giác, nhưng còn bây giờ thì sao? Này lanh cảm giác, này xa lạ cảm, đáng chết làm nhân sinh khí. Chúng ta ly mục tiêu càng ngày càng gần. Bác quân mặc đôi môi đều đã là trắng bệnh, này lanh đối hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Mà tiểu thất, tắc càng thêm dùng sức kéo chặt quần áo, liều mạng thúc dục nội lực, nàng may mắn nàng nội lực chi cao, liền dù vậy. Vẫn là ngăn cản không được này gió lạnh, lãnh, từ trong xương cốt phát ra hàn ý, tiểu thất đã là lãnh vô pháp nói chuyện, đôi môi không ngừng run rẩy. Hàn đàm. Rất xa, ba người liền nhìn đến kia tại đây băng thế giới chậm rãi lưu động xương trắng, càng đến gần, nơi đó càng lạnh, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bên trong có mấy đóa bạch liên. Đó là cái gì? Tiểu thất chỉ vào kia hàn đàm là chậm rãi phiêu động thân ảnh, nơi này, cư nhiên còn có thể có trừ bỏ băng bên ngoài đồ vật tồn tại. Sương mù liên cầm tiêu kinh ngạc hét to ra tới. Chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua sương mù liên cư nhiên thật sự tồn tại. Bắc quân mặc chỉ là càng thêm cẩn thận nhìn này hết thảy, nơi này quá quỷ dị. Lấy hàng năm tích lũy đối nguy hiểm mẫn cảm kinh nghiệm nói cho hắn, nơi này phi thường nguy hiểm. Sương mù liên tiểu thất biết, đó là trong truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh linh dược, truyền thuyết có thể sống lâu trăm tuổi linh dược, trong truyền thuyết có thể làm người nội lực trăm tăng linh lực. Tiểu thất từng đối loại đồ vật này khịt mũi coi thường. Cho rằng này bất quá là dùng để gạt người đồ vật thôi, liền giống như hiện đại quảng cáo giống nhau, thổi phong thôi, thế gian sao có thể sẽ có cái loại này đồ vật tồn tại. Nhưng hôm nay vừa thấy này Sương Mù Liên, tiểu thất lại có chút tin phục, có thể tại đây loại cực hàn chi địa sinh trưởng đồ vật, nhất định không phải phản vật. Sương Mù Liên, gợi lên nàng dục có được dục vọng. Bác quân mặc đối với này Sương Mù Liên không thể nói cái gì cảm tình, có cùng vô, với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, nhưng là gặp gỡ, không lấy đi, không phải hắn tác phong. Hắn đi hướng tiểu thất, hai người mục đích tương đồng. Nay chờ thần vật tất có người thủ hộ, cẩn thận. Tiểu thất gật gật đầu, nàng minh bạch, muốn lấy được thứ này, khẳng định đến phải có trả giá, chẳng qua, này đại giới là cái gì mà thôi. Cầm tiêu xem hai người đi lên trước, cũng chỉ hảo theo qua đi, đối với xương ngủ liền, có thể phân một ly canh tốt nhất. Từ từ ta, cùng đi. 69 bảo hộ. 100 mét, 50 mét, 30 mét, ba người ly này hàn đảm càng ngày càng gần, đến gần mới phát hiện. Này hàn đàm bên trong cư nhiên là chậm rãi lưu động thủy. Nơi này, còn có thủy có thể không kết băng. Này thật là quá nhưng tư nghị. Sự ra tất có nhân, nơi này nguy hiểm là chúng ta nhìn không tới, từng người cẩn thận. Ba người lấy tiểu thất vì trung tâm, càng đi càng chặt, cũng càng đi càng vãn. Bọn họ phát hiện, ly cái này địa phương càng gần, cư nhiên càng ấm áp, tiểu thất là cái thứ nhất cảm giác được. Các ngươi phát hiện sao, càng đến gần nơi này càng ấm áp. Cư nhiên cách này tỏa ra hàn khí địa phương càng gần càng ấm áp, này quỷ dị. Ta buồn. Hai người đang muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình nói không ra lời, hơn nữa càng khủng bố, bọn họ không động đậy nổi, bọn họ đứng ở chỗ này, cách này Hàn Đảm chỉ có 10m xa khi, lại phát hiện cả người giống như bị đóng băng trụ, cư nhiên không thể nhúc nhích, nhưng là bọn họ lại có thể nhìn đến tiểu thất, tiểu thất ở đi phía trước đi. Tiểu thất không biết vì cái gì, hướng là bị cái gì lôi kéo, không tự chủ được đi phía trước đi, Bắc Quân Mặc cùng cầm Tiêu nhìn không tới. Nếu bọn họ có thể nhìn đến liền sẽ phát hiện, tiểu thất trên mặt, lộ ra kinh sợ, cực nhỏ có kinh sợ. Không, không. Tiểu thất không ngừng kháng cự loại này không thể tự mình khống chế cảm giác, nàng mãnh liệt khắc chế chính mình đi phía trước đi, lại phát hiện, tay nàng chân căn bản không chịu khống chế, từng bước một, hướng kia hàn đàm đi đến. Không phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ấm áp thanh âm, giống như ba tháng xuân phong, tiểu thất không biết là từ đâu phát ra tới, là ai phát ra tới, nhưng lại có yên ổn nhân tâm lực lượng chậm rãi bình phục tâm tình của mình, thế nhưng khống chế không được, kia hà tất miễn cưỡng, liền đi theo này lôi kéo đi trước đi, không cần đi phía trước, không cần đi phía trước, bắc quân mặc cùng cầm tiêu ở trong lòng liều mạng đều, này rốt cuộc là địa phương nào, bọn họ vô pháp núp đít, mà tiểu thất lại đi bước một chiều kia hàn đảm trung đi đến, một bước, một bước, tiểu thất bước vào kia hàn đảm, cả người trừ bỏ đầu ở ngoài, toàn bộ bị kia hàn đảm thủy tầm không, tiểu thất quanh thân chậm rãi mạo khói trắng, bước vào này hàn đảm, tiểu thất mới phát hiện. Nơi này thủy cư nhiên là ấm, giống như suối nước nóng cái loại cảm giác này, tại đây băng hàn nơi, cư nhiên có suối nước nóng. Đứng ở hàn đàm trung tiểu thất, có thể tùy ý đong đưa thân thể của mình, nàng cẩn thận nhìn vậy ở chính mình trước mặt xương mù liên, toàn thân màu trắng, tinh ánh dịch thấu, rất là mê người, nhưng không biết vì cái gì, tiểu thất lại không có ngắt lấy tâm tư, tổng cảm thấy, này xương mù liên là có sinh mệnh, ngắt lấy, chính là ở bóp chết một cái sinh mệnh, không lưu từ chầm đến mau chậm rãi lấy tiểu thất vì trung tâm xoay tròn, thẳng đến tiểu thất dần dần phát hiện không thích hợp, này thủy hình như có sinh mệnh giống nhau, cư nhiên vòng ở nàng trên người, tiểu thất dây rùa một chút, bên thai lại chuyển đến vừa mới thanh âm. đừng sợ, ít nhất hiện tại ta sẽ không thương tổn ngươi. tiểu thất cùng bỏ dây rùa, nhậm này cột nước cuốn quanh, mà đứng ở nơi đó bác quân mặc cùng cầm tiêu còn lại là càng thêm khó hiểu, tiểu thất, nàng đang làm gì? cư nhiên nhảy vào hàn đảm trung gian, nàng điên rồi sao? bọn họ muốn hỏi nguyên nhân. Lại lực bất tòng tâm. Một vòng một vòng, tiểu thất cảm thấy hiện tại này cảm tựa như bị một con rắn nước lớn cấp quấn quanh trụ. Không khẩn, nhưng lại có bị trói buộc cảm giác, mà trên người, cũng lộ ra lạnh băng. Người là ai? Ra tới, không cần trang thần bí. Sợ hãi. Luôn là có một ít, nơi này tình cảnh quá vượt qua tiểu thất biết trước, vượt qua nàng nhận chi. Đối với vô chi sự tình, không phải không sợ đó là sợ hãi, mà nếm thử quá bị xà quấn thân tiểu thất. Đối cảm giác này, thực sợ hãi. Tiểu thất phát hiện chính mình đang từ từ bị một loại vô hình lực lượng cuốn lên, chậm rãi thăng lên giữa không chung. Ra tới, có nghe hay không, người rốt cuộc là ai? Tiểu thất cưỡng chế bảo trì bình tĩnh, hiện tại, địch ở trong tối, nàng ở minh, nàng không thể hoảng sợ. Một cái đầu rắn, một cái trong suốt đầu rắn, một cái không có thân thể, chỉ có một con trong suốt đầu xà, không biết từ nơi nào, đột nhiên xuất hiện ở tiểu thất trước mặt. A tiểu thất dọa kêu lớn lên, đồng thời bay nhanh phiết quá mặt, đồng thời lại cưỡng chế mệnh lệnh chính mình. Thanh tỉnh thanh tỉnh, không thể ngất xỉu đi. Ha ha, tiểu nữ hài sợ, bất quá can đảm không tồi. Tiêu đầu rắn toàn thân trong suốt, giống như băng nhan sắc giống nhau, chính tiêu ngạo phun đồng dạng nhan sắc lôi rắn. Đột nhiên phóng đại bản đầu rắn, vẫn là một con không có nhan sắc có thể nói lời nói đầu rắn, xuất hiện ở chính mình trước mặt có thể không sợ hay sao. Tiểu thất thầm nghĩ, người nói rất đúng, đích xác sẽ sợ hãi. Tiểu thất hoặc sợ, nàng tự tin, vừa mới ý tưởng, nàng không có nói ra, vì cái gì. Ngươi. Đúng vậy, như ngươi suy nghĩ, ta có thể hiểu được tâm tư của ngươi, đồng dạng, ngươi có hay không phát hiện, ta cũng không có nói lời nói, mà ngươi cũng hiểu được ta đang nói cái gì. nay xa tính tình thực tốt nói. Ngươi rốt cuộc là cái gì? người thủ hộ. Sương mù liên người thủ hộ. Thanh tỉnh, thanh tỉnh, nhất định phải thanh tỉnh, lúc này không thể miên man suy nghĩ, đối mặt một con có thể đọc hiểu chính mình ý tưởng xa, nàng hiện tại tâm thần không yên, nhất định là không khôn ngoan. Đúng vậy. Ngươi nếu là tâm thần không yên, tất bại. Tiểu thất vô ngữ thở dài, nàng đã quên, nó có thể hiểu nàng ý tưởng. Ngươi là người thủ hộ. Tiểu thất không thèm nghĩ kia lung tung rối loạn, cũng không nghĩ trước mặt này chỉ đầu rắn. Nghe được tiểu thất nói, đột nhiên thanh âm có chút bi thương nói. Là, người thủ hộ, ngàn năm, ta ở chỗ này bảo hộ ngàn năm. Tắc la vương triều những cái đó bị băng nháy mắt phong bế người cùng thuyền là người kiệt tác sao. Đích sắc có thể xưng là kiệt tác, kia không phải nhân loại có thể làm đúng vậy gật gật đầu lộ ra đắc ý thanh sắc không biết vì cái gì tiểu thất là có thể minh bạch này xả nó ở đắc ý vì cái gì bởi vì bọn họ muốn cướp này xương mù liên sao ta cũng muốn này xương mù liên nhưng ngươi vì cái gì không có kia xả thực khinh thường lắc đầu xương mù liên bằng nó cũng xứng buồn quân bảo hộ ừ vậy ngươi ở chỗ này là vì cái gì còn có cái này địa phương là chuyện như thế nào nhìn xa tính tình khá tốt Tiểu thất lập tức đem chính mình muốn biết hỏi lên. Ai ngờ, kia xả đột nhiên táo bạo lên. Tiểu nữ hải, cùng ngươi không quan hệ, đừng động quá nhiều. Hiện tại, ngươi nghe buồn quân thì tốt rồi. Vì cái gì? Khó hiểu, chính mình rất có xả duyên không thành. Bởi vì, buồn quân khó được đụng tới ngươi như vậy một cái thú vị người. Buồn quân chờ ngươi ngàn năm, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Rốt cuộc không cần vây ở cái này địa phương quỷ quái. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tiểu thất rất kỳ quái. Nàng có cái gì đáng giá này xả cảm thấy hứng thú. So với năng lực, nàng so với kia hai người kém xa, bọn họ một cái là đường đường Bắc Vương, một cái là cẩm trang trang chủ. So năng lực luận võ công so cường thế, nàng không hạng nhất so quá kia hai người. Nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn về phía bắc quân mặt cùng cầm tiêu, phát hiện, bọn họ hai người đứng ở nơi đó cũng không núp đích, tuy rằng không có bị đóng băng, nhưng lại giống bị phong bế giống nhau. 70 ly kỷ Người đem bằng hữu của ta làm sao vậy? Bằng hữu? Bọn họ xem như ngươi bằng hữu sao? Tiểu nữ hải, nghĩ kỹ, bọn họ là như thế nào đối với ngươi? Hiện tại, chỉ cần ngươi nói một câu, không phải, bổn quân có thể đưa bọn họ vĩnh viên đóng băng ở chỗ này, như thế nào? Là, còn có phải hay không? Tiểu thất nhắm mắt lại, lại mở mắt, trong mắt chỉ có thanh minh. Là, bọn họ là bằng hữu của ta, thỉnh không cần thương tổn bọn họ. Bằng hữu? Không, không phải, nhưng là nàng tiểu thất quang minh lối lạc. Tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này tới khát vọng đã từng thương quá nàng người, bị thương nàng người, nàng có năng lực sẽ tự báo phụ trở về, không có, như vậy chỉ đổ thừa chính mình, kỹ không bằng người, mượn dùng loại này ngoại lực, loại này thân lực, quá mức đê tiện. Hơn nữa, bọn họ sở làm, cũng không cần thiết dùng bọn họ mệnh tới hoàn lại. Kia xả thở dài một tiếng, có một tia tiếc hận, cũng không biết ngươi thiện lương là phúc hay họa, hắn hậu nhân, như thế nào sẽ coi như vậy thiện lương ước số, quá không thể tư nghị. ai hậu nhân Tiểu thất nghe được lời này rất là kỳ quái, vội vàng hỏi lên. Ai ngờ kia xả căn bản không ném nàng, ngữ khí nghiêm khắc nói. Tiểu nữ hải, đừng động quá nhiều, minh bạch sao? Hảo, ta mặc kệ, hiện tại nói cho ta, mục đích của ngươi. Tiểu thất tự nhận chính mình trên người không có gì đáng giá người khác tốn tâm tư, nga không đúng, là đáng giá này bằng xả tốn tâm tư. Mục đích? Ừ, trên người của ngươi, có cái gì đáng giá bổn quân hoa sức lực, hôm nay gặp được bổn quân là vận khí của ngươi. Nhìn đến bổn quân đối với ngươi cảm thấy hứng thú phân thượng, hôm nay bổn đàn khai ân, tha các ngươi một con ngựa. Cứ như vậy. Lớn như vậy phế hoàng hốt, đem ta dẫn vào này xương mù liên đàm, lớn như vậy phế hoàng hốt xuất hiện ở ta hiện trước, cứ như vậy. Muốn thật là như vậy, ta trực tiếp đâm chết ở ngươi đầu rắn tốt nhất. Ha ha ha ha, hảo thú vị tiểu nha đầu, không hưởng phí bổn quân một phen tâm huyết. Chờ ngươi ngàn năm, câu nói kế tiếp, kia xả không có nói ra. Hôm nay bổn quân cao hứng xem ở ngươi không có động thủ đi trích kia xương mù liền phân thượng đưa ngươi một viên nói xong đem tiểu thất trầm rãi buông để vào kia hàn đảm trung sau đó lươi rắn một quyển một viên trong suốt xương mù liền liền xuất hiện ở nó tin tử thượng tiểu thất nhìn kia xương mù liền không có động thủ chỉ là nhìn nàng tổng cảm thấy tại đây xả trước mặt nàng tốt nhất thiếu tự chủ trương thông minh nữ hải trầm ổn chịu được dụ hoặc không hổ là hắn hậu nhân băng xả trong mắt lóe thưởng thức này xương mù Liên thế nhân biết được nó chỗ tốt, lại không biết, này không nhân loại có thể ngắt lấy được đến, người một khi đụng chạm tới rồi, này xương mủ liên nháy mắt liền sẽ hóa thành hư vô. Tiểu thất hai mắt bình tĩnh này xà đối diện, tận lực thu hồi chính mình suy nghĩ, này liền sao một người một đầu rắn đối diện, cũng không biết bao lâu. Thằng đến, kia xà, đột nhiên di động tới kia trong suốt xà tin, chậm rãi đem nó truyền ở tiểu thất trên cổ. Tiểu thất chỉ cảm thấy cổ bị thứ gì đụng chạm, băng băng lương lương, đến sẽ không làm người gây tởm. Sau đó đột nhiên cổ phía sau đau xót, cảm giác có cái gì tiến vào trong thân thể. Thứ gì? Tiểu thất nhìn kia đem lưới rắn thu hồi đầu rắn. Kia băng xả không có lý nàng, chỉ là khôi phục phía trước kia ấm áp như xuân thanh âm. xương mù liên ở ngươi trong cơ thể, sẽ ở ngươi yêu cầu thời điểm, cứu ngươi một mạng. bổn quân có thể làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngày sau, liền xem ngươi mệnh, ngàn năm, nó xem như không làm thất vọng người nọ. Vì cái gì? Hảo hảo, muốn đưa một viên cho ta vì cái gì chúng ta chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ tiểu thất rất muốn biết nói này đó không phải ngươi có thể quảng hiện tại ngươi cần phải làm là nói cho bổn quân bọn họ ngươi có cứu hay không băng đầu rắn thanh âm lộ ra một tia dụ hoặc tựa hồ ở dụ hoặc tiểu thất từ bỏ bọn họ vô hình thanh âm ở tiểu thất bên tai vang lên nhớ rõ sao Bác quân mặc lại như thế nào đối đãi ngươi hắn không có đem ngươi trở thành người xem hắn đem ngươi ném cho một con đói cẩu làm đồ ăn Hắn tùy ý giống đạp ngươi tôn nghiêm, hắn trơ mắt nhìn ngươi rớt xuống vách núi, hắn tùy ý lửa gạt ngươi tâm. Nhớ rõ sao? Cầm tiêu cái kia ngụy công tử, đem ngươi trở thành món đồ chơi, đem ngươi trở thành nô buộc, ở ngươi rớt xuống vách núi kia một khắc, cư nhiên thu hồi cứu ngươi tay, nhớ rõ sao, nhớ rõ sao? Không, không phải, nàng không phải bọn họ ai, nàng ở bọn họ trong mắt chỉ là một cái vô quyền vô thế bỏ nữ, nàng chỉ là một cái bình thường sống ở này sinh hoạt tầng dưới cho người. Nàng chỉ là một cái cái gì đều không phải người, gặp được bác quân mặc, là nàng trước lừa hắn, là nàng vì thoát đi cái kia lênh cùng, lừa cái kia tiêu ngạo nam nhân, hắn đem nàng trở thành thị nữ, gặp được cầm tiêu, nàng chỉ là một cái thị nữ, cầm tiêu sẽ đem nàng trở thành món đồ chơi, đó là bởi vì, thế giới này tạo thành, đó là vận mệnh bất công, đó là cường giả quyền lợi, nàng tiểu thất, cái gì đều không phải, lại có cái gì quyền lợi yêu cầu người khác đem nàng trở thành bảo giống nhau sủng, tuy rằng trong lòng sẽ không cam lòng. Sẽ bất bình, sẽ oán hận, liền lại càng minh bạch, tại đây lấy cường giả vi tôn trong thế giới, nàng tao ngộ cũng không tính cái gì. Nhưng những cái đó thương tổn nàng người, những cái đó dâm đạp nàng tôn nghiêm người, nàng sẽ vinh viên nhớ rõ, nàng sẽ tự vì chính mình lấy lại công đạo, nàng sẽ vì chính mình ra này khẩu hoán khí, nàng không cần người khác trợ giúp, nàng không cần người khác bố thí, nàng không người khác đồng tình. Nếu mượn này thân lực. Như vậy nàng cùng Bắc Quân mặc cùng cầm Tiêu Mượn chính mình trong tay quyền lợi dâm đạp bọn họ Tôn Nghiêm phương pháp có cái gì bất đồng? Không, nàng Tiểu Thất, tuyệt không phải lấy quyền bức nhân, lấy thế lăng người hả người, nàng là Tiểu Thất, Tiêu Ngạo Tiểu Thất, nàng có nàng Tiêu Ngạo cùng Tôn Nghiêm. Ta thủ chính mình báo, ta đoán chính mình bình, ta tự tin có cái kia năng lực, vì chính mình lấy lại công đạo, đòi lại đã từng bất bình. Tiểu Thất, nàng Tiêu Ngạo làm người thuyết phục. Kia băng xà vừa lòng gật gật đầu, đây mới là người nhỏ hầu đại. Ngay sau đó nhìn đến kia bị đóng băng trụ thuyền, trong mắt có khinh thường. Thực hào, sẽ không tự ai tự hoán, sẽ không oán trời trách đất, sẽ không cho rằng này thiên hạ tất cả mọi người thực xin lỗi ngươi, sẽ không cho rằng này thiên hạ tất cả mọi người hẳn là yêu quý ngươi, có loại này tâm tư người mới hiểu đến như thế nào chương chỉ mới hiểu đến thế giới này sinh hoạt quy tắc, chương chỉ có độ, mới hiểu đến thế giới này có thể dựa vào người chỉ có chính mình, mới hiểu đến thế gian này không có người khác có thể giúp ngươi. Kia xà tựa nhận đồng lại tựa chân thuật, chậm dãi nói. Tiểu thất không rõ này xả rốt cuộc có cái gì mục đích, nhưng không có phản bác nó nói, có lẽ nó nói chính là đối. Hảo, mang lên ngươi bằng hưu, đi thôi. Vĩnh viễn rời đi cái này địa phương. Kia xả tạm dừng một đám, chậm dãi nói. Rời đi, vĩnh viễn rời đi cái này địa phương, mà nó sứ mệnh cũng hoàn thành. Tiểu thất cảm giác chính mình bị chậm dãi từ này hàn đảm trung di ra tới, đi tới bác quân mặc cùng cầm tiêu bên cạnh. Tiểu thất rõ ràng không có cảm giác được chính mình có đi đường, mà nháy mắt tới rồi, khó hiểu, nhưng ở cái này địa phương, loại chuyện này, lại cảm giác thực bình thường. 71 lịch sử. Lôi kéo bọn họ tay, ta đưa các người đi. Kia đầu rắn đã biến mất, nhưng này phiêu vô thanh âm lại ở tiểu thất bên người vang lên. Trải qua, vừa mới sự, tiểu thất tuy rằng cảm thấy này hết thể giống như ở mộng ảo trung, nhưng nàng cũng hiểu được, này hết thể chân thật đã xảy ra, tuy rằng quái gì, nhưng lại không thể phủ nhận việc này thật. Tiểu thất dựa theo kia băng đầu rắn chỉ thị, một tả một hữu, kéo bác quân mặc cùng cầm tiêu, mà bác quân mặc cùng cầm tiêu trong lòng rất là nghi hoặc này hết thảy. Tiểu thất, nàng đột nhiên đi vào kia hàn đàm, lại đột nhiên phiêu ra tới, sau đó lôi kéo bọn họ, ở bọn họ nghe không được bị phong bế trong khoảng thời gian này. Tiểu thất gặp cái gì? Bọn họ muốn hỏi, lại không mở miệng được. Tiểu thất vươn giữ chặt bác quân mặc cùng cầm tiêu, bọn họ tuy rằng đứng ở nơi đó không động đậy, nhưng lại không có đóng băng, bọn họ ngoại tại cùng thường nhân giống nhau. Cái loại này bị thủy quấn quanh quen thuộc cảm giác lại ra ở tiểu thất trên người, liền giống như vừa mới ở hàn đàm bị kia giống thân rắn thủy nâng lên tới cảm giác giống nhau. Ha ha ha ha kiêu ngạo, cùng loại với kia băng đầu rắn thanh âm ở tiểu thất bên thai văng lên. Hảo hảo đi con đường của mình, làm buồn đàn kiến thức một chút, ngươi lợi hại. Thanh âm rơi xuống, tiểu thất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng nháy mắt biến hóa, băng thế giới cách bọn họ, giống như thượng thế kỷ. Tiểu thất không rõ Thừa bọn họ rời đi bước chân, kia băng thế giới cũng đi theo biến mất, cùng với tiểu thất rời đi. Từng đợt băng hãm, kia toàn bộ khu vực liền giống như Thương Hải Tăng Điền giống nhau. Chậm rãi chậm rãi đi xuống hãm, sau đó không biết từ đâu ra xem nước biển, một đợt một đợt, nháy mắt đem cái này địa phương vùi lấp, tắc la vương chiều những cái đó bị đóng băng con thuyền, hoàn chỉnh giảm xuống, kia dựng dục thế nhân trong ngậm tưởng thánh phẩm Hàn Đàm cùng những cái đó, xương mù liên cùng lâm vào đáy biển. Gió thổi qua, mặt biển đánh lên mấy đóa không lớn bọt sóng. Nơi này, không còn có kia băng thế giới, nơi này không còn có kia đóng băng tác la vương triều tài phú, nơi này chỉ có một mảnh nhìn như bình tĩnh kỳ thật nguy hiểm cực kỳ mặt biển. Tác la vương triều cuối cùng hoàng thất cùng bọn họ tích góp ngàn năm tài phú cùng bị đóng băng, cùng bị chìm vào đáy biển, vĩnh viễn sẽ không lại bị thế nhân phát hiện, nó, chân chính thuộc về biển rộng. Lịch sử, hôm nay nó là một cái động từ, thống trị ngàn năm tác la vương triều, đại biểu cho hải hoàng huy hoàng tác la vương triều, giờ khác này chân chính kết thúc. Vĩnh viên kết thúc. Nếu thế nhân may mắn có thể vào lúc này nơi đây ngẩn đầu nhìn về phía trời xanh, sẽ phát hiện kia chỉ có đầu không có thân thể băng xà, giờ phút này đang ở xoay quanh ở giữa không trung. tiêu ngạo đầu rán, phun lạnh băng tín tử, kia thân ảnh đang từ từ làm nhạt. Bầu trời một ngày, thế gian ngàn năm. Tiểu thất không biết qua bao lâu, nhưng chờ đến nàng có thể lại lần nữa coi vật khi, phát hiện, bọn họ chính ở vào một chỗ cực tươi tốt trong rừng rộng, nơi này, mỗi một thân cây lại cao lại đại. Giống như nguyên thủy rừng rậm, ánh mặt trời lộ ra tầng tầng cành lá xối tiến này rừng rậm, cấp này âm trầm địa phương mang theo mấy phần sáng ngời. Lúc này Khôi phục hành động Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu ngắn ngủi đánh giá chính mình nơi sau, liền đem chính mình nghi hoặc hỏi ra, mà Cầm Tiêu so Bắc Quân Mặc nhanh như vậy nửa bước. "Tiểu Thất, có thể nói cho chúng ta biết, vừa mới phát sinh cái gì sao?" Cầm Tiêu trong mắt mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu, bọn họ không biết cụ thể, chỉ nhìn đến Tiểu Thất ở nơi đó bay tới thổi đi, sau đó mang theo bọn họ Bay tới nơi này Tiểu thất đen nhánh hai tròng mắt nhìn về phía bắc quân mặt Nhìn đến hắn trong mắt chỉ có nghi hoặc mà vô mặt khác Lại nhìn đến cầm tiêu Đồng dạng chỉ là tò mò cùng khó hiểu Tiểu thất minh bạch kia đầu rán Bọn họ nhìn không tới Nếu thấy được Hẳn là sẽ có sợ hãi nhìn xem nàng giống quái vật. Ta không biết Ta chỉ cảm thấy chính mình bị cái gì không chế Ta không biết chính mình làm cái gì Ta làm cái gì sao Không phải tiểu thất không nghĩ nói Mà là cùng kia xà đối thoại quá quỷ dị Nàng tin tưởng kia một màn đã xảy ra, nhưng là quá mộng ảo, mộng ảo đến biết rõ là chân thật lại chảo không được. Nếu nói ra, nàng muốn như thế nào cùng bọn họ giải thích, nàng có thể nghe được đến kia xà thanh âm, còn có, nàng cần thiết cùng bọn họ giải thích sao. Bọn họ chẳng qua là tạm thời không thể không cột vào cùng nhau thôi, một năm sau, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Bác quân mặc không có lại hỏi nhiều, chỉ là hai mắt gắt gao đánh giá tiểu thất, tưởng từ tiểu thất thần thái trông được ra một tiếng nói dối dấu vết. Cầm tiêu cũng như thế, đối với tiểu thất nói, bọn họ tin, nhưng là tổng cảm thấy có chút quái, bọn họ đều không thể động, duy độc tiểu thất có thể, này thuyết minh cái gì. Tiểu thất không phải mạnh nhất ngụy Trang giả, nhưng lại là nhất chân thật ngụy trăng giả, nàng đối hảo trạng hướng cũng là nhất thời nửa giải, cho nên, bác quân mặc cùng cầm tiêu muốn nhìn ra cái gì, khó. Cầm tiêu từ bỏ, nơi đó như vậy quái, tiểu thất không biết cũng bình thường. Mà bác quân mặc không có người biết hắn là từ bỏ suy nghĩ vẫn là đem như vậy hoài nghi tồn tại đáy lòng. Cầm tiêu đánh bốn phía hoàn cảnh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng treo chọc bác quân mặc. Quân mặc, nhập bảo sơn mà tay không về cảm giác như thế nào. Bọn họ tới dân tộc kinh mục đích chính là vì tìm kêu tắc la vương triều bảo tàng, tổn thất như vậy nhiều thân tín, mà bọn họ hiện chút cũng chết ở nơi này, thanh toán lớn như vậy đại giới, bọn họ tìm được rồi bảo tàng nơi, nhưng lại trơ mắt nhìn chung nó, lấy không đi, cảm giác này. Thật con mẹ nó khó chịu. Ai, khi ưu nhã quý công tử cầm tiêu cũng nhịn không được mắng thô tục. Cầm tiêu không đề cập tới con hảo, nhắc tới liền đem bác quân mặc lửa giận cùng khí giận điều đi lên, nhập bảo sơn tay không về, không chỉ có như thế, còn bị không biết gì đó đổ vật bày một đạo, bác quân mặc thu hồi đánh giá tiểu thất ánh mắt, hung tận chừng hạ cầm tiêu, hắn bác quân mặc nhiều ít năm đều không có như vậy trật vật quá, còn không có động tác, đã bị người đinh ở nơi đó, không nhúc nhích không được, cái loại này mặc người sâu sẽ cảm giác đáng chết tao thấu. Cầm tiêu bị bắt quân mặc trừng, rất là đáng thương sờ sờ cái mũi, hảo hảo hảo, hắn buồn, dẫm tới rồi nhân ra chỗ đau. Mà nhân cầm tiêu này một câu không có gì đại nào nói, mà bị giải cứu tiểu thất, tất rất có đồng tình tâm đưa lên một cái, tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Bản công tử còn không phải là vì giúp ngươi, làm cho ngươi từ này mà quân trừng mắt trung chạy ra tới, ngươi cư nhiên không cảm ơn. Cầm tiêu nhướng mày nhìn về phía tiểu thất, trong mắt có lên án, ta không làm ngươi cứu. Tiểu thất rời đi đôi mắt. Này hai cái nam nhân sự, nàng tốt nhất thiếu quản, bằng không, sẽ gây hỏa thượng thân. Tuy rằng, nàng biết, này một năm, nàng thực an toàn, nhưng vẫn là cẩn thận điểm hảo. Nàng mệnh, ở bọn họ trong mắt không tinh quý, không đáng yêu quý, nhưng nàng yêu quý, nàng cảm thấy tinh quý, đặc biệt vừa mới còn phải một viên xương ngủ liên, nghĩ đến, càng thêm tinh quý. Đối với hai người mặt mày đưa tình mắt đi mày lại bắt quân mặt không biết vì sao, xem đến cực độ không vừa mắt, tuy rằng trong đó một cái là hắn hảo huynh đệ. Một cái khác là hắn không thấy ở trong mắt nữ nhân, nhưng chính là đáng chết không vừa mắt, bởi vậy, hắn ra tiếng đánh ghê này hai người đưa tỉnh. Đi. 72 Nguyên Thủy. Nay một tiếng, tương đương có hỏa khí, kia bị áp lực lửa giận, làm hai người run lên, tiểu thất từ trước đến nay minh bạch, trước mắt người nam nhân này lãnh khốc, không có ngôn ngữ, chỉ là ngoan ngoãn đi theo, mà cầm tiêu, tắc càng thêm buồn bực, hắn không phải nói sai rồi một câu sao. Đến nỗi như vậy sao bãi sắc mặt cho hắn xem sao. Phải biết rằng bọn họ vừa mới cũng coi như sống sót sau thai nạn, liền không thể nhẹ nhàng một chút sao, quân mặt khi nào nhỏ mọn như vậy, ai? Dọc theo đường đi ba người đều trầm mặt lên, tiểu thất là không nghĩ nói cái gì, cầm tiêu là không dám nói cái gì, mà bác quân Mặc, hắn không biết chính mình ở khí cái gì, cái gì cũng không nghĩ nói. Đồng thời, bọn họ cũng vì chính mình thân ở hoàn cảnh khẩn trưng lên, này cao ngất rừng cây, ba người ôm hết đều ôm không dưới cây cối, tuy có ánh mặt trời thâu tiến. Nhưng y liền có nhẹ nhẹ hàn khí địa phương, đặc giống không người phát giác lao rừng rầm, ở tiểu thất trong mắt, đây là hiện đại chúng ta thường nói nguyên thủy rừng rầm, mà nguyên thủy rừng rầm có bao nhiêu nguy hiểm, tiểu thất tuy rằng không có tự mình trải qua quá, nhưng từ TV, trên mạng lại là biết được, nơi này so nhân loại, thế giới càng thêm tàn bạo, cường giả vi tôn, nơi này so thế giới nhân loại càng thảm thiết, kẻ yếu trả giá đại giới là sinh mệnh, ba người không có gì phương diện cảm tại đây rừng rầm đi tới. Tiểu thất cùng cầm tiêu rất có an ý đi theo bác quân mặc. Đột nhiên, bác quân mặc ngừng lại, mà tiểu thất cùng cầm tiêu cũng nâng, nhìn về phía trước. Ba người hai mắt đều mở to đại đại, suýt nữa lồi ra tới, đây là. Bọn họ vận khí thật con mẹ nó không phải giống nhau hảo, vừa mới từ băng sơn chung chạy ra, không thể hiểu được đi vào cái này nguyên thủy rừng rậm, còn không có tìm được phương hướng, liền gặp. Tiểu thất tác thực buồn bực nhìn trước mắt đồ vật, phi thường vô ngữ, nàng hôm nay có phải hay không cùng ngọn ý nhi này có duyên mới vừa từ kia chỉ không thân mình chỉ có đầu hư hào băng xà ác mộng trung tỉnh lại như vậy mới đi không đến nửa giảm lộ lại gặp gỡ như vậy một con thật sự xà nay xà thân mình trừng chén khẩu như vậy đại chính kia ngạo xoay quanh ở nơi đó một vòng một vòng bàn bảy tám vòng kia xanh sống ra rắn ở ngẫu nhiên thâu tiến vào ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ càng thêm ta ác thân rắn thượng kia có chút tước hoạt bộ dáng làm người cảm thấy vạn phần ghê tởm kia đầu rắn chính cuồng vọng nhìn tiểu thất bọn họ ba người phương hướng tiểu thất tuy rằng biết. Này xà nhìn không tới bọn họ, nhưng nhìn đến kia bẹp bẹp đầu rắn, kia tà ác hai mắt, kia ghê tởm lưỡi rắn, tiểu thất vẫn là cảm thấy cả người nổi da gà đều lên, đặc biệt là nghĩ đến phía trước kia băng đầu rắn quấn lấy chính mình bộ dáng, càng nghĩ càng ghê tởm. Ba người nhìn kia xà, bàn thành như vậy, còn so với bọn hắn cao hơn một mảng lớn, đều có chút phát mau, bọn họ đều không phải kẻ yếu, nhưng đối mặt này trong rừng rậm cường giả chi nhất rắn đầu, vẫn là có chút lo lắng, xem kia lưỡi rắn, liền biết xà tuyệt đối là có kích đầu. Đánh, bọn họ tự tin đánh quá, ra rắn lại hậu, cũng có phá một khác, nhưng vấn đề là kia độc tố đâu. Vạn nhất bị này độc tố cấp dính lên, ở cái này địa phương quỷ quái, cho dù có y thuật cao minh như tiểu thất, chỉ sợ cũng là không bột đấu gột nên hồ đi. Bác quân mặc nhìn về phía cầm tiêu cùng tiểu thất, trong mắt dò hỏi, đua vẫn là dùng trí thắng được, đua như thế nào đua? Dùng trí thắng được như thế nào lấy? Lui, Cái này từ, hiện tại bác quân mặc chưa từng suy xét quá. Hắn không phải không hiểu xem xét thời thế, mà là tại đây trong rừng, gặp được này điều thứ nhất mãng xà đúng là bình thường sự tình, nếu liền này xà đều không đối phó được, bọn họ như thế nào ở cái này địa phương sinh tồn đi xuống. Cầm tiêu trong mắt lóe chiến đấu hương phấn, từ đến dân tộc kinh, liền vẫn luôn ước ức, nhậm người bãi bước, cầm tiêu tính tình đã áp không được, hắn hiện tại thực yêu cầu chiến đấu một hồi, tới bậc lửa hắn nhiệt tình, mà tiểu thất đâu. Nàng chán ghét này hoàn hoạt động vật máu lạnh. Nghĩ cùng nó chiến đấu cũng nhiên sẽ có bị nó vây khốn khả năng, liền cảm giác rất là khó chịu, nhưng là, thứ này, sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ đi. Ba người đối xem một cái, một đường đi tới ăn ý làm ba người đều minh bạch, chính mình nhân vật, bác quân mặc ở phía trước, rút ra bản thân phối kiếm, chủ công, cầm tiêu ở bác quân mặc tả phía trước, trợ công. Mà tiểu thất, đứng ở hưu phía sau, phụ trợ, ở tất yếu thời điểm, hiệp trợ bọn họ. Bác quân mặc gạt ra kiếm kia trong ngay mắt Ở Bắc Quân Mặc chuẩn bị thế công kia một khắc, kia xà tựa hồ liền cảm ứng này quanh mình nhiệt lượng biến hóa, một đôi tà ác mắt, lóe lục quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Bắc Quân Mặc, trong mắt tràn đầy nhìn đến đồ ăn tham lam. Lấy tỉnh chế động từ trước đến nay không phải Bắc Quân Mặc cách làm, đánh đòn phủ đầu ở trong mắt hắn mới là vương đạo, nắm giữ quyền chủ động mới có tư cách chế định quy tắc trò chơi. Hai cái đồng dạng ở chính mình lĩnh vực xương vương, liền như vậy đối thượng, kia xà hai mắt lộ ra thâm lãnh lục quang, Bắc Quân Mặc còn lại là chấn chấn Kia xà thấy hắn bất động, nó cũng bất động. Đối diện ở trong mắt người ngoài cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Bác quân mặc ở kia xà còn chưa phản ánh lại đây khi lệ một cái nhảy thân, lấy kiếm vì điểm tựa nhảy đến kia xà trên lưng, bóng loáng ra rán, làm người căn bản vô pháp đứng thẳng. Bác quân mặc đem chính mình lợi kiếm một cái dùng sức cắm vào thân rán, nhưng lúc này hắn mới phát hiện này ra rắn có bao nhiêu hổ. Hắn kiếm tuy so ra kém cầm trang kia đem chiến long, nhưng cũng là tuyệt thế hảo kiếm, nhưng này nhất kiếm đi xuống. Tuy nhiên không thấy một kia vết máu. Bắc quân mặc mượn dùng này kiếm, thoáng đứng vững vàng bước chân, nhưng hắn hành động, chọc giận này đại thần. ở nó địa bàn, chưa bao giờ có đồ vật có thể thương nó đến tận đây. kia xà điên cuồng vặn vẹo thân thể, đầu rắn lấy không thể tưởng tượng góc độ đi dạo, thẳng tắp đối thượng Bắc quân mặc kia tà ác hai mắt mạo càng thêm làm người khủng bố lục quang. đáng tiếc, nó đối người trên là Bắc quân mặc. liên như vậy trong nháy mắt, kia đầu rắn chuyển hướng Bắc quân mặc kia một khắc, cầm tiêu ra tay, không biết giấu ở nơi nào kiếm. Khiu một chút huy ra tới, đồng thời một cái mượn lực, hắn đi tới kia xà đối diện mặt, nhất kiếm chiều xà bảy tức vị trí tích đi xuống, cầm tiêu này nhất kiếm cho dù vô dụng thập phần lực đạo cũng là dùng 9 phần lực, nhưng như vậy nhất kiếm tích đi xuống, chỉ làm ly đầu gián nước, chừng 8-9 tức địa phương vẽ ra một cái vết máu, miệng vết thương. Xem không rõ. Đối với cầm tiêu tới nói, đây là cái cực đại sai lầm, hắn muốn thứ 7 tức, lại thứ hướng về phía 8 tức nhiều vị trí, cũng liền như vậy nhất kiếm hoàn toàn trọc giận kia gián đầu. Chỉ thấy vừa mới còn cuốn thành một đoàn thân mình, lập tức giãn ra khai. Ở cầm tiêu còn chưa từ vừa mới sai lầm trung hoàn hồn khi, kia xà 180 độ đại chuyển biến, đầu rắn không ngừng vặn vẹo kỳ đồ đem bắt quân mặc cuốn lên tới, mà toàn bộ đôi rắn tác hữu lực chiều cầm tiêu chụp đi, này xà giãn ra khai có trăm mét dài hơn, động tác lại nhanh chóng, tuy là cầm tiêu khinh công lại cao cũng không có thể chạy ra kia đôi rắn một quyển. Mà cầm tiêu bị cuốn lấy, cho dù hắn ra sức dễ lực Cho dù hùng hậu nội lực y chính là kia mãng xà đối thủ, một tầng một tầng, cầm tiêu liều mạng huy kiếm, nhưng mất nội lực kiếm tích ở kia thân rắn thượng giống như tha ngứa giống nhau. 73 xà khẩu. Mà một khắc đầu Bắc Quân Mặc cũng chỉ thoáng so cầm tiêu tốt một chút, tại đây mãng xà kịch liệt đông đưa hạ, hắn tưởng đứng vững đã là càng ngày càng khó, chỉ có thể không ngừng tại đây chân trượt thân rắn thượng bay tới bay lui, nhất kiếm lại nhất kiếm chiều kia xà yếu hại tích đi, kia thân rắn thượng huyết càng ngày càng nhiều, Bắc Quân Mặc cũng là càng ngày càng chất vượn. Bởi vì Bắc Quân Mặc hành động, kia xà chỉ đem cuốn cầm tiêu đặt ở một bên, mà là chuyên tâm đối phó này cho nó mang đến. Miệng vết thương Bắc Quân Mặc. Một người một xà liền như vậy đánh nhau kịch liệt lên, tiểu thất đứng ở một bên, ý đồ tìm kiếm tốt nhất cơ hội. Bắc Quân Mặc dùng hết toàn lực, sân kia mãng xà cuồng nộ hết sức, nhất kiếm thứ hướng kia xà bảy tập chỗ, vội vàng gạt ra, chỉ thấy kia xà huyết giống như suối phun trào ra, kia xà hai mắt giờ phút này đã là huyết hồng, cuồng nộ phát ra tiếng vang, một cái kịch liệt dùng sức Đất rung núi chuyển, kia cao ngất cây cối không ngừng rung rảy, giống như ngày mùa thu giống nhau, xanh biết lá cây bay nhanh rơi xuống. Cũng liền này trong nháy mắt, bác quân mặc thương xà bảy tức, nhưng hắn cũng bởi vì này một thứ một bát mà bỏ lỡ tốt nhất nhảy lên thời cơ, mang xà cuồng nộ đem hắn cuốn lên, xà khẩu trương lão đại, đang muốn chiều bắc quân mặc phương hướng rời đi. Liền như vậy trong nháy mắt, tiểu thất kêu to bác quân mặc, cầm tiêu, thanh kiếm cho ta. An ý, tín nhiệm làm hai người không chút do dự đem trong tay trường kiếm tung ra, tiểu thất một cái phi thân nhảy lên, tay trái tiếp được Bắc Quân Mặc kiếm, tay phải tiếp được cầm tiêu kiếm. mà giờ khắc này, kia xả chính Dương miệng chiều Bắc Quân Mặc phương hướng. lúc này Bắc Quân Mặc chính nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn này đầu rắn, trong mắt không có chút nào sợ hãi, dường như kia xả đang muốn nuốt người không phải hắn giống nhau. mà cầm tiêu lúc này cũng bất chấp chính mình bị này xả triển có bao nhiêu khó chịu, chỉ là bình tĩnh nhìn kia đầu rắn đi bước một triệu Bắc Quân Mặc tới gần, càng ngày càng gần thẳng đến kia lưới rắn phun tới rồi bắc quân mặc trên mặt hắn trong mắt ý ý liền không có sợ hãi có chỉ là tín nhiệm hắn tin tưởng tiểu thất vừa mới muốn kiếm hành động nhất định có thể cứu bọn họ quả nhiên liền ở kia xà ly bắc quân mặc không đến nửa tấc khoảng cách liền ở kia xà đang muốn há mồm nuốt vào bắc quân mặc khi tiểu thất không biết từ nơi nào nhảy hiện tới một cái cực nhanh phi thân ở ngàn đều thời điểm nguy kịch đem tay trái trung kiếm dựng tạm tiến kia chính dương miệng khổng lồ đại xà trong miệng bắc quân mặc kiếm tuyệt không phải cái gì phàm vật kia xà ăn đau, cũng bất chấp bác quân mặc cùng cầm tiêu, một cái dùng sức ném ra hai người, liều mạng quay đầu, quăng ngã mà, muốn đem trong miệng kiếm phương ra, nhưng tiểu thất nơi nào sẽ cho nó cơ hội này. Liên ở bắc quân mặc cùng cầm tiêu vừa mới bị kia xà vứt xuống dưới, liên ở bọn họ hai người mới vừa dừng bước bước khi, bọn họ nhìn đến, tiểu thất, giống như nắm cầm tiêu trong tay lợi kiếm, bay nhanh chiều kia mãng xà trong miệng bay đi, tiểu thất đôi tay cầm kiếm, phi thân mà đi, ở bọn họ trong mắt. Tiểu Thất cả người cùng kia kiếm hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Kia xả run rẩy kịch liệt nhưng tiểu Thất động tác cũng không chậm, chọn chuẩn thời gian, hai người chỉ thấy tiểu Thất nghiêng đi kia tạp trụ trung gian kiếm, cả người hoàn toàn đi vào nuốt khẩu. Bắc Quân Mặc cùng cầm tiêu hai mắt càng mở to càng lớn, tâm bị tàn nhẫn lấy nhắc lên, hô hấp đã tạm dừng, lúc này bọn họ không biết chính mình có thể làm cái gì, muốn làm cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu Thất hoàn toàn đi vào xà khẩu. Lúc này tiểu Thất giống như cá nhập biển rộng giống nhau. Bắc Quân Mặc cùng cầm Tiêu chỉ thấy Tiểu Thất hóa thân lợi kiếm từ xa khẩu chỗ chui vào chui vào xa bụng, nhìn đến kia xà đột nhiên bành trướng lên, liền ở kia xà bảy tấc chỗ Bắc Quân Mặc đâm bị thương nơi đó, Tiểu Thất đột nhiên phá xà mà ra, cả người giống như kia kiếm giống nhau, máu tươi đồng địa. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Tiểu Thất sát này xà quá trình, hai người còn tưởng rằng là Tiểu Thất bị trọng thương, mà kia xà bảy tấc chỗ toàn bộ từ trong tới ngoài bị kiếm đâm thủng, toàn bộ thân thể giao điên cuồng run rẩy kia đôi rắn không có mắt nơi nơi loạn quấn, nơi đi đến, thù đảo trần thiên bác quân mặc cùng cầm tiêu hai người vì tránh né này xà lung tung công kích không thể không lấy khinh công nhảy đi lên. Nơi này, lấy này xà cầm đầu phạm vì trăm dặm chỉ có tiểu thất một người không có động. Bởi vì nàng đang đứng ở kia xà vạn bẻo trung gian bộ vị, tiểu thất liền như vậy lạnh lùng nhìn kia xà bất động loạn nhảy, lạnh lùng nhìn này cự xà tận thế. Bùi đất phi dương, lá cây mạn thiên phi vũ, suốt hai nén hương thời gian, này xà mới đỉnh chỉ chịu động Chỉ một đôi mắt như thế nào cũng không cam lòng không nhắm lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu mới từ nơi xa bay lại đây, đầy đất huyết, mang theo nồng đậm mùi tanh làm người làm ác, mà Tiểu Thất, lúc này liền giống như tắm máu chiến sĩ. Bắc Quân Mặc nhìn Tiểu Thất liếc mắt một cái, trong mắt tán thưởng càng ngày càng lùng, nữ tử này có lẽ không giống hắn tưởng như vậy vô dụng, có lẽ, có thể có tư cách đứng ở hắn bên cạnh. Tiểu Thất, ngươi quá lợi hại, cư nhiên nghĩ vậy nhất chiêu. Cầm Tiêu khoa trương một đề. Không thể không nói, đối với Tiểu Thất, hắn kính nể càng ngày càng lùng, thật không phải một cái đơn giản nữ tử. Tiểu Thất không có xem hai người, chỉ là đi phía trước đi, đi cùng kia xả nằm liệt chết địa phương, xoay người đối Bắc Quân Mặc nói, rút kiếm. Bắc Quân Mặc nhìn thoáng qua, gật gật đầu, đích xác, kia kiếm không phải Tiểu Thất có thể bắt ra tới, không nói hai lời, tiến lên. Mà Tiểu Thất, tắc lại đi rồi vài bước, chém ra trong tay kiếm, lấy nội lực ngự chi, dùng sức hướng kia chết xả về tới, canh tuổi huyết. Lại đi chạy ra, nhưng tiểu thất không chút nào để ý, đem bàn tay hướng kia bị cắt địa phương, một cái quái, từ kia xả lấy ra một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ toàn thân ngồi lục đậm xà gan. Này lớn nhỏ, này nhan sắc đều bị tỏ rõ vật ấy bất phàm, tiểu thất lấy xà gan, không màng trên người dơ bẩn, đi đến bác quân mặc bên người. Ăn nó, bác quân mặc không có rôi tay tiếp tiểu thất trong tay xà gan, chỉ là nhìn trước mắt cái này tắm máu nữ tử, này xà gan, cho dù là hắn cái này người ngoài nghề cũng hiểu được. Là thật tốt đồ vật, vì cái gì cho hắn? Nàng chính mình ăn không phải càng tốt sao? Cầm tiêu có chút ê ẩm nhìn tiểu thất hành động, Gan chỉ có một, vì cái gì nàng không chút do dự cho bác quân mặc, vì cái gì không phải cho hắn hoặc là nàng chính mình ăn, vì cái gì nàng không do dự một chút, vì cái gì? Nhưng này chua xót chỉ trong ngay mắt, cầm tiêu liền đem này áp xuống. Kỳ thật tiểu thất ý tưởng rất đơn giản, tại đây khủng bố rừng rậm, từng bước nguy cơ, nơi nơi là nguy hiểm còn có độc vật, nàng bách độc bất x Uống lên nàng như vậy nhiều máu cầm tiêu cũng không kém, nơi này độc vật không gây thương tổn hán, nhưng bác quân mặc bất đồng, hắn không có này thể trước. ăn này xà gan, đối bọn họ ba người đều có chỗ lợi. Hai người hai mắt liền như vậy đối thượng, kia ấm áp xà gan đến thành tiếp theo, bác quân mặc nhìn tiểu thất trong mắt không có miễn cưỡng, không có không thà, chỉ có một mảnh bình tĩnh. Bác quân mặc dối tay từ tiểu thất trong tay tiếp nhận kia xà gan, ấm áp cảm giác, không khẩn lòng bàn tay ấm, tựa hồ cũng là ấm. Nuốt Đừng giàu phá. Tiểu Thất Đảo không cảm thấy có cái gì, nàng bất quá là hy vọng có thể nhiều một phần chạy ra nơi này khả năng, cho nên, này xả gan cấp quân mặc là thực đúng trọng tâm đề nghị. 74 áo ngoài. Bắc quân mặc hai mắt chớp cũng không chớp nhìn Tiểu Thất, trong tay xả gan hoàn toàn đi vào trong miệng, một cái nuốt, xả gan nhập bụng. Bắc quân mặc gan xả gan lấy kiếm, đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Tiểu Thất không núp nhích. Còn không đi. Này nữ tử sẽ không hiện tại mới biết được sợ. Vừa mới nàng nhập xả bụng, Phá xa bụng, lấy xả gan dũng khí đâu. Nào biết tiểu thất cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là thấp thấp nói. Nay xà, như thế nào cũng là trăm năm ngàn năm, này thịt rắn, hẳn là cũng thực bổ, có muốn ăn hay không đâu. Bác quân mặc một khuôn mặt đột nhiên thay đổi sắc, hắn còn tưởng rằng nữ tử này dọa tới rồi, lại không nghĩ, nàng cư nhiên. Mà cách bọn họ có chút khoảng cách cầm tiêu cũng nghe tới rồi lời này, đảo qua vừa mới chua sót, ha ha ha ha phá lên cười, một chút cũng không có quý công tử hình tượng liền giống như một cái mang hán. Tiểu thất, ta phục ngươi rồi, ta thật phục ngươi, nhìn đến này xả, ngươi cư nhiên chỉ nghĩ ăn nó, ha ha ha ha. Biên nói, còn không quên tiếp tục nở nụ cười. Mà bác quân mặc chỉ trong nháy mắt biến sắc, liền khôi phục. Muốn ăn liền ăn. Bọn họ cũng đói bụng, này thịt rắn, đến là thứ tốt, vừa vặn cái này địa phương, cây cối đổ đầy đất, nhánh cây, lá cây nơi nơi đều là, sinh cái hỏa cũng dễ dàng. Chính là, này mùi máu tươi như vậy đùng. Này trong rừng, chắc chắn có mặt khác đổ vật đi, nếu là rước lấy những cái đó kiếm thức ăn đói hổ đòi báo, phải làm sao bây giờ đâu. Tiểu thất y lì cũng chỉ lầm bầm lâu bầu, không hề có chú ý tới bắc quân mặc cùng cầm tiêu tồn tại, nàng thật sự thực nghiêm túc ở tự hỏi có muốn ăn hay không này thì rắn. Nói tới đây, đến là làm vừa mới còn không có từ tiểu thất trí sát này mãng xà khiếp sợ trùng khôi phục lại hai người tới rồi, bọn họ chính ở vào chính là một cái cỡ nào không an toàn địa phương. Giã ngoại sinh tồn kỹ năng hoặc là đối giã ngoại sự vật hiểu biết, cầm tiêu so ra kém bác quân mặc, mà bác quân mặc cùng tiểu thất hai cao hai thấp, đến là cái vấn đề. Bất quá có một chút, bác quân mặc so tiểu thất hiểu biết, đó chính là cường giả thế giới, người bình thường là không dám dễ dàng bước vào, cho dù đều là cường giả cũng sẽ không tùy tiện bước vào, liền giống như bọn họ tứ vương, các có các địa bàn. Yên tâm, nay xa hẳn là này trong rừng một bá, cho dù mùi máu tươi như thế trọ, cũng sẽ không có cái gì động tác dám dễ dàng tiếp cận này trăm dặm trong vòng hẳn là đều là nó địa bàn. nay phụ cận liền cái điều kêu côn trùng kêu vang thanh đều không có, có thể thấy được. này xà ngày thường có bao nhiêu bờ bãi. hôm nay bọn họ vừa xuất hiện liền gặp được này xà, đảo cũng là vật khí. nghe được bắc quân mặc nói như thế, tiểu thất liền không ở rồi rắm với có muốn ăn hay không này xà vấn đề, bọn họ lập tức là có thể ăn. Ta đi nhặt nhánh cây nhóm lửa. tiểu thất thực để bụng động, xem nàng bộ dáng, tựa hồ phi thường suốt ruột muốn ăn này thì rắn. ân, nói tới đây không được liền nói một chút, tiểu thất tâm tư, ha ha ha, nàng nơi nào là muốn ăn thịt rắn, nàng là sinh khí, trong vòng một ngày chịu xà hai lần nước hiếp, kia băng đầu rắn cho nàng ghê tởm cảm nhân này xà lại lần nữa dẫn phát rồi ra tới, làm tiểu thất khí hận không thể ăn nó thì uống nó huyết, còn có chính là vì sát này xà, nàng toàn nội này xà canh, làm cho một dơ bẩn, càng làm cho nàng tức giận, cái này địa phương muốn tìm điểm nước rửa sạch nhưng không dễ dàng, tưởng tượng đến nơi đây. Tiểu thất chán ghét nhìn nhìn chính mình thân kia dính huyết cùng với không biết tên chất lỏng quần áo, một trận tanh tuổi cảm. Tiểu thất bất chấp rất nhiều, không nghĩ đến còn hảo, tưởng tượng đến, nàng chịu không nổi này khí vị, thực tự nhiên bỏ đi kia dơ bẩn áo khoác, dùng sạch sẽ nội sườn tùy ý ở trên mặt xoa xoa. Thực may mắn vừa mới bởi vì động tác quá nhanh, lấy đến với trên mặt cùng trên tóc dính thượng cũng không nhiều. Cầm tiêu mở to đại đại đôi mắt nhìn tiểu thất, nữ tử này cũng quá không đem bọn họ đương nam nhân, phải biết rằng tại đây ra ngoại. Cho dù đối mặt như thế huyết tinh cảnh tượng, làm bình thường nam tử, bọn họ nhìn đến một cái chỉ trung ý để mỹ nhân, liền như vậy sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, cũng là sẽ. Nuốt nuốt nước miếng, cầm tiêu liều mạng rời mắt, nói cho chính mình, cùng đối phương là ai không quan hệ, mà là một người nam nhân, bình thường ai, yêu cầu. Bác quân mặc hai mắt hiện lên bất mãn, hiện lên chỉ trích, nhưng thực mau liền lại là bình tĩnh, hắn không thói quen đem chính mình tâm tư lộ ra ngoài, huống chi hắn minh bạch kia một thân sền sệt cảm giác có bao nhiêu khó chịu. Kia một kia vết máu có bao nhiêu làm người chán ghét, tiểu thất hiện tại bộ dáng liền ngươi, hắn lần đầu tiên từ người chết đôi bỏ ra tới giống nhau. Bác quân mặc bỏ đi quần áo của mình, không dùng tiểu thất cự tuyệt liền đem áo khoác khoác ở tiểu thất trên người, mà cầm tiêu, tắc đem vừa mới chuẩn bị bởi áo tay thả xuống dưới, hắn, lại chậm một bước. Bác quân mặc áo khoác, thuần màu đen, hơn nữa nói thật ra, rất lớn, rất lớn, tiểu thất mặc ở trên người, có chút đại nhân xuyên tiểu hài tử quần áo cảm giác, ở trên người chiến hai vòng miễn cưỡng dùng eo mang hệ hảo, nhậm trường bảo chấm đất. Như vậy tiểu thất, nhiều một phần nhu nhược, nhiều một phần làm người thương tiếc xúc động, theo màn đêm buông xuống, an mặc màu đen trưởng bảo tại đây trong rừng đi tới đi lui, nhặt nhánh cây tiểu thất, tựa như này nguyên thủy trong rừng rậm tinh linh, nàng ở trong rừng ngảy lên, nhưng đối kia hai cái nhìn nàng nhất cử nhất động nam tử tới nói, nàng ở bọn họ trong lòng nhảy lên. 75 luân thủ. Một tiểu đôi hỏa thăng lên, lấy kiếm vì đao, cầm tiêu tạm thời lui xuống ưu nhã công tử hình tượng. Cắt kia xả bụng nhất nồi thịt. Bác Quân mặc tắc dùng tích mấy cây nhánh cây, đem này tức tiêm, dùng để xuyên kia thịt rắn. Mới mẻ thịt rắn cùng xa huyết, liền như vậy ở hỏa thượng nướng lên, không có muối ăn, không có thủy, ba người liền như vậy ăn nướng chín thịt rắn, uống mới mẻ xa huyết, bộ dáng này, có nói không nên lời nguyên thủy. Tiểu Thất một bên cầm này, trừ bỏ mùi tanh lại vô mặt khác thịt rắn, vừa ăn biên cười, như vậy sinh hoạt, nếu bọn họ lại ngốc lâu một chút, trên người quần áo xuyên không được. Chỉ có thể xuyên ra thu khi, khả năng liền hoàn toàn phù hợp người nguyên thủy hình tượng, xem kia bác quân mặc, một thân chung ý thì hề. mặt bị này khói sông hắc hắc, có nói không nên lời chật vật mà cầm tiêu, một thân bạch ý thì hề. lúc này cũng không nên nói trắng ra là, dính cho bụi cùng vết máu, nào còn có nhẹ nhàng công tử dạng. Thuần túy liền một cái dã nhân. Người cười cái gì? Cầm tiêu dùng sức cắn một ngụm này khó ăn thì rắn, có chút buồn bực nhìn cười đắc ý tiểu thất, này sinh hoạt, năng cũng có thể cười ra tới bắc quân mặt cũng là đồng dạng xem giống tiểu thất, tuy rằng này trạng huống không phải cực khổ, nhưng cũng không tới có thể cười nông nỗi. Tiểu thất ngốc lang một lát, nàng vừa mới bật cười sao. Không xong, một không cẩn thận, liền mơ hồ, hôm nay đây là làm sao vậy, luôn lóe thần, nhưng hiện tại không phải tưởng cái này vấn đề, mà là thượng như thế nào đem chính mình lóe thần hù lộng chuyện quá khứ. Tiểu thất mặt trầm xuống tới, thu thập hảo tự mình tâm tình, mang theo nhàn nhạt yêu thương. Ta cười, thế gian này buồn cười việc, cười, một khắc trước. Các người đối ta còn là giống như nô buộc, giờ khác này cư nhiên làm ta cùng ngồi cùng ăn, ta cười thế gian này, biến ảo đa đoan. Tiểu thất cũng không là cái sẽ vẫn luôn đoán trời trách đất người, lúc này bất quá là vì tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, tựa thẳng con giả, ba phần thật ba phần giả còn mang theo bốn phần mơ hồ. Tiểu thất nói, làm hai người nam nhân nháy mắt lâm vào tự hỏi. Tiểu thất nhìn hai người không nói lời nào, nhưng cũng có thể đoán ra bọn họ vài phần tâm tư, chắc là suy nghĩ, bọn họ rung túng nàng. Làm nàng kiêu ngạo lên, chính là hiện tại nàng không sợ, ở cái kia tiền đặt cược chưa kết thúc phía trước, nàng đều sẽ bị đã chịu lễ ngộ, mà cái kia đánh cuộc sau khi kết thúc, nàng tiểu thất, không phải bọn họ có thể dễ dàng bài bố người. Tiểu thất sai rồi, ít nhất lúc này hai người kia không hề có tưởng cái kia tiền đặt cược sự tình, Bắc Quân mặc chỉ là nhìn tiểu thất, không có ngôn ngữ, thâm thúy đôi mắt làm người đoán không ra, hắn suy nghĩ cái gì, mà cầm tiêu, bởi vì tiểu thất nói cảm xúc hạ xuống lên. Lúc này hắn có chút hối hận, có chút tự trách, nếu bọn họ sơ tương ngộ khi, không phải như vậy tình cảnh, nếu lại tương ngộ khi không phải như vậy chẳng huống bọn họ chi gian, có phải hay không sẽ so hiện tại hảo rất nhiều. Đâu? Chỉ tiết, thời gian vô pháp trước nay. Đêm, thực tính, trừ bỏ ngẫu nhiên nhảy lên hỏa hoa, lại vô mặt khác, ăn no, thiên rắn, uống đã, xá huyết, ba người, nhẹ nhàng dựa vào một bên trên đại thụ. Lúc này, bọn họ mới cảm thấy có vài phần mệt. Ngày này, bọn họ trải qua quá nhiều quá nhiều, thân mệt, tâm cũng mệt mỏi. Sớm chút nghỉ ngơi, ta cùng với cầm tiêu sẽ thay phiên các đêm, này xa hôm nay mới chết, cho dù mùi máu tơi trọng, mà khác động vật cũng không dám dễ dàng tiến đến, đêm nay phía trước, chúng ta hẳn là an toàn. Bác quân mặc nhìn về phía tiểu thất, bình tĩnh nói. Hắn biết, hôm nay mệt nhất chính là tiểu thất, nàng một cái nhược nữ tử, đi theo bọn họ một đường đi tới, không kêu một tiếng khổ, kêu một câu mệt, ở nguy hiểm nhất thời điểm bọn họ vẫn là dựa nàng mới được cứu trợ tiểu thất biết chính mình hôm nay có bao nhiêu mệnh hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình nhiều đến làm nàng có chút lý không rõ vì thế rất phối hợp gật gật đầu Mỏng manh ánh lửa đối ba người tới nói vậy là đủ rồi đem áo ngoài khoát ở chính mình trên người tiểu thất liền dựa vào thân cây ngủ lên quân mặc ta trước ngủ nửa đêm về sáng đổi người nửa đêm về sáng gác đêm mới kêu vất vả cầm tiêu săn sóc cũng là biểu hiện ở lơ đắng chỗ bắc quân mặc điểm điểm dựa vào thụ Nhắm mắt, người ngoài xem ra hắn là đang ngủ, nhưng đến gần liền sẽ phát hiện, hắn vẫn duy trì độ cao cảnh giác, chỉ là nhắm mắt mà thôi. Đêm hơi lạnh, trong rừng độ ấm kỳ thật không thể so sa mạc vững vàng, ba ngày ngươi xem nó còn có ánh mặt trời thấu bán, nhưng buổi tối, lại là lạnh lùng hàn hàn. Nửa đêm về sáng, cầm tiêu như khi tỉnh lại, thay cho đang ở luân thủ Bắc quân mặc, hắn không có cùng bác quân mặc giống nhau nhắm mắt dưỡng thần, mà là dựa thân cây đứng, hai mắt, đánh giá tiểu thất, cái này... Nàng đến nay đều không có minh bạch, vì cái gì hai mắt của mình, sẽ bị cái này nữ hấp dẫn. Trên người của ngươi, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn ta ánh mắt, mà ngươi ở lòng ta, lại là cái gì? Tại sao? Chính là không có như vậy nụng liệt, không yếu sao. Nhưng lại vì cái gì nhìn đến ngươi đối quân mặc hảo khi, ta tâm lại như vậy khó chịu. Cầm tiêu nói không có nói ra, tự nhiên, kia hai người cũng nghe không đến, tiểu thất hơi hơi trở mình, cái ở trên người quần áo. Lơ đám chạy xuống xuống dưới. Ở chính mình còn không có minh bạch ý nghĩ của chính mình khi, cầm tiêu phát hiện, hắn đã tiến lên, thế tiểu thất cầm quần áo cái hảo, đồng thời, bỏ đi chính mình áo khoác, cái ở nàng trên người. Nay một đêm, tiểu thất ngủ phân ngoại ấm áp. 76 phương hướng Giờ mèo tả hữu, tiểu thất truyền tỉnh, cầm tiêu cái ở trên người nàng quần áo ở bác quân mặc chưa tỉnh phía trước liền bị cầm tiêu lấy đi, cho nên, tiểu thất chỉ là gỡ xuống bác quân mặc quần áo, tiếp tục đem nó mặc ở trên người. Bắc quân mặc đâu? Tiểu thất đánh giá một chút, vẫn là ngày hôm qua địa phương, chẳng qua Bắc quân mặc không ở chỗ này. Hiện tại bọn họ tình huống hẳn là không thích hợp cách ra hành động. Cầm tiêu, ý lý chính là cầm tiêu, cười quý khí, cười phong hoa. Mau trở lại, mỏng manh tiếng gió đã báo cho cầm tiêu, Bắc quân mặc tốc độ tựa hồ lại để cao. Quả nhiên, vừa dứt lời, Bắc quân mặc thân ảnh bị xuất hiện ở hai người trước mặt, nhìn đến Tiểu thất trên người, an mặc hắn quần áo, tựa hồ cảm thấy rất là vừa lòng. So với ngày thường, ngự khi thiếu chút lánh khốc. Phương Bắc trong dặm chỗ, có một cái đầm nước suối. Tâm, ở nghe được lời này khi, có như vậy trong nháy mắt tấm lên, tiểu thất tận lực khắc chế chính mình kia ửng đỏ hốc mắt. Thủy, bọn họ yêu cầu, nhưng là còn không đến mức đến một hai phải không thể địa phương. Tại đây trong rừng cây, muốn lấy cành lá giải khát thực dễ dàng. Thủy, quan trọng nhất chính là, tiểu thất nàng yêu cầu rửa sạch. Cảm ơn. Bất luận là bọn họ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, tóm lại. Tiểu thất giờ khắc này thực cảm tạ hai người kia. Là nha, hai người, một cái lưu lại bảo hộ nàng, một cái đi tìm nguồn nước. Trăm dặm cũng không phải là thực đoạn một chút lộ. Hơn nữa tuyệt không phải chỉ đi trăm dặm là có thể tìm được. Đi thôi, nơi này, sợ trời hỏa sẽ có đàn thú tiến đến kiếm ăn. Chết xa khí vị, một ngày một đêm, sợ là truyền không gần. Những cái đó đói thú vì kiếm ăn, sợ là sẽ kết bạn tiến đến. Trăm dặm cũng không phải là một hai bước có thể đi đến, nhưng là ba người đều minh bạch. Hiện tại bọn họ muốn bảo tồn thể lực, nội lực không thể dễ dàng dùng chi. Kinh công, ở cái này địa phương, là muốn lưu đến chạy trốn lại dùng. Hơn nữa tại đây sinh hoạt tại như vậy lâu, tiểu thất đối nơi này đo đơn vị cũng là có chút minh bạch. Trăm giảm tuy có 5.000 mẹ xa, bất quá điểm này lộ, lấy bọn họ cước trình đi cũng không cần bao lâu. Hơn nữa tại đây trong rừng cây, Kinh công cũng không phải như. Vậy hào sử, Tô thức hy vọng hắn con cháu vô thai vô nạn đến công Khan Tiểu thất tắc hy vọng bọn họ ba người có thể vô thai vô nạn tới kia nước suối chỗ, ngày hôm qua bọn họ đủ bối, hôm nay, có thể hay không không như vậy làm người hạ xuống. Không biết là ông trời nghe được tiểu thất tiếng lòng, vẫn là bác quân mặc đã từng đi qua một lần nơi này, đêm này một đường chướng ngại đều thanh trừ, tóm lại, bọn họ thật đúng là một đường thuận lợi tới Bắc quân mặc theo như lời kia nước suối chỗ. Ngày hôm qua nhìn thấy chính là một mảnh đại dương mênh ngông, thực mỹ, nhưng kia thủy lại không thể dùng để uống, chỉ có thể nhìn, Hôm nay nhìn đến này một tiểu vông thanh tuyển, tuy chỉ tới một mét tới khoan lớn nhỏ, nhưng lại làm nhân tâm nhìn càng thoải mái, này thủy, có thể cứu bọn họ. Uống trước chỉ có thể uống lên, bọn họ không có có thể trang thủy đồ vật, nơi này, chỉ có cây cối, muốn chém một cây đảo giống trang thủy quá không khôn ngoan, hơn nữa tại đây cánh rừng trùng, tìm thủy khó, nhưng tìm có thể giải khát lại không khó. Ba người uống đã lúc sau, tiểu thất nhìn nhìn chính mình chẳng uống. Các ngươi trước rửa sạch một phen đi. Đến không phải nàng có nam tôn nữ ti quan niệm muốn lấy nam tử vì trước, mà là, trên người nàng so với bọn hắn hai người dơ nhiều, một khi nàng trước giặt sạch, này thủy cũng liền phế đi. Mà bác quân mặc cùng cầm tiêu đối với như vậy bọn họ trước, cho rằng là thực bình thường, đương nhiên không có khách khí cùng chậm lại tất yếu. Ba người rửa mặt trải đầu vừa lật, liền tiếp tục đi trước, nhưng, vấn đề tới, bọn họ không phải phương hướng cảm kém người, nhưng tại đây rừng rậm bên trong muốn tìm đông nam tây bắc cũng thật không dễ dàng, xem thái dương. Chính là, chỉ ẩn ẩn có ánh mặt trời lộ ra, lại một chút nhìn không tới Thái Dương ở đâu. Bác quân mặc nhìn về phía cầm tiêu, cầm tiêu đôi tay một quán. Quân mặc, ngươi biết đến, ta từ nhỏ sống trong nhung lụa quán, loại địa phương này, ta lần đầu tiên tới. Bác quân mặc rất cường hãn, bất luận là ở đâu phương diện, nhưng là, đối với loại này rừng rậm chung phương hướng, hắn không thể không thừa nhận chính mình không hiểu, hắn sinh hoạt, luôn luôn đều là cùng người tranh, chưa từng nghĩ tới, cùng thiên tranh một ngày. Hai cái nam nhân ánh mắt đồng thời nhìn về phía tiểu thất, vừa mới rửa sạch một phen tiểu thất, đang ở đem bắc quân mặc áo khoác và áo xé xuống, vừa mới chuẩn bị cho tốt, ngẩng đầu liền nhìn đến hai người ánh mắt đồng thời ở trên người mình, hoảng sợ, vội vàng hỏi: "Phát sinh chuyện gì?" Lúc nào cũng cẩn thận đánh giá bốn phía, nàng cho rằng bọn họ hai người ở, ở phụ cận cho dù có nguy hiểm cũng không thể nhanh như vậy uy hiếp đến bọn họ, cho nên buông xuống cảnh giới. "Ai, không biết khi nào." Nàng tựa hồ tín nhiệm cùng ỉ lại bọn họ, như vậy Thật không tốt. Đối với tiểu thất bản lĩnh, hai người nhưng tính lĩnh giáo, bác quân mặc tuy có chút đại nam nhân, nhưng là đối với nữ tử tài cán, hắn cũng đồng dạng sẽ thưởng thức, hơn nữa thiện thêm lợi dụng. Người sẽ ở trong rừng cây, phân rõ phương hướng sao? Phương hướng? Tiểu thất nhìn về phía hai người kia, nam nhân phương hướng cảm không phải thực tốt sao? Nữ tử phương hướng cảm từ trước đến nay rất kém cỏi. Đông nam tây bắc nàng làm không rõ, nàng chỉ hiểu được tả hữu. Ta lộng không rõ đông nam tây bắc. Tiểu Thất lời nói thật lời nói thật. Hai người một trận thất vọng, nhưng Bác Quân Mặc là người ra sao ngôn, Tiểu Thất không hiểu không quan hệ, bọn họ hiểu, Tiểu Thất chỉ cần có hiểu biện pháp là được. Tiểu Thất lời này, rõ ràng có lỗ hổng, nàng lộng không rõ không phải không hiểu. Đem ngươi hiểu, như thế nào phân rõ đông nam tây bắc phương pháp nói cho chúng ta biết. Cầm Tiêu nhìn đến Quân Mặc, không phải đâu, Tiểu Thất đều nói nàng lộng không rõ nha, chẳng lẽ lộng không rõ cùng không hiểu là hai loại khái niệm. Đích xác, thành như Bác Quân Mặc lời nói Thân là hiện đại người, điểm này cơ bản thường thức là có, nơi này tuy rằng không có kim chỉ nam linh tinh đồ vật, nhưng là nơi này có thụ không phải sao. Nhiều như vậy che trời đại thụ, từng nhớ rõ trước kia đi học, lão sư có đã dạy, thông qua thụ vòng tuổi là có thể phân rõ đại đến phương hướng. Chém một thân cây, xem nó vòng tuổi, dày đặc chính là phương Bắc, thưa thất chính là phương Nam. Chuẩn không chuẩn liền không rõ ràng lắm. Cầm tiêu không thể không bội phục bác quân mặc, quá cường, nếu là hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không lại hỏi nhiều tiểu thất một câu, nhưng này không hỏi, đã có thể làm cho bọn họ ở chỗ này ra không được. Cái gì kêu vòng tuổi? Đem thụ cơ rớt, thu hành mặt cắt thượng hoa văn đã kêu vòng tuổi. Cái gì thách đấu mặt cắt? Bác quân mặt nhìn tiểu thất, nữ tử này, biến mất ba năm ở đâu? Vì cái gì, hắn càng ngày càng xem không hiểu nàng. Cái gì kêu dắt vừa động trăm? Cái gì kêu một phát không thể vãn hồi? Cái gì kêu tự tìm tội chịu? Tiểu thất xem như minh bạch. Gặp gỡ như vậy một cái mười vạn cái vì cái gì, nhưng lại không thể không đáp. Người đem thủ cơ đảo, giữ lại có cây, cái tiêu biểu đã tiêu hình mặt cát, mặt trên sẽ coi hoa văn, kia hoa văn đã tiêu vòng tuổi, xem năm ấy luôn phương hướng, có thể đại đến phán đoán bắc cùng nam. Tiểu thất chính là thực nghiêm túc thực cẩn thận nói cái danh mạch, Bắc quân mặc là không ở hỏi, chính là một bên cầm tiêu lại hỏi thượng. 77 đồ vương. Vì cái gì? Dây đặc chính là phương bắc, Thưa thất chính là phương nam. Hắn liền không rõ Tưởng hắn cầm tiêu tuy không dám nói học phú ngũ xa, thường biết thiên văn hạ biết địa lý, nhưng tuyệt đối so với người bình thường học thức bên bác, vì cái gì hắn trước nay liền không biết, cũng không thấy được hoặc là nghe người ta nói quá phương diện này đổ vật Tiểu thất không rõ vì cái gì nàng muốn ở chỗ này giải đáp bọn họ này đó thường thức tính vấn đề, tiểu thất ngự khi đã có chút không kiên nhẫn. Bởi vì phương nam, ánh nắng dư thừa cây cối lớn lên mau nam ấy luôn liền thưa thất một ít, cùng với vẫn luôn hỏi ta vì cái gì, không bằng. Động thủ chém mấy cây xem một chút. Cầm Tiêu cùng Bắc Quân mặc lại muốn hỏi, chính là, bị tiểu thất như vậy vừa nói, thật đúng là ngượng ngùng hỏi lại, một đại nam nhân, còn không, có một nữ nhân hiểu nhiều lắm, cũng thật sự mất mặt điểm. Chặt cây là cái việc tốn sức, bọn họ đương nhiên sẽ không làm tiểu thất tới làm việc này, tiểu thất cung cấp biện pháp đã là cực hảo, kết quả là, hai người liền rút ra chính mình phối kiếm hương, kia đại thụ huy đi, ai, ai, đại thụ khóc lớn khóc, này chúng nó tao này vô vọng chi giờ, hai người người kiếm cũng đang khóc. Mỗi người cầu còn không được danh kiếm, cư nhiên liền dùng chặt cây. Hai người động thủ, nhất kiếm một cây, nháy mắt chém liền đảo 6-7 cây, không có biện pháp. Tiểu thất nói, một cây có lẽ làm không được chuẩn, nhiều chém mấy cây hảo nghiệm chứng. Bọn họ đương nhiên cho rằng đây là tiểu thất cố ý khó xử bọn họ. Nhưng, bọn họ không hiểu, chỉ có thể nghe hiểu đến người. Nhìn đảo thành một loạt thụ, tiểu thất cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Ở bọn họ còn tính toán đi xuống chém tiến, vội vàng, kêu đình đủ rồi. Nhưng hai người cũng chưa lý Tiểu Thất. Thế nào cũng phải chém rớt này một cây mới thu tay lại, ai, này cũng chính là đặt ở cổ đại, nếu là hiện đại, như vậy chặt cây, phỏng chừng đến bị phát chết, quá không có bảo vệ môi trường ý thức. Bác quân mặc cùng cầm tiêu thu hảo kiếm, liền cùng tiểu thất cùng tiến lên, xem xét năm ấy luân, không thể không nói, tiểu thất không phải cố ý khó xử bọn họ, mà là này thụ, có mấy cây mắt thường thật đúng là nhìn không ra phương hướng nào thưa thất phương hướng nào dày đặc, nhiều chém mấy cây đích sát tương đối bảo hiểm bắc quân mặc chỉ chỉ năm ấy luôn dày đặc địa phương, cũng chính là bọn họ bên tay trái. Đi thôi. Ba người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi, gặp được một ít đơn độc kiếm ăn lá hổ, lang gì đó, đối bọn họ tới nói, tạo không thành cái gì huy hiếp, gặp được bọn họ, chính là những cái đó vật nhỏ xui xẻo, kiếm ăn không thành, phản thành bọn họ đồ ăn. Cứ như vậy, tại đây trong rừng ba người không ngừng đi tới, liên tục nửa tháng, mười lăm cái mặt trời mọc mặt trời lạn, chém vô số cây số. Y liền không có đi ra này cánh rừng. Trời ơi, nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Cầm Tiêu một thân bạch di sớm đã thành cho sắc, một Tiêu tóc đen cũng loạn cùng Thảo không sai biệt lắm. Này nửa tháng, tuy rằng ngẫu nhiên gặp được Nguyên Thủy, nhưng là, ai nửa tháng không đổi quần áo, nửa tháng không có rửa mặt chải đầu tài nguyên, bọn họ có thể hảo đi nơi nào nha? Tiếp tục đi bắt quân mặc lạnh lùng nói, nói lên chật vật, hắn không thể so cầm Tiêu hảo. Bọn họ một đường đi tới vẫn luôn tin tưởng vững chắc có thể đi ra ngoài, Tấn Tiểu Thất nói biện pháp phân biệt phương hướng, tuy rằng nửa tháng y y liền không có đi ra ngoài, nhưng không có nói nửa câu hoặc là làm nửa danh nghi ngờ Tiểu Thất nói cùng sự, điểm này làm Tiểu Thất thực cảm động, như vậy tín nhiệm có bao nhiêu người có thể làm được, nàng tự nhận chính mình làm không được, có người như vậy Đường Chiến Hữu, thật là một kiện may mắn sự, bộ câu hiện đại lưu hành nói, không sợ hổ giống. Nhau địch nhân, liền sợ heo giống nhau Chiến Hữu, cùng bọn họ cộng sự, tưởng không thành công cũng khó. Ba người tiếp tục đi tới, một đám đều vẫn duy trì độ cao đề phòng, đột nhiên đi ở phía trước Bắc quân mặc Khẩn Trương kêu một câu. Dừng lại ngữ khí, hoảng sợ cùng lo lắng. Tiểu thất cùng cầm tiêu bay nhanh đi phía trước xem, thiên A, đây là địa phương nào. Trên mặt đất tràn đầy bò sát tiểu con bò cạp, mà giữa không trùng, cư nhiên nơi nơi là con nện, rậm rạp một mảnh. Cầm tiêu nhìn kia thành đàn mấp máy đồ vật, cố nén ghê tởm, mà tiểu thất, nhìn đến chúng nó, tuy giác dị thường, nhưng không có nghĩ nhiều. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, chúng nó đều tồn tại, nhìn đến chúng nó, tiểu thất có trong nháy mắt lạnh leo, cái loại này ở cổ quật cảm giác lại tới nữa, bất quá thực mau liền định ra thần tới. Không qua được. Cầm tiêu thật sự chính là nói, này một mảnh, nơi nơi đều là. Không thể quay đầu lại đây là bác quân mặc nói, bọn họ ở chỗ này ngốc đủ lâu rồi, quay đầu lại, quá không có khả năng. Tiểu thất nhìn những cái đó phát hiện bọn họ, bò dậy càng mau đồ vật, cười một tiếng. Thường quay đầu lại, chỉ sợ không có khả năng. Chúng nó đã phát hiện con mồi, đang toàn lực chiều bọn họ bỏ tới. Bác quân mặc chưa từng nghĩ tới quay đầu lại, cho nên, phi thường nhanh chóng dơ kiếm, chuẩn bị cùng này đó vật nhỏ chém giết, bất quá, hắn cũng biết, lần này, sợ là giữ nhiều lành ít, chúng nó quá tiểu, hơn nữa quá nhiều, chính yếu, bọn họ có đầu, bị cắn được, bọn họ. Cầm tiêu cũng bày ra tư thế, hai người phi thường ăn ý đem tiểu thất hộ ở sau người, có lẽ bảo không được bao lâu, nhưng có thể nhiều căng nhất thời nhất thời. Có thể chạy ra một cái là một cái. Bất quá, tiểu thất không để ý tới bọn họ tình, đẩy ra hai người, đi đến phía trước. Người điên rồi, nơi này quá nguy hiểm cầm tiêu kêu to. Hiện tại, bọn họ đối phó không phải gián độc, mà là một đám, một đám độc vật, hơi một không cẩn thận bị căn chúng đã có thể chỉ có đã chết. Tiểu thất không có lý cầm tiêu nói, chính là đem vươn tay trái, đặt ở cầm tiêu trước mặt. Thanh kiếm cho ta. Người muốn làm gì? Đem ta kiếm cho ta. Cầm tiêu, cho nàng. Bắc quân mặc, tin tưởng, tiểu thất cũng không làm không có khả năng sự, việc này, nàng đứng ra, định là có biện pháp, nữ tử này, không thể dùng tầm thường ánh mắt đối đãi. Cầm tiêu có chút do dự, nhưng nhìn đến tiểu thất kiên quyết, nhìn đến quân mặc đồng ý, chỉ phải đem trong tay kiếm đưa cho tiểu thất. Tiểu thất lấy qua kiếm, lại không phải đối với đám kia độc vật, mà là đối với chính mình tay phải. Các ngươi chờ hỏa theo sát ta. Nói xong, ở hai người còn chưa phản ứng lại đây khi, liền dùng kiếm hướng chính mình trên tay. Nhẹ nhàng một hoa, tiểu thất lực đạo nắm giữ cực hảo, miệng vết thương không thâm, huyết lưu cũng không mau, chỉ là tinh tế nhỏ. Tự tích ở đám kia độc vật trước mặt, đám kia độc vật giống gặp khắc tinh giống nhau, cư nhiên phân phân lui về phía sau, tiểu thất tiến lên, huyết một ở trước mặt nhỏ, đám kia độc vật cư nhiên hướng là có ý thức, xôi nổi tránh đi, giống như, các vương, nhường đường giống nhau, lúc này, đứng ở trong đám người tiểu thất, liền giống như chúng nó vương. Bác quân mặc cùng cầm tiêu tuy rằng rất muốn hỏi nguyên nhân. Nhưng là bọn họ biết sự có nặng nhẹ, hiện tại, trước đi ra ngoài lại nói, con đường này còn trường, mặt sau còn có một mảnh không biết nhiều hậu mạng nệm, đến nỗi tiểu thất huyết có thể làm kia đồ vật tránh đi, là cái gì nguyên nhân, có thể hơi hầu đang nói. Tiểu thất đương nhiên biết, nàng hành động, sẽ làm kia hai cái thông minh nam nhân, sinh ra hoài nghi, nhưng là, hiện tại chẳng hướng, nàng không có lựa chọn, nếu không cần nảy pháp, bọn họ chẳng những đi không ra đi, còn sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. 78 Vương giả Có tiểu thất dẫn đường, ba người thật đúng là một đường không bị ngăn trở đi đến này mạng nhện trước mặt, tiểu thất đem cầm tiêu kiếm đặt ở kia chính lấy máu tay phải hạ, nhậm huyết tích ở trên thân kiếm, nhậm huyết, súng nước kiếm mỗi một tấc sau đó dùng kia bị thương tay phải, tiếp được kia nhỏ dọn tới huyết. Bác quân mặc cùng cầm tiêu minh bạch, tiểu thất là muốn dùng này huyết vì ám khí, vì thế bọn họ tính toán hỗ trợ, liền vươn đi tiếp tiểu thất tích ra tới huyết, chính là tiểu thất lại tránh đi. Muốn chết, các ngươi liên tiếp Tiểu thất vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bác quân mặc cùng cầm tiêu, hai người cũng minh bạch, chính mình giống như hảo tâm làm chuyện xấu. Nang huyết, khải là mỗi người có thể chạm vào, này huyết có bao nhiêu độc, liền này đó độc vật đều sợ, bọn họ cư nhiên tay không tới đón, thật là chê sống lâu sao. Tiểu thất không để ý tới bác quân mặc cùng cầm tiêu khó hiểu, một cái dùng sức, đem trong tay huyết, hóa thành huyết tích sái hướng những cái đó ở giữa không chúng con nhện, chỉ kia, kia từng mảnh con nhện giống như giọt mưa, sôi nổi rơi xuống. Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu, không thể không nuốt nuốt nước miếng, tiểu thất huyết là cái gì? Cư nhiên, Cầm Tiêu nghĩ đến, hắn lúc ấy còn uống lên tiểu thất huyết, như thế nào liền không có việc gì đâu. Khó hiểu, thật sự khó hiểu. Xem con nhện rơi xuống tầng lớn, tiểu thất liền huy động tay trái kiếm, đem giữa không trúng vổng, tiêu diệt sạch sẽ, trước mặt mặt lại xuất hiện sống con nhện kia, lại dùng đồng dạng phương pháp, cho đến một nén hương sau, mọi người đi ra kia độc vật tùng. Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu quay đầu lại, nhìn đến kia một mảnh hỗn độn Có chút không thể tưởng tượng, bọn họ cư nhiên dễ dàng như vậy đã đi tới. Nhưng xoay người khi, nhìn đến vẻ mặt trắng bệnh tiểu thất, lại cảm thấy, này ngắn ngủn một nén hương, có bao nhiêu dài lâu, dọc theo đường đi, bọn họ khẩn trương cùng lo lắng, đồng thời cũng khó hiểu, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, nhưng là ở nhìn đến suy yếu tiểu thất khi, hết thể đều nuốt trở về. Nghỉ ngơi, không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh, hiện tại tiểu thất, không thích hợp tiếp tục đi xuống đi, động khí sẽ ra tốc huyết lưu động. Tiểu thất tử trong khâm nhập kéo xuống một khối mảnh vải, dùng sức đem tay phải miệng vết thương chói chặt, hảo ngưng huyết, sau đó chỉ vào cách đó không xa kia hai chỉ ngũ thải bàn lan chính dương cánh bay lên tới con bướm nói ngươi cảm thấy chúng ta có thể nghỉ ngơi sao. Bác quân mặc cùng cầm tiêu sớm đã nhìn đến kia hai chỉ con bướm, nhưng không cảm thấy có cái gì dị chỗ, nơi này, ra kia phiến độc trùng lâm, bọn họ liền giống như đi vào hoa viên giống nhau, nơi này thực mỹ, có xinh đẹp đóa hoa, có con bướm cũng bình thường. Bọn họ có cái gì vấn đề? Đối với độc dược, bác quân mặc cùng cầm tiêu hiểu biết, nhưng đối với sống độc vật, bọn họ thật đúng là đã không có giải, bọn họ sinh hoạt, phòng độc là được. Vừa mới kia một mảnh, là bảo hộ chúng nó, này mấy chỉ con bướm mới là này phiến linh vực vương, chúng nó nhan sắc càng tươi đẹp, độc tính càng cường. kia hai chỉ con bướm ngũ thải ban lan, như vậy nhàn nhã ở đóa hoa thượng sống ở, chút nào không thèm để ý ngoại giới nguy hiểm. Vương giả sao? Vậy diệt này vương Bắc Quân Mặc chút nào khinh thường nói, hắn cũng không tin bọn họ không phải này hai chỉ con bướm đối thủ. Các ngươi cẩn thận, này hoa cũng có độc. Đối phó này con bướm, Tiểu Thất tin tưởng, Bắc Quân Mặc cùng cầm tiêu đủ đã, đem trong tay còn cấp cầm tiêu, đồng thời, ý bảo Bắc Quân Mặc đem kiếm đưa cho nàng. Tiểu Thất tiếp nhận Bắc Quân Mặc kiếm, cũng không có cởi bỏ kia bao miệng vết thương bố khầm, chỉ là đem kiếm hướng kia bị huyết súng nước bộ vị lau một chút. Dùng mũi kiếm thứ chúng nó, này mặt trên độc, tuy là chúng nó, cũng đến sợ ba phần. Các ngươi chính mình để ý, đừng bị chúng nó độc cùng trên thân kiếm độc bị thương. Ở độc trong thế giới, vương giả, chỉ có một, này đó vật nhỏ, còn không xứng ở tiểu thất trước mặt xương vương, nàng mới là độc trung vương giả, này thiên hạ, còn có có thể độc quá nàng độc vật sao? Dính huyết kiếm tại đây ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe yêu diễm hồng, ẩn ẩn sát khí ngưng tụ ở thân kiếm thượng, kia hai chỉ nhàn nhã con bướm giống như có linh tính giống nhau, nháy mắt kinh giác, kia cánh đã phi mắt thường chứng kiến tốc độ phát động Trên người sắc thái càng thêm tươi đẹp, làm người cảm thấy đẹp không sao tả xiết, nhưng này Mỹ, tràn ngập sát khí. Giống như ra thang viên đạn, hai chỉ con bướm lấy phi mau tốc độ chiều bác quân mặc cùng cầm tiêu đánh tới, kêu bừa bãi bộ dáng, tựa muốn đem hai người nuốt vào giống nhau. Bác quân mặc cùng cầm tiêu cũng kỳ quái, vì cái gì, bọn họ là có thể xem hiểu này con bướm tâm tư. Chính là, hiện tại hai người vô tâm tư quảng cái này, thứ này tiểu thất nói như vậy lợi hại, khẳng định không phải cái gì đơn giản đồ vật, khinh địch là tối kỵ. Kiếm cùng kia con bướm tương chạm vào ở bên nhau, hai người vốn tưởng rằng này nhất kiếm định có thể làm này con bướm mất mạng, lại không nghĩ, kia hai chỉ con bướm lại đột nhiên nhanh hơn, nháy mắt phóng qua thân kiếm, chiều hai người mệnh môn đánh tới. Hai người cả kinh, bay nhanh lui về phía sau, đồng thời nhảy lên, cao hơn, kia con bướm nửa trượng tả hữu, thân kiếm chiều lại lần nữa chiều con bướm trên người đâm tới. Hai người chiêu thức mau, hai chỉ con bướm động tác cũng không chậm, hai người hai điệp liền như vậy dây dưa lên. Ngươi tới ta đi, ai cũng không nhường ai, ai cũng không chiếm không được tiện nghi cũng ăn không được mệt. Bác quân mặc cùng cầm tiêu hai người là càng đánh càng khí, tưởng bọn họ, một thế hệ cao thủ, võ công chi cao, ở giang hồ chính là ít có địch thủ, hôm nay cái cư nhiên bị hai chỉ con bướm treo đùa. Mà một bên tiểu thất cũng không nhàn rỗi, nàng cẩn thận xem xét này chung quanh hoàn cảnh, thật là cái như thơ như hoa hảo địa phương, nơi này dùng để sinh sản hậu đại thật không sai, đáng tiếc, hôm nay nàng liền phải hủy hoại này địa. Tiểu thất nhìn đến trong đó một thân cây, rất là quái dị, đến gần vừa thấy, mới phát hiện, mặt trên tre kín đang ở mấp máy sâu lông, một hai chỉ cảm thấy còn hảo, chỉnh cây, không thể không nói, thực ghê tởm. Bất quá, tiểu thất hiện tại cố không ghê tởm, nàng đến trước đem nơi này sự tình giải quyết, bọn họ đến ra này rừng cây, cũng không thể bị này hai chỉ con bướm cấp cuốn lên tới. Từ trong lòng lấy ra phía trước tìm thấy đá lấy lửa, tiểu thất nhặt mấy cây cành khô trở về, liền kiên nhẫn gõ lên, hơn nữa nội lực này đã lấy lửa thực mau liền đánh ra hỏa tinh tử một chút hai hạ kia cảnh khô liền thiêu lên tiểu thất liền đi nhặt tới càng nhiều cảnh khô vây quanh kia che kín sâu lông đại thụ thiêu lên tiểu thất bay lên một cây đại thụ trên người bẻ một đoạn đại nhánh cây một cái dùng sức đem kia trên cây hấu trùng toàn bộ quét lọt vào kia đống lửa bất quá một đám người công phu liền nghe thấy kia đống lửa truyền đến xét đánh đùng đùng thanh âm còn có kia sâu nướng chín hương khí bắc quân mặc cùng cầm tiêu hai người tạm thời bất thời giờ nhìn về phía tiểu thất. Nàng đó là đang làm gì? Thiêu chính là cái gì? Mà cùng bọn họ hai người chiến đấu con bướm, ở nghe được thanh âm này khi, toàn bộ thân mình trở nên càng thêm khủng bố lên, kia cánh chụp động thanh âm càng thêm nhanh, ong ong ong thanh âm, hỗn loạn phẫn nộ cùng lệ khí, bay nhanh chiều tiểu thất đánh tới, diệt môn chi thủ không đội trời chung. Mà bác quân mặc viết cầm tiêu nào rung đến này con bướm kiêu ngạo nhào hướng tiểu thất, ở chúng nó bức ra rời đi khi, kia kiếm liền đồng thời vẽ ra, song song đâm vào kia con bướm trong thân thể. 79 lộ ném đống lửa đi. Tiểu thất ý bảo kia Bắc quân mặc cùng cầm tiêu, đem trên thân kiếm con bướm cũng ném vào kia đống lửa chung. Tiểu thất đảo không phải cái gì tàn nhẫn cùng nhẫn tâm, mà là làm chúng nó người một nhà có thể chết ở bên nhau. Ừ, như vậy có điểm quan nghĩa, giết chúng nó còn phải thành toàn chúng nó. Ha ha, ngươi như thế nào biết? Thiêu này cây, chúng nó sẽ trở về cứu. Bắc quân mặc cùng cầm tiêu đồng thời hỏi đến, bọn họ vừa mới cùng kia con bướm chiến đấu nửa ngày, ai cũng chiếm không được hảo, lại đánh tiếp. Bọn họ đến là có thể giết chúng nó, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Tiểu thất nhìn kêu lóe lam quang đống lửa. Thiêu chúng nó hài tử, chúng nó có thể không phẫn nộ, có thể không tới cứu, có thể không tới tìm ta báo thù sao. Cha mẹ thiên tính, bị thương chúng nó hài tử, chúng nó liền bất chấp nhiều như vậy. Tiểu thất thừa nhận chính mình đê tiện, nhưng là ở chỉ có thể sống một phương dưới tình huống, nàng lựa chọn chính là sống hạ chính mình. Hài tử. Chúng nó hài tử. Cầm tiêu nhìn trên cây còn thừa mấy chỉ sâu lông không thể tin tưởng tê tư. Con bướm hài tử là này sâu lông, lừa quỷ lạc, con bướm hài tử không phải tiểu hồ đẹp sao. Bác quân mặt cũng không khó hiểu, nhưng là không hỏi ra tới, hắn tổng cảm thấy, hỏi ra tới, có lẽ là cái thực ngốc vấn đề. Tiểu thất thực tự nhiên gật đầu. Là nha, có cái gì vấn đề? Sao có thể, đây là sâu lông nha, ngươi không quen biết thứ này sao? Chúng nó không phải con bướm. Không cần đầu hắn chơi được không, hắn liền sâu lông cùng con bướm đều phân không rõ ràng làm sao. Cầm Tiêu hiện chút không nhảy dựng lên, hắn liền cảm thấy Tiểu Thất là đầu hắn chơi. Tú Tài gặp gỡ bình, có lý nói không rõ, chính là cảm giác này sao? Tiểu Thất nhìn về phía Cầm Tiêu, lại nhìn về phía Bắc Quân Mặc. Tuy rằng Bắc Quân Mặc không nói gì thêm, nhưng rõ ràng cũng là không tin. Chính là nàng muốn như thế nào giải thích, con bướm này hoàn toàn biến thái giống loài đâu? Con có, nàng không phải bách khoa toàn thư nha. Mặc kệ là cùng không phải, chúng nó đã chết là được, chúng ta không đi rồi sao? Trả lời, không trả lời sẽ liên lụy ra càng nhiều vấn đề, lấy vô chiến có, mới là cảnh giới cao nhất. Chính là cầm tiêu còn muốn nói cái gì, bác quân mặc lại ngăn lại. Trước rời đi lại nói, hắn nhìn ra được tới, tiểu thất không nghĩ trả lời, Huống chi, chính là câu kia, rời đi lại nói, bọn họ không có thời gian ở chỗ này háo, ra này cánh rừng phải biết rằng này đó cũng không khó. Lữ đồ lại lần nữa khôi phục phía trước trạng huống. bất quá lúc này đây, mọi người đều đi được chậm một ít, bởi vì, bọn họ cũng đều biết, tiểu thất suy yếu. Tiểu thất đương nhiên cũng biết bọn họ săn sóc, nhưng là, nàng cũng không có người pháp, mất máu quá nhiều, nàng thể lực khẳng định sẽ càng ngày càng kém. Cứ như vậy, ba người lại ở trong rừng lượn vòng mấy chục ngày, trên đường đến là thực may mắn, không gặp gỡ cái gì độc vật, bất quá là chút trong rừng mánh thú. Vật như vậy, cũng liền không cần tiểu thất ra tay công. Sắc thực nói, tiểu thất cũng không giúp được gì, so với các đấu, tiểu thất xa xa không phải những cái đó động vật đối thủ. Ta giống như thấy được khói bếp. Mô công tử không có hình tượng kêu lên, nói, tại đây trong rừng đường gần một tháng dã nhân, còn có thể có hình tượng đáng nói sao. Ba người, tóc dài lung tung rối loạn, bác quân mặc cùng cầm tiêu dâu cũng lớn lên lung tung rối loạn, cùng dã nhân không gì phân biệt. Khói bếp, hai người đi phía trước cầm tiêu sở chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện nơi xa, sắp thật có từng đợt từng đợt khói nhẹ, nơi này, ẩn ẩn có mấy nhà nhân ra. Tiểu thất thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đi ra, lại không ra nàng tay phải mau phế đi. Kêu miệng vết thương, không chiếm được tốt trị liệu đã có chút thối giữa, lại ở kia trong rừng lốc đi xuống, nàng không biết này tay còn có hay không được cứu trợ, có nhân ra, ít nhất có thể được đến một cái rửa sạch, nàng đem thịt thối cắt đi thì tốt rồi. Rốt cuộc ra tới, bác quân mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia tươi tốt rừng rậm, rốt cuộc từ cái này địa phương quỷ quái đi ra. Đi thôi, rốt cuộc ra tới. Bác quân mặc gáp xuống kia phân kích động, bình tĩnh nói. Bị buộc tiến này dừng cây thủ, hắn bác quân mặc nhớ kỹ Ba người, nện bước nhẹ nhàng chiều sơn hạ đi đến, cái này, có mục tiêu, có trung điểm, bọn họ bước chân đều nhẹ rất nhiều. Mượn dùng kinh công, liền 15 phút thời gian, bọn họ liền đến chân núi, đánh giá này mấy gian tiểu phong ở, nơi này hẳn là không phải cái gì thôn, chỉ là mấy cái thợ săn ra đi. Tiểu thất cùng bác quân mặc cực có ăn ý lui về phía sau một bước, ý bảo cầm tiêu tiến lên gõ cửa tá túc. Vì cái gì là ta? Cầm tiêu là không ngại, nhưng là hai người kia, không cần bày ra một bộ chúng ta thương lượng tốt, liền bộ dáng của người được không? Rõ ràng ba người một đường đi tới, vì cái gì bọn họ chi gian ăn ý liền tốt như vậy đâu. Bác quân mặc là sẽ không trả lời nghi vấn của hắn, cho nên, loại này giải thích cùng an ủi sống liền dừng ở tiểu thất trên người. Người càng thích hợp. Bốn chữ, ai, vốn tưởng rằng tiểu thất sẽ có cái gì thao thao bất tuyệt dùng để thuyết phục hắn, nào biết? hung hăng chừng mắt nhìn này hai tòa rời đi băng sơn liếc mắt một cái, cầm tiêu nhận mệnh tiến lên. Tuy rằng một thân chật vật, nhưng bãi khởi kia ưu nhã cười, vẫn là làm người rất có thân thiết cảm. Mở cửa chính là một vị đại nương, nhìn đến này ba cái gặp nạn công tử, đặc biệt là cầm tiêu kia thân thiết một câu đại tỷ, làm chất phát trong núi người cao hứng không khép miệng được, vội vàng đáp ứng bọn họ tá túc thỉnh cầu. Trong núi nhân gia không có gì đồ tốt, nhưng lúc này đối với bọn họ tới nói, có thể ăn đến nhiệt thực, uống đến nước trong là một kiện thực hạnh phúc sự. Cho dù này trong đó nhất kén ăn cầm tiêu cũng ăn cao hứng. Đại tỷ, cái này, chúng ta ở trên núi ngây người hơn nửa tháng, này trên người thật đúng là một cốt toan xú vị. Kia phụ nhân ngăm đen mặt xả ra hiểu rõ cười các ngươi chờ, ta làm nhà ta nam nhân cùng hoa tử cho ngươi chuẩn bị thủy, đây là đến hảo hảo tẩy giặt sạch, ta đi xem, tìm hai kiện quần áo, cho các ngươi xuyên. Một phen rửa mặt trải đầu lúc sau, này ba người cuối cùng giống cá nhân, cho dù ăn mặc như thế vải thô bạo kém y đi hè cũng khó nén bọn họ khí trước kia thợ săn một nhà, cũng nhìn ra được này ba người phi phú tức quý, trong lúc nhất thời ngốc lăng ở kia, không biết như thế nào cho phải, này nho nhỏ địa phương, nào gặp qua như vậy nhân vật, ta, cái kia, vài vị, đại gia, bất quá này ba người là người nào, bọn họ co quáp, bọn họ không chút nào để ý, mà tiểu thất đâu, nàng tự nhận nàng không có gì có thể làm người co quáp, lại nghĩ đến, vừa mới kia tẩm thủy miệng vết thương thối giữa càng thêm nghiêm trọng, Liền nghĩ muốn xử lý một chút. Đại nương, có thể giúp ta đánh buồn thủy, sau đó tìm đem tiểu đào cho ta sao? Nếu diệu mạnh nói, có thể cho ta đảo thượng một chén sao? Tiểu thất phi thường khách khí tìm hỏi, nếu không phải tay phải miệng vết thương chờ không kịp, nàng cũng sẽ không vì phiền toái nhân ra. Kia phụ nhân vừa nghe cô nương này như vậy khách khí, vội không ngừng gật đầu. Có có có, cô nương ngài chờ, lão phụ nhân này liền cho ngài đi lấy. Chính mình vội vàng đi ra ngoài cấp tiểu thất lấy đồ vật đồng thời cũng đem nhà nàng nam nhân cùng kia mười mấy tuổi tiểu hài tử tiểu thượng. Hai tử cha hắn, đừng thất thần, đi lấy rượu nha, hoa tử, lại đây giúp nương. Nho nhỏ nhà tranh, nhân gia chủ nhân toàn bộ đi ra ngoài, chỉ làm bọn họ ba cái khách nhân ngồi ngay ngắn. 80 trừ hủ. Người muốn này đó làm gì? Cầm tiêu khó hiểu, bác quân mặc cũng khó hiểu. Tiểu thất không có để ý đến bọn họ, nếu không phải nơi này quá tiểu, nhỏ đến chỉ có này hai gian nhà ở, nếu không phải người này ra thật không có tiền. Chỉ có như vậy một chiếc đèn, nếu không phải, trời tối, nàng cũng sẽ không cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau, cũng không cần thiết ở bọn họ trước mặt xử lý miệng vết thương. Tiểu thất không để ý đến cầm tiêu nói, chỉ là đem tay phải thượng kia thực dơ băng vải hủy đi xuống dưới, vừa mới tắm vòi sen khi nhìn một chút, nhưng vì sợ dính ướt miệng vết thương, lại trói lại trở về, hiện tại, có thể hủy đi, đến hảo hảo rửa sạch. Kia xấu xí miệng vết thương lộ ra tới, trả lời cầm tiêu sở hưu nói, kia miệng vết thương hư thối bất ham Huyết cùng cùng nước mũi báo cáo kết quả công tác, xương đỏ thịt có chút đã là trở nên trắng. Không biết vì sao, nhìn đến như vậy miệng vết thương, cầm tiêu hai mắt đột nhiên nhịn không được phím hồng, mà bác quân mặc còn lại là mang theo mê hoặc cùng đau lòng. Tiểu thất, miệng vết thương của ngươi, tại sao lại như vậy? Cầm tiêu nói, có chút chỉ trích dí vị, tiểu thất, bọn họ cho rằng nàng hiểu y y thuật, về điểm này thương phẩm, nàng khẳng định có thể xử lý tốt, hơn nữa mấy ngày này, nàng trừ bỏ không quá dùng tay phải. Mặt khác hết thể cũng chưa cái gì dị thường. Không có xử lý tốt, không phải như vậy. Tiểu thất lạnh lùng nói, kêu bố khâm nàng rất cẩn thận cất chứa lên. Mặt trên huyết, cũng không phải là giống nhau độc. Bác quân mặt khó hiểu, như vậy miệng vết thương, chính là bọn họ cũng sẽ không lạn thành như vậy, tiểu thất còn hiểu y thề thuật. Cho dù không có thương tổn dược, cũng sẽ không đến nỗi sẽ như thế. Cầm tiêu gật đầu, chính là nha, cho dù không có dược, cũng không đến mức sẽ hư thối thành như vậy, như vậy miệng vết thương liền giống như ác ý dùng độc lúc sau tăng thêm cầm tiêu ý tưởng rất đúng tiểu thất huyết chi độc như vậy miệng vết thương này cũng là dính huyết nàng không sợ độc cũng không tỏ vẻ miệng vết thương này thượng thịt cũng chút nào không chịu này độc ảnh hưởng ta huyết chi độc miệng vết thương này có thể hảo sao tiểu thất lạnh lùng đáp lời nàng không phát sốt nóng lên chính là tốt nhiều ngày như vậy miệng vết thương này liền như vậy bao tính có thể Hung chi bọn họ nói chưa dứt lời vừa nói nàng liền cảm thấy miệng vết thương này cực đau Liên ở bọn họ nói chuyện này cảng, kia phụ nhân một nhà đem đồ vật tặng tiến vào, tiểu thất vội vàng bắt tay rụt trở về, miệng vết thương này vẫn là không cần dọa người hảo. Cô nương, ngài muốn đồ vật đều bị hảo, ngươi nhìn xem, còn thiếu cái gì? Phụ nhân đứng ở một bên đã cung kính lại khách khi nói. Mà nàng nam nhân cùng hài tử cũng là giống nhau, khô càng đứng, nhìn ra được tới, bọn họ thực câu thúc. Chúng ta đây trước đi ra ngoài, ngài có việc kêu chúng ta một tiếng. Nói xong, ba người liền một đám đi ra đi đem căn phòng này nhận cho bọn hắn. Không phải bọn họ không màng nam nữ chi phòng, mà nơi này liền như vậy hai gian nhà ở, một gian bọn họ một nhà trụ, chỉ có thể là một gian cho bọn hắn. Bọn họ đi rồi, tiểu thất cũng đứng dậy, bác quân mặc cùng cầm tiêu tắc nhìn tiểu thất, nữ tử này, vì cái gì luôn là làm cho bọn họ kinh diễm, ở trong rừng cây đủ loại, như vậy chấn tính như vậy kỳ lạ, so với bọn họ chỉ cường không yếu, hiện tại đối mặt này thối giữa đến hiện chút hủy hoại tay phải miệng vết thương. Nàng đều có thể bình tĩnh đến tận đây phát, nàng rốt cuộc là cái cái dạng gì người? Ở bọn họ còn ở tiếp tục tưởng thời điểm, tiểu thất đã đem tiểu chủy thủ đặt ở hỏa thượng nướng lên, mới một hỏa công phu, kia chủy thủ liền bị nướng đỏ bừng. Khẩn Trương, tiểu thất một bên nhìn kia miệng vết thương một bên mạo mồ hôi lạnh, mà bác quân mặc cùng cầm tiêu cũng là không nói một lời nhìn, bọn họ đều biết được, năm đó tiểu thất tự cắt cánh tay trái thịt một chuyện, nhưng bọn hắn chỉ nghe, không thấy được. Hôm nay, bọn họ lại thấy tới rồi, ngày đó nữ tử này, này đây tiểu gì dũng khí cùng quyết tâm làm như vậy sự. Tiểu thất lấy ra một bên kia phụ nhân mặt khác cho nàng bối vải bố trắng điều, chết thành mấy chết nhét vào trong miệng, mắt bình tĩnh dò người. Này hành động làm bắc quân mặc cùng cầm tiêu càng thêm khẩn trương lên, hai mắt thẳng tắp nhìn tiểu thất, nháy mắt cũng không nháy mắt. Truy thủ lưu loát nắm bên trái trên tay, tiểu thất đối với kia buồn nước trong, một cái lên xuống, đao đã đem tay phải thượng thị thối cấp tức đi. Ân tiểu thất đau buồn kêu một tiếng. Mồ hôi trên trán như mưa tích tích nhập trong buồn, tiểu thất đau hốc mắt phím hồng, nhưng cố nén không có khóc ra tới. Bác quân mặc cùng cầm tiêu nhìn tiểu thất kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, nhìn kia còn thượng huyết miệng vết thương, không biết chính mình nên nói cái gì, như vậy đâu, bọn họ tự tin có thể thừa nhận, nhưng là, tiền đề không phải chính mình đối chính mình đối thủ, bác quân mặc có cái này can đảm như thế đối đãi chính mình, nhưng cầm tiêu không cho rằng chính mình có thể làm được liên ở hai người cho rằng này đó là cuối cùng thống khổ khi lại thấy tiểu thất đem kia rượu mạnh ngã vào trụy thủ thượng, sau đó cầm trụy thủ đang tới gần kia tối tăm đèn lên dầu, phi thường cẩn thận dịch cốt thượng thì thối, dịch cốt chữa thương, này đau nhưng không thể so đi thị thối nhẹ, thậm chí càng trọng. bắc quân mặc cùng cầm tiêu không thể không đội phục, cái này nữ hiểu rõ, loại tình huống này hạ, nàng y y liền có thể vững vàng mà chống đỡ, y y liền khả năng như vậy tinh tế. bắc quân mặc cùng cầm tiêu không có nhìn đến. Tiểu thất kia cắn máu tươi chảy dòng đôi môi, không có nhìn đến tiểu thất kia ở hốc mắt đảo quanh nước mắt. Nay đo, nam tử đều không thể thừa nhận, huống chi là cái nhược nữ tử. Thời gian, giống như dày vò, tiểu thất mỗi một bước động tác đều thật sâu khắc ở hai cái nam nhân trong lòng, bọn họ nhìn, nhớ kỹ, đau lòng, cũng ấy nấy. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, tiểu thất, hoàn thành trên tay công tác, đem trong tay chủy thủ ném vào kêu buồn cùng dơ huyết cùng thịt thối trong nước. Sau đó cầm lấy trong chén còn thừa rượu mạnh. Chầm rãi ngã vào chính mình tay phải miệng vết thương, rất đau, rất đau, đau đến tiểu thất môi lại lần nữa bị rào phá. Bác quân mặc cùng cầm tiêu tưởng hỗ trợ, nhưng phát hiện, bọn họ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chơ mắt nhìn. Tiểu thất, chờ một chút, đây là thợ săn nhân ra, hẳn là có thuốc trị thương, ta đi mượn một chút. Cầm tiêu thật sự vô pháp cứ như vậy làm đi xuống. Tiểu thất gian nan gật gật đầu, thuốc trị thương, có càng tốt, nàng không nghĩ lại thừa nhận một lần, như vậy đau. Cầm tiêu bay nhanh rời đi, trong nhà chỉ dư bác quân mặc cùng cầm tiêu hai người, bác quân mặc nhìn đau đến trắng bệnh tiểu thất, miễn cưỡng đem trong lòng đau lòng áp xuống. Người tay đây là quan tâm, nhưng từ bác quân mặc trong miệng nói ra, lại hào cảm tình. Tiểu thất hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng điều chỉnh tốt chính mình nỗi lòng. Phế không được, ta hiểu đúng mực, không thương đến kinh mạch. Tiểu thất càng muốn nói chính là, ngươi yên tâm, cho dù phế đi cũng sẽ không liên lụy các người, nhưng hiện tại không phải nghiêm túc thời điểm Nàng không thể mọi chuyện cùng bác quân mặc đối với tới, như vậy, bác quân mặc muốn thất âm, quá khó khăn. Bác quân mặc tưởng nói cái gì nữa, nhưng cầm tiêu cầm dược vào được, tiểu thất miệng vết thương quan trọng, kết quả là, đề tài này liền bị đánh gãy. Tiểu thất tốt nhất dược, dùng sạch sẽ vải bố trắng băng bó lên, cả người đã suy yếu rửa vào một bên. Giúp ta đem này chậu đồ vật, toàn bộ trôn lên, không thể làm người đụng tới. Nếu có thể, nàng không nghĩ phiền toái người, nhưng là, nàng hiện tại thật sự không có sức lực, đau đến vô lực. Đau đến hư thoát. 81 Động Tâm Tiểu thất nói xong lời này, thật sự chống đỡ không được, cả người liền sau này đổ qua đi, này nhất cử động đem này trong nhà hai cái nam nhân khiếp sợ, hai người vội vàng tiến lên giúp đỡ, cầm tiêu bởi vì vừa mới cấp tiểu thất đệ dược, ly tương đối gần, cho nên, tiểu thất bị cầm tiêu một cái ôm đầy coi lòng. Lúc này cầm tiêu cũng bất chấp như vậy rất nhiều, một cái xoay người, ôm tiểu thất liền hướng này trong nhà duy nhất trên một cái giường đi đến, động tác mềm nhẹ đem tiểu thất đặt ở trên giường nhẹ nhàng thế nàng kéo hảo chăn, sau đó, dùng tay chạm chạm cái chán của nàng, còn hảo, không có phát sốt, mà ván một bước bắc quân mặc, lúc này chỉ có thể chế trụ chính mình dục trước bước chân, đứng ở nơi đó, nhìn cầm tiêu nhất cử nhất động, có chút bất mãn, nhưng là không thể không thừa nhận so với chiếu cấu người cùng cẩn thận, hắn không có cầm tiêu thích hợp, nếu vừa mới đổi thành là hắn, hắn chỉ biết đem tiểu thất ném ở trên giường. Cầm tiêu một phen kiểm tra, phát hiện tiểu thất có thể là đau đến ngất xỉu đi khắc hẳn là không thành vấn đề. liền yên tâm, quay đầu nhìn đến kia buồn máu loãng, trong mắt đau lòng lại gia tăng vài phần, đồng thời cũng nghĩ đến tiểu thất nói, quân mặc, ta đi đem này đó máu loãng xử lý, ngươi chăm sóc một chút tiểu thất. cầm tiêu bưng kia máu loãng đối quân mặc nói, tiểu thất không có gì vấn đề, quân mặc chỉ cần nhìn liền hành. bác quân mặc gật gật đầu, cầm tiêu bưng đồ vật đi ra ngoài, ấn tiểu thất phân phó đi tiểu tâm xử lý. hiện tại này trong nhà liền chỉ dư quân mặc cùng tiểu thất hai người, bác quân mặc không ở khống chế chính mình. Mặc kệ chính mình bước chân đi đến tiểu thất bên cạnh, ở mép giường làm xuống dưới, tay, nhẹ nhàng vô về tiểu thất mặt, gương mặt này, thực mỹ, nhưng lại không phải tuyệt mỹ, vì cái gì như vậy một trường xem như bình phẳng mặt lại như vậy làm người lưu luyến, mặt may quật cường, trong mắt không cam lòng cùng kiên cường, còn có kia khỏe miệng đạm cười. bổn vương nên bắt ngươi như thế nào đâu? Vốn dĩ, chúng ta chi gian cái gì quan hệ đều không có, bất quá là một hồi hồ đồ kết hôn, đem ngươi đưa đến bổn vương bên người. Lúc ban đầu ngươi tuy rằng thực đặc biệt, thực không giống nhau, nhưng ở buồn vương trong mắt người ngươi chỉ là cái người hầu, một cái so người bình thường hơi cường một ít hạ nhân, một cái so người bình thường xuất thân cao chút nhưng lại không chịu coi trọng hạ nhân, một cái có thể tùy ý khi dễ nữ tử, ở ngươi rớt xuống huyền nhai kia một khác, buồn vương tuy rằng có chút đau lòng, nhưng cũng hối hận, vốn tưởng rằng hết thể đều theo ngươi chết đều kết thúc, vì cái gì ngươi từ như vậy cao ngã xuống đều không có chết, hơn nữa lại đi vào buồn vương bên người, như thế đặc biệt như thế lạnh lùng, như thế làm người đau lòng. chan đầy cái kén lòng bàn tay nhẹ nhàng ở tiểu thất trên mặt vốt ve lên, từ cái chán đến kia đau đến nhăn lại mày, đến kia rốt cuộc có chút huyết sắc gương mặt, cho đến kia bị tiểu thất không lưu tình chút nào rảo phá môi. nguyên bảng tiểu nội môi lúc này huyết nhục mơ hồ, có thể thấy được chủ nhân cắn có bao nhiêu tàn nhẫn, lòng bàn tay đặt ở giữa môi, bác quân mặc không dám di động, sợ này hành động sẽ làm này nữ tử môi lần thứ hai bị thương. nhìn kia còn tàn lưu vết máu đôi môi, cực giác chứng mắt không chút do dự, bắc quân mặc túi người, môi nhẹ nhàng cùng tiểu thất môi tương chạm vào, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng đem tiểu thất trên môi vết máu liếm đi, mùi máu tươi nhập miệng, bắc quân mặc lại cười cười, nữ tử này là hắn bắc quân mặc người, vượng mê tiểu thất tựa hồ nhận thấy được không đúng, có chút không thoải mái ư một tiếng, này một tiếng làm bắc quân mặc lo lắng đình chỉ hành động, vội vàng ngẩng đầu, nghị cầm tiêu động tác, lập tức dôi tay xem xét tiểu thất cái chán, còn hảo, không có việc gì, vừa mới nhắc tới tâm lại thả xuống dưới. Mà lúc này, xử lý tốt tiểu thất giao đái sự tình cầm tiêu cũng đã trở lại, hắn bước chân có chút vội vàng, nhìn dáng vẻ là thực lo lắng tiểu thất chẳng uống, hôm nay cầm tiêu, nhậm chính mình tính tình ngoại hiện. Cầm tiêu vừa vào cửa liền nhìn đến bác quân mặc đang ở thăm tiểu thất cái chán, cho rằng đã xảy ra cái gì, vội vàng tiến lên hỏi. Quân mặc, nàng không có việc gì đi. Bác quân mặc đứng dậy, lắc lác đầu không có việc gì. Cầm tiêu đã trở lại, nơi này không khí cũng không đúng. Bắc quân mặc không có ở ngồi ở tiểu thất bên cạnh mà là ở trên ghế ngồi xuống, duy nhất một chiếc giường, tiểu thất ngủ, đêm nay bọn họ chỉ có thể tại đây ghế trên nghỉ ngơi. Mà cầm tiêu nghe được bác quân mặc nói cũng không nghi ngờ, đồng dạng tìm vị trí ngồi xuống. Liên ở cầm tiêu ngồi xuống kia trong nháy mắt vừa vặn cùng bác quân mặc đối thượng, này vừa thấy, cầm tiêu có chút nhà ý, quân mặc trên môi có vết máu, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, tiểu thất trên môi vết máu đã không có, đôi môi ẩn ẩn, có chút xương đỏ, như là Cầm tiêu trong lòng hiểu biết, có chút chua sót, không biết vì cái gì, cầm tiêu không chút nào suy xét liền đem chính mình nhìn đến nói ra. Quân mặc, ngươi trên môi có vết máu. Phải không trướng quân mặc thực không thèm để ý vừa nói, sau đó dùng tay nhẹ nhàng một sát, quả nhiên. Bất quá, bác quân mặc không có giải thích tính toán, tiểu thất, vốn chính là hắn, hắn có cái gì không thể làm. Húng chi, hắn cũng không có làm cái gì. Trong lúc nhất thời, hai người tương đối vô ngữ, không khí lâm vào quỷ dị an tĩnh. Bắc quân mặc không chút nào để ý, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi lên, mà cầm tiêu nhìn đến Bắc quân mặc như thế hành động, cũng không được nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày mai, ngày mai lại là một cái tân bắt đầu. 82 Đông Thành Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như tiểu thất lời nói, không có việc gì. Sáng sớm nàng tỉnh lại, trừ bỏ khí sắc kém một ít, cũng không có mặt khác. Tiểu thất, ngươi không có việc gì. Cầm tiêu chỉ chỉ tay nàng, kia thương cũng không phải là giống nhau trọ. Không có việc gì. Không có việc gì mới có quỷ, sao có thể không có việc gì đâu, này thương thâm có thể thấy được cốt, sao có thể nhanh như vậy liền hào đâu. Chỉ là này trong núi căn bản vô pháp hảo hảo trị liệu, này phụ cận cũng không có thích hợp thảo dược, nàng căn bản vô pháp xử lý tốt. Bác quân mặc chỉ là nhìn tiểu thất một miệng vết thương liếc mắt một cái, kia vải bố trắng ẩn ẩn lộ ra vết máu, nhìn dáng vẻ, tiểu thất miệng vết thương không cũng có như nàng nói như vậy lạc quan. Dùng xong đồ ăn sáng, sớm chút xuất phát, vào thành. Liền có cũng đủ thuốc trị thương nhưng dùng, có dược nhưng dùng, miệng vết thương này mới hảo đến lên. Cầm tiêu cùng tiểu thất phi thường phối hợp gật đầu, nhà này chủ nhân thực mau tặng chút thức ăn tiến vào ba người qua loa ăn xong sau, liền chào từ biệt. Cầm tiêu từ trong lòng lấy ra một khối ngọc, đưa cho kia phụ nhân. Đa tạ các ngươi thu lưu, này ngọc còn giá trị mấy cái tiền, các ngươi chiếm thả nhận lấy, đổi cái trăm tám nghìn lượng bạc là không thành vấn đề. Này ngọc là hắn hàng năm xứng mang, tuyệt phi tục phẩm. Kia phụ nhân nghe được cầm tiêu nói, này ngọc giá trị 18.0002, sợ tới mức vội vàng trống đẩy, Không được không được, vài vị đại nhân, cái này, quá quý trọng, tiểu nữ nhân thu không được, thu không được. Cầm tiêu không dung nàng cự tuyệt, đem ngọc đưa cho kia phụ nhân, không vì cái gì khác, liền vì ngày hôm qua, nơi này làm tiểu thất rửa sạch hảo miệng vết thương, điểm này liền không phải này ngọc có thể giá trị. Nhận lấy đi. Làm như vậy không được nha, này thật sự quá quý trọng. Hán tử kia cũng đi theo nói. Trong núi người liền cái mười lượng bạc cũng chưa gặp qua, không cần đề kia trăm tám nghìn hai. Bác quân mặc nhìn kia đối vợ chồng, mở trừng hai mắt. Nhận lấy mang theo mệnh lệnh ngữ khí, làm kia đối thợ săn vợ chồng còn có bọn họ bên cạnh tiểu hài tử dọa đồng thời run lên, hiện chút đem kia ngọc ngã trên mặt đất. Xem kia đối vợ chồng bắt được ngọc, bác quân mặc cũng không làm nhiều dừng lại, bọn họ muốn vội vàng vào thành. Đi, hành đến chân núi, tuy rằng còn thực hoang vắng, nhưng lại so với kia rừng cây cảm giác khá hơn nhiều. Ba người một đường như có an ý giống nhau, một đường thi triển khinh công, ấn kia thợ săn chỉ phương hướng, một đường đi trước, hướng Đông Thành đi đến. Đúng vậy, nơi này xem như Đông Vương địa bàn, mà bọn họ muốn đi địa phương đó là Đông Vương phủ đệ nơi, Đông Thành. Không phải đoan gia không gặp nhau, cái này Bắc Vương cũng Đông Vương gặp phải, thật không hiểu có chuyện gì phát sinh. Rất xa khoảng cách ba người vô tâm tư đo, bất quá một canh giờ, ba người liền từ kia núi hoang đi vào Đông cửa thành. Bất quá liền liếc mắt một cái. Cầm tiêu liền đem kia cửa thành bài xem xét đến giành mạch. Kiểm tra quá nghiêm, nếu không nghĩ bại lộ thân phận, nhất thời nửa hỏa sợ là vào không được. Bại lộ thân phận. Hiện tại không được, ít nhất không thể như thế quang minh chính đại tiến đông thành, này không thể nghi ngờ làm đông vương chỉnh chết bọn họ. Trước sau lui, đi cửa thành, tìm cái thương đội, trà trộn vào đi. Bác quân mặc nhìn cửa thành chung những cái đó thương đội, tắc bạc cấp thủ thành binh lính sau, kiểm tra lòng rất nhiều. Cầm tiêu gật gật đầu, như vậy cũng đúng. Dù sao bọn họ xuyên chính là người thường ra quần áo, bất quá, tiểu thất. Cầm tiêu nhìn về phía tiểu thất, nữ tử Trang vẫn sợ là không hảo lộng đi. Tiểu thất cũng biết, nhưng là lúc này muốn đổi nam Trang cũng là không tiện. Sấn đêm nhảy cửa thành mà nhập đó là. Không được, quá muộn bắt quân mặc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tiểu thất thương quá nghiêm trọng, có thể không đợi tốt nhất. Hiện tại mới buổi trưa không đến, bọn họ chờ không được lâu như vậy. Cầm tiêu cũng là vẻ mặt không tán đồng, hiện tại bọn họ vẫn là sớm chút vào thành. Xử lý tốt tiểu thất thương thế, liên hệ bọn họ nhân mã tốt nhất, bọn họ mất tích lâu lắm, cũng không biết hiện tại thế cục như thế nào. Vậy phóng hỏa, điệu hồ ly sơn, này cũng coi như đi, tuy rằng ban ngày ban mặt phóng hỏa nguy hiểm điểm, nhưng tin tưởng, bác quân mặc cùng cầm tiêu định có thể làm được. Cái gì? Hai người khó hiểu, tiểu thất vừa mới nói chính là cái gì? Phóng hỏa, phóng cái gì hỏa? Ở cửa thành trăm mét chỗ, phóng đem hỏa, làm nó thiêu cháy, thủ thành binh lính nhìn đến nổi lửa. Chắc chắn cuốn quyết đi cứu, mà vào ra khỏi thành người nhìn đến nổi lửa cũng sẽ sợ hãi, lúc này, cửa thành chỗ tất loạn, loạn tác sinh biến, chúng ta có thể lợi dụng này khoảng cách trà trộn vào đi, bất quá tiến vào sau, Đông Vương sợ cũng thực mau liền sẽ nhận thấy được. Loại này biện pháp chỉ có thể tạm thời hù lộng này thủ thành người, Đông Vương biết được hôm nay việc, tất nhiên đoán ra vài phần, chỉ là không biết là ai. Chờ Đông Vương tra ra, chúng ta sớm đã hôn Ngưu Nhập Hải, vào này thành, cho dù là hắn Đông Vương địa bàn. Hắn muốn tìm một vương cũng không dễ dàng như vậy. Lời này đổi thành là bất luận cái gì một người sẽ chỉ làm người cảm thấy tùy tiện, nhưng từ Bắc Quân Mặc trong miệng nói ra lại làm người tin tưởng vững chắc. Hắn có cái này năng lực, đương nhiên Bắc Quân Mặc lời này cũng chẳng khác nào nhận đồng tiểu thất biện pháp. Ta cùng với Quân Mặc đi chuẩn bị phóng hỏa, chính ngươi tại đây cẩn thận, mượn cơ hội trước trà trộn vào thành, ta cùng với Quân Mặc sẽ lập tức cùng ngươi hội hợp. Cầm Tiêu chỉ hơi suy tư, cho rằng này biện pháp có được không không gian. Liền chuẩn bị như thế nào thực thi Tiểu thất gật đầu, ý bảo đã biết Cầm tiêu cùng bác quân mặc đối xem một cái Dựa vào nhiều năm ăn ý Không hẹn mà cùng hướng cửa thành bên phải đi đến Đó là cái tốt thiết nhập khẩu 83 giao tiêu Nổi lửa, nổi lửa, nam thành môn nổi lửa Không biết hai hô một tiếng Mọi người vừa thấy, quả nhiên Ly này cửa chính cách đó không xa Một cái tiểu thành môn mạo khói đặc Xem bộ dáng này, hỏa thế rất lớn Tức khác mọi người một trận hoảng loạn Nay cửa thành Hảo hảo như thế nào liền nổi lửa, một đám đều xảo lên, mà những cái đó thủ thành binh lính cũng khẩn trương chú ý bên kia tình huống. Mà tiểu thất còn lại là cười cười, bác quân mặc cùng cầm tiêu ra ngựa, quả nhiên không giống người thường. Này nam thành môn tuy là cái tiểu thành môn, nhưng theo nàng biết, cách này cửa thành cách đó không xa trụ phần lớn là đại quan quý nhân. Này một điều, sợ là này đó thủ cửa thành binh lính sẽ kinh hết chết. Cửa thành gian nhất thời hoảng loạn lên, nhưng kia thủ vệ tướng lãnh lại kiệt lực làm mọi người bình tĩnh trở lại. Bảo vệ tốt, đều cho ta bảo vệ tốt, đừng sai lầm, một hồi tiểu hỏa, sẽ tử có đi cứu hỏa. kia yên như vậy đùng, hỏa nhất định không nhỏ. Đại nhân, bên kia chính là vương công quý tộc địa phương, nếu là ra kém tử, sẽ không đốt tới quá biên đến đây đi. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi, bất an không khí liền giống như ôn dịch, thực mau liền có thể lây bệnh mở ra, kết quả là mọi người đều ngươi xem ta ta xem ngươi, muốn vào cửa thành chạy nhanh tiến, mà thủ cửa thành cũng thất thần. Sợ phiêu cửa nam nếu là lửa lớn thiêu lên, đốt tới nhà ai vương công quý tộc, mà trách tội bọn họ không đi cứu liền thảm. Hỏa càng lúc càng lớn. Muốn đốt tới nơi này, đi mau nha. Đi mau nha. Tiểu Thất tìm hỏi Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu, các ngươi như thế nào làm cho lớn như vậy hỏa? Con thuận thế hướng bên này thiêu lên. Đáng tiếc Bắc Quân Mặc cùng Cầm Tiêu chỉ là lắc lắc đầu, không nói. Không sao cả, tiểu Thất lòng hiếu kỳ cũng không có như vậy trọng, không nói liền không nói đi. Dù sao có thể trà trộn vào đi là được, mục đích đặt thành liền hảo, quá trình ai để ý, ngươi xử cái gì thủ đoạn. Cầm tiêu thấy này cửa thành trung đã có chút loạn cả lên, liền ngồi xổm đi xuống, nhặt mấy viên cục đá lên, sau đó chiều thủ vệ mấy cái binh lính vào tới. Đông, đông, đông. Một cái cục đá, đánh trúng một cái, một chung một cái đảo, thủ thành binh lính đổ, còn có ai có thể khống chế này sợ hai đám đông. Kết quả là, này cửa thành thật cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm, loạn thành một đoàn. Đám người loạn đi, ngươi tế tới ta tế đi. Đi ba người lập tức lẫn vào đám người. Kia thủ vệ tướng lanh thấy cửa thành đột nhiên loạn cả lên, lớn tiếng kêu lên, đồng thời làm một loạt hầu binh chạy nhanh tiến lên hỗ trợ duy trì trật tự. Nhưng là cầm tiêu cùng bắc quân mặc lại như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội đâu. Trong tay hòn đá nhỏ, không hề bóng dáng bắn hạ những người đó yếu hại, làm cho bọn họ một đám nháy mắt té ngã. Mẹ nó, cái nào quy nhi nhãi con tính kế lao tử. Ai nha? Ta mà ơi, bị quỷ ám nha! Những cái đó binh lính té ngã trên mặt đất, một đám chửi bậy lên, có mấy cái miệng mã rất là không sạch sẽ, bác quân mặc cùng cầm tiêu là người nào, có thể dung đến bọn họ kiêu ngạo, một người một viên cục đá, đánh bọn họ miệng đầy nhà toàn rớt. Cái này, cũng không phải là một cái loạn tự lợi hại, những cái đó ngày thường kiêu ngạo đến cực điểm thủ vệ binh lính một đám ngã trên mặt đất, những cái đó ngày thường bị khinh bỉ ba tánh thấy vậy cơ hội, cái nào không phải tiến lên dẫm lên hai chân, lấy tiêu tiêu ngày thường sợ chịu hờ dối kia tướng lãnh thấy thế cuốn quýt tìm phụ cận tuần tra binh lính tiến đến cứu rút nghe hà lúc này cửa nam nổi lửa bọn họ cũng là bận tối mày tối mặt bắc quân mặc ba người thấy này đủ rối loạn trà trộn vào thành liền mặc kệ ba người một thân bố y toàn ở trong đám người thật đúng là không phải như vậy thu hút bất quá nháy mắt công phu ba người đã đến đông thành trên đường cái ở cầm tiêu dẫn dắt hạ hướng này đông thành lớn nhất cầm lâu đi đến cầm lâu đó là chiêu bài cầm tiêu ra cầm lâu chính là khai biến toàn bộ phương đông vương triều Tuy rằng các vương đô biết được cầm tiêu cùng bắc vương quan hệ hảo, nhưng sắc vô pháp biện pháp đem cầm lâu từ chính mình địa bàn thanh rớt, một là yêu cầu. Các phủ bao gồm chính mình trong phủ cũng là yêu cầu này cầm trang chế cầm, nhị là cầm trang trở thành cũng không phải một hai ngày. Bọn họ ở các thành đều có chút căn cơ, nếu là khăng khăng thanh này cầm lâu, sợ là toàn bộ thành nhạc cụ đều mua không thượng. Tuy rằng tiểu thất cảm thấy bọn họ thẳng vào cầm lâu có chút rêu rao, nhưng ngấm lại bọn họ ý tưởng cũng là đúng, lấy ở người khác địa bàn có thể giấu nhân ra bao lâu đầu cầm tiêu tiến cầm lâu trong tiệm tiểu nhị lập tức tiến lên cầm tiêu lấy ra trong lòng ngực đại biểu thân phận lệnh bài tìm trưởng quay người là trang chủ ba người ở trong tiệm đợi không đến nửa chén trà nhỏ công phu một cái nhìn qua rất là ổn trọng trung niên nhân đi ra đứng ở cầm tiêu trước mặt phi thường cung kính hành lễ trang chủ cầm tiêu không cùng này quản sự khách khí trực tiếp liền nói ra bọn họ yêu cầu chuẩn bị sương phòng quần áo chúng ta muốn rửa mặt trải đầu Mặt khác, chuẩn bị tốt nhất thuốc trị thương, lập tức đưa đến vị cô nương này trong phòng. Đúng vậy kia quản sự cũng là cái thông minh người, xem cầm tiêu ngữ khí, tuy rằng hiền lành, nhưng cũng có chút nôn nóng. Đang xem bác quân mặc cùng tiểu thất, hai người đều không phải cái gì người thường, lập tức biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức liền an bài người chuẩn bị đi. Ba người, tại hạ nhân dẫn dắt hạ, từng người tới rồi chính mình xương phòng nội, bác quân mặc cùng cầm tiêu cùng tồn tại một cái sân, tiểu thất là đơn độc sân, rốt cuộc, nam nữ có khác tắm gội, rửa mặt, chải đầu. Ngày hôm qua ở kia thợ săn ra chỉ có thể xem như đơn giản rửa sạch, đây mới là chân chính tắm gội. ở nha hoàn hầu hạ hạ, tiểu thất thực hưởng thụ phao tắm rửa, sau đó dùng cẩm tiêu sai người chuẩn bị tốt tốt nhất làm dược một lần nữa thượng quá dược miệng vết thương này, tiểu thất vẫn luôn chú ý, đi thì tối, đến là không có nhiễm trùng. tiểu thất đứng dậy, phát hiện nha hoàng cho chính mình mặc vào này quần áo, thật sự thực thoải mái, không để cập tới này đẹp bộ dáng, liền này lụa mỏng, mỏng mà không ra Màu sắc tiên mà không diễm, đi lên còn có vài phần tự nhiên phiêu diệu cảm, tiểu thất nhìn thật là thích. cô nương, thôn trang cùng bắc vương đang ở chờ cô nương ngài dùng nữa. có lẽ là tiểu thất hoa thời gian lâu rồi điểm, ngoài cửa đã có nha hoàng tới nhắc nhở. tiểu thất cười cười, nguyên lai like, nữ nhân tính xấu, vượt qua ngàn năm ý ý liền bất biến, thói quen tính không thèm để ý thời gian, thói quen tính làm người đợi. cô nương, kia nha hoàng có lẽ là cho rằng tiểu thất không nên làm kia hai vị đại nhân vật đợi lâu. Kết quả là, cũng liền như vậy một chút thời gian, lại nhắc nhở lên, ngựa khi có chút trách cứ. Đi thôi. Đối với nha hoàn không lễ phép hành vi, tiểu thất không có yên tâm, một là khinh thường cùng một cái hạ nhân khó xử, một khác chính là tại đây thế giới, vốn chính là như thế, lấy chính mình chủ tử vi tôn, mà giống nàng loại này ít nhất tại đây đàn người hầu trong mắt không có gì thân phận người, các nàng chỉ biết xem chủ tử ánh mắt hành sự, hiện tại nàng làm các nàng chủ tử trở, các nàng có thể khách khí sao. Viện này không lớn. Tiểu thất đi chưa được mấy bước liền lớn nhà ăn, đứng ở cửa, vừa mới chuẩn bị đạp phóng khi liền nghe được, cầm tiêu thanh âm. Ta liền nói, tiểu thất ăn mặc giao tiêu nhất định đẹp. Giao tiêu. Tiểu thất sửng sốt một chút, cũng dừng dục đi trước bước chân. 84 giao nhân. Làm sao vậy? Cầm tiêu thu hồi đánh giá ánh mắt, khó hiểu hỏi, đứng ở cửa bất động tiểu thất. Tiểu thất hoàn hồn, cười cười, chính mình đây là làm sao vậy? Bởi vì giao tiêu một chữ liền sửng sốt, này cổ đại liền có đ Phương Đông Vương Triều có cũng là bình thường đi. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có giao tiêu. Không có biện pháp, phía trước, tiểu thất ở địa phương khác thật đúng là chưa từng nghe qua cái này, có lẽ Hoàng Cung có, nhưng nàng ở Hoàng Cung có tâm tư quản này đó sao? Nàng ở Hoàng Cung mỗi ngày muốn lo lắng ăn cơm vấn đề cùng với có thể hay không bị người đánh vấn đề?